không phải dương huyền đan là luyện chế thất bại dương huyền đan lúc trước vị tiền bối kia luyện chế mười viên dương huyền đan thời điểm luyện chế được mấy viên bán thành phẩm đây cũng là trong đó một viên đối với chữa thương mà nói nó hay là tuyệt đối thành phẩm nhưng là đối với bây giờ dạ o à n h cô nương như vậy thương thế liền có một chút hoàn toàn không thể cùng dương huyền đan so với nếu như là dương huyền đan hay là ngày hôm nay dạ o à n h cô nương sẽ không chuyện một tiếng thở dài mẹt c ờ i khổ nói rằng dương huyền đan cuối cùng một viên đã sớm tại trăm năm trước đó dùng đi cái kia nguyên bản hy vọng vào đúng lúc này bị đánh vỡ lũ xì lần thứ hai lo lắng hỏi chỉ có thể nhìn chính nàng có một ít hy vọng thế nhưng không hề nói tiếp mẹ ở trong lòng thở dài trong lòng một điểm hy vọng điểm kia hy vọng quá nhỏ bé này dù sao không phải dương huyền đan còn sống hy vọng thật sự rất nhỏ rất nhỏ chính mình sở dĩ nói như vậy cũng bất quá là hy vọng cho bọn hắn nhiều hơn chút hy vọng làm cho các nàng không muốn tuyệt vọng thôi ầm ầm ầm phía sau chuyện kịch liệt pha âm thanh chiến đấu kịch liệt để trong sân cuồng phong gào thét tùy thời tung tóe phân tán đâu k h í thậm chí ảnh hưởng đến viên ở chỗ này mọi người a rổ đẹp đại ca quay đầu nhìn lại nhìn rõ ràng tình hình trận chiến lù xì không nhịn được kêu lên sợ hãi chương ba trăm tám mươi chín độc chiến năm người hạ nghe được lù xì tiếng kinh hô mẹt các loại chờ trong lòng người đều là căng thẳng vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này rổ đẹp chật vật không thể tả bị càng ổ công lao đám người lao bao đám vây v o giữa hiểm t ư ợ hoàn sinh. Hay là chính ũ n g là k ô công n ngờ rằng đẹp dĩ nhiên ở chỗ này sẽ ăn to lớn như vậy Mẹ trong mắt ra một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng, dương huyền cảnh trung người chiến nào cứng hãn. Càng g giới giai giả rổ ra đẹp đám đều được Mẹ phái dĩ chỗ thiệt thù hạ chịu thiệt, thể thấy chủ thực h tòi. tiêu tại ở cổ có lực cỡ c vậy sẽ to mắt một loe lao võ là rất nhiều nghĩ mà sợ sau đó liền may mắn may mắn rổ đẹp đúng lúc xuất hiện trợ giúp bọn họ hát hoàng bộ tộc bằng không đừng nói hiện tại chính là ban đầu ở u minh sơn hạ cũng đã bị di giao bộ tộc tiêu diệt đi hồi tưởng này một quãng thời gian trải qua có thể nói là thoải mái chập trùng từ suýt nữa diệt tộc đến lúc sau phản diệt di giao bộ tộc trực giết không lo thành lại đến bây giờ đánh vào thủy m ạ c thành khiến người ta có một ít đang ở mộng ảo bên trong cảm giác sự tình phát triển quá nhanh thế nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát liền có thể đủ phát hiện tất cả những thứ này sự tình đều có một người ở trong đó chủ đạo hắn liền rô đen đó là hắn mang theo hát hoàng bộ tộc đi cho tới hôm nay hay là hắn có thể mang theo hát hoàng bộ tộc đi tới cảng cao hơn trên ngọn núi đ ạ t đến xưa nay chưa từng có vinh quang đây là mẹt dần dần nhận thức một điểm cho nên d ô đ ẹ n tuyệt đối không thể có việc hắn càng cần phải trợ giúp hát hoàng bộ tộc cùng d ô đ ẹ n sắp xếp hảo quan hệ bây giờ nhìn thấy d ô đ ẹ n gặp nạn tâm tình của hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào nếu c h ẳ n m à y nhìn trong sân tình huống có một chút hưu tâm vô lực đừng nói hắn hôm nay bất quá là một cái thần cấp sau giai cảnh giới đại viên mãn võ giả Coi như là bước vào âm hoàng cảnh giới ở cái này chiến cuộc ở giữa phòng chừng cũng là khó có thể giúp đỡ được gì mấy người chiến đấu mãnh liệt cực kỳ người ngoài căn bản không cách nào đặt chân chu vi tản mát ra đấu khí cùng sát khí còn có những này mạnh mẽ kiếm khí để người không cách nào tới gần bọn họ quanh thân đường phố đã bị hủy diệt không ra bộ dạng gì nữa phong ốc s ụ p đổ cuồng phong tường trận cắt bay đã chạy dạ có vẻ càng thâm t r ầ m hơn yên tâm hắn không có việc gì nhìn chốc lát hít sâu một hơi m ẹ hướng về bên người khẩn trương nhìn chiến trường lucy nói rằng tuy rằng mang theo an ủi thành phần thế nhưng m ẹ nhưng tin chắc rỗ đẹp sẽ không ở chỗ này có chuyện phải biết hắn nhưng khi sơ tại thần cấp thời điểm liền lấy sức một người có thể lực đấu hai cái người của gia tộc bây giờ tiến vào dương huyền cảnh giới còn có ai có thể làm khó hắn lucy không nói gì nhìn chằm chằm giữa trường chiến đấu tâm đã treo ở cổ họng bên cạnh sắc mặt khẩn trương cực kỳ nàng đã không phải là lúc trước cái kia chuyện gì cũng không biết tiểu cô nương đã trải qua quá nhiều nàng cũng đã trưởng thành rất nhiều nàng hôm nay còn có thể nhìn chưa ra thế cục hôm nay bọn họ căn bản không cách nào t r ê n chân sao phía sau chiến đấu tiếp cận kết thúc cái kia một cái rỗ đẹp thả ra ma thú là không e rẻ nơi đi qua mọi việc đều thuận lợi thêm vào hát hoàng bộ tộc người đến đây giúp đỡ có thể nói là lấy t h ủ y khô lập hủ tư thế quét ngang chiến cuộc tiến vào kết thúc trong thành chiến đấu cũng là dần dần hạ màn kết thúc chỉ còn lại đó là bên này mấy người chiến đấu cũng là cực kỳ trọng yếu bên này chiến đấu không có thắng lợi trận chiến đấu này liền không tính kết thúc thậm chí không coi như là tháng năm gài âm hoàng cảnh giới cường giả liên thủ thế tiến công tầng tầng lớp lớp nhấc lên lần lượt kinh tâm sợ hãi mục đích nguy cơ mà ở phía xa bọn họ có thể làm chỉ có cầu khẩn vì làm dỗ đẹp cầu khẩn hy vọng hắn có thể phá vòng vây mà ra chiến thắng những nảy nhân nhìn chiến đấu kịch liệt họ ở rượu kỳ đám người tâm tình có thể nói phức tạp đặc biệt là họ ở rượu kỳ như trước rõ ràng nhớ tới ban đầu ở học viện thời điểm đệ một lần nhìn thấy j o d e s chính mình giao thủ với hắn khi đó hắn bất quá là một cái hoàng kim chiến sĩ thực lực tôi h tại giao thủ ở giữa chính mình chiếm cứ một điểm thượng phong nhưng là ngay sau đó đệ hai lần giao thủ liền đánh thành thế hòa thậm chí mơ hồ rơi vào hạ phòng thành lập đội ngũ tham gia học viện đại tái tại j o d e s dẫn dắt đi một đường hát vang chiến thắng những này nhìn như khó có thể chiến thắng đội ngũ đạt được thắng lợi cuối cùng sau đó liền là bởi vì j o s e p thân phận vấn đề Đụng phải tại o vào à hàng n chiến cũng nhập hắn ngũ hắn biến đế đuổi để đây giết quốc truy hưu chí, lúc trước sát, thậm từ đây biến mất. l gia giữa, ở lần là lan trấn, gặp gỡ thời điểm đó là tại thiết điểm cái kia đó biết ị trở thành h c n h ầ n người đàn ông, cái kia mọi việc đều thân u ậ n người đàn ông. hoàng nhưng là có thể khoảng trường, trái phải thế của người đàn ông. lợi là Cái kia trái phải Tại biết chăm chú cấp có cuộc thế thể thế h t phận của hắn sau khi họ ở dù sự k ỳ sợ ngây người không nghĩ tới ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong hắn có thể trưởng thành tới mức kia cũng là kiên định hắn muốn đi theo ở rổ đèn bên người nguyên nhân thế nhưng hắn nhưng xa xa không nghĩ tới tại sao đó không lâu ngày hôm nay rô d e s lại có thể trưởng thành đến loại cao độ này thời gian mấy năm chính mình vì siêu việt rô d e s không ngừng khổ luyện mỗi ngày quá sinh hoạt tự mình biết mãi đến tận nhảy vào thần cấp lĩnh vực lấy hai mươi tuổi nhảy vào thần cấp lĩnh vực tuổi tác hắn tuyệt đối có thể xưng tụng thiên tài danh hiệu này xứng đáng những này chờ mong hắn người thậm chí có đôi khi chính mình có một ít tự hào nhưng là tại tiến vào hát cá nguyên tại nhìn thấy rô d e s sau khi tất cả đều bị tiêu diệt chính mình nguyên bản tự k i ê u ở trước mặt của hắn có vẻ như vậy b é nhỏ không đáng kể hắn càng nhưng đã bước vào âm hoàng cảnh giới cấp độ cái kia chỉ có thể khiến người ta ngưỡng vọng cấp độ thậm chí tại hát cá m nguyên cái này thần cấp đầy đường đi địa phương hắn cũng đã bộc lộ tài năng chiếm cứ một vị trí một khác kia họ ở j o s h kỳ đó là đã chết lặng tại đến sau khi dương huyền cảnh giới hắn đã triệt để bị jode thuyết phục giờ khác này nhìn như vậy kinh tâm động phách chiến đấu hắn cũng không vì jode lo lắng bởi vì hắn tin tưởng rộ đ sư là một cái đánh đ ầ u thắng đó người đàn ông như vậy thế cuộc đối với hắn mà nói cũng không khó khăn có thể khổ sở ban đầu ở học viện đại tái ở giữa đại chiến sảy chiến đấu sao cái kia một trận chiến đấu so với hiện nay càng gian nan hơn đi có thể hiếm thấy quá sơ bị mọi người truy sát bị dạ h o a n h đám người truy sát chiến đấu sao lần kia hắn nhưng là tại đường danh sinh tử bồi hồi một vòng sau khi gian nan bỏ lại đến đồng thời phá vòng vây mà đi có thể hiếm thấy quá tại thiết lan c h ấ n đại chiến ma thú đại quân tình cảnh sao cái kia nhưng là chân chính máu và l ử a thử thách nhưng là từng trận cùng tử thần tại giao thế với thế nhưng tất cả những thứ này đều bị rô đès hóa giải cho nên ngày hôm nay mấy người này khẳng định đối với hắn không tạo được uy hiếp gì đương nhiên còn có này thời gian mấy năm nghe nói cái kia rô đès một người độc đấu hai cái đại gia tộc sự tỉnh sự thực cũng chứng minh như vậy xa xa rô đès tuy rằng h i ể m tượng h o à n sinh thế nhưng từ đầu đến cuối không có cho đối phương cơ hội gì trước sau có thể bảo trì nhất định thế cuộc làm cho đối phương chiếm không tới quá to lớn ưu thế thậm chí có thời điểm phản kích như thần lai chi bút tác phẩm của thần giống như vậy tổng thể là có thể để đối thủ l u ô n cuống tay chân xảy ra vấn đề vài lần hắn đều thiếu một chút tại phản kích ở giữa đánh giết một cái đối thủ cuối cùng tuy rằng chưa thành công thế nhưng cũng làm cho cái kia mấy cái vây công hắn người trên người đều vắt lên vết thương so với hắn cũng không khá hơn chút nào thậm chí một điểm ưu thế đều không có chiếm đến trong thành chiến đấu đã hạ màn kết thúc thủy mạc thành triệt để thất bại tứ phương truyền đến thắng lợi kẻ lệnh mọi người bắt đầu thu thập cuối cùng tàn cục chỉ còn lại rộ đẹp bên này chiến đấu vẫn tại hừng hực khí thế tiến hành cổ công lao đám người trên mặt xuất hiện lo lắng thần thái tình huống chung quanh hắn đều đặt ở trong mắt trong thành chiến đấu dưới lầu màn tre đại diện cho cái gì hắn rõ ràng hơn nữa bất quá không ngừng có người hướng về bên này x u ố n g lại lại đây bọn họ đã bị tầng tầng vây quanh Liên tính cuối cùng có thể đánh giết j o d e s trả giá cao cũng không nhỏ đến thời điểm diện đối với những người này sẽ làm sao bọn họ không có bất cứ cơ hội nào chẳng những là cổ công lao còn lại mấy cái lao giả tâm cũng là bắt đầu rối loạn lên thế tiến công so với trước càng hung manh hơn xem ra manh liệt cực kỳ thế nhưng tại j o d e s cảm thụ tới nói nhưng là so với trước càng nhẹ nhàng hơn tâm tính vấn đề để mấy người liên t h ủ xuất hiện kẽ hở cho hắn xem đến cơ hội phản công giờ k h ắ c này toàn bộ thủy mạc thành ánh mắt hầu như đều tập trung ở tại mấy người này trên người đống hỗn độn nhận được gằm gằm đoa hoa mặt đất nổ vang dao phong âm thanh còn có cái kia mạnh mẽ khí thế cùng đấu khí hát hoàng bộ tộc người tại xem bọn họ chờ mong rô đ ẹ p t h ắ n g lợi trong thành người lại nhìn bọn họ muốn nhìn một chút cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi một người là c u ộ t khởi mạnh mẽ tân tinh một mặt khác là thống trị thủy mạc thành ngàn năm chủ chiến phái được xưng vô cùng cường đại chủ chiến phái nay một trận chiến đấu kết quả cuối cùng quyết định thủy mạc thành cuối cùng chủ nhân là ai những cư dân này đương nhiên không thể không quan tâm một ít tiểu hài trốn ở cha mẹ trong lòng bởi vì bên ngoài chiến đấu sinh run run rẩy rẩy một ít nữ tử giúp vào trượng phu trong lòng vào thời khắc này trượng phu vì làm thiên bọn họ biểu diễn xuất ra chính mình rộng rãi cánh tay làm cho mình thê tử dựa vào dần dần hướng về phủ thành chủ bên này tới gần lại đây nhân viên đều bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người b ố n phía chiến đấu đã kết thúc bọn họ tự nhiên là hướng về bên này áp sát tới đập vào mắt hình ảnh để những n à y nhân không thể tin tưởng trước kia tráng lệ phủ thành chủ giờ khắc này nơi nào còn có ngày xưa huy hoàng tại chiến đấu kịch liệt ở giữa biến thành một đống phế tích bốn phía nhận được lan tràn ra từng đạo từng đạo vài dài mười mét khe n ư ớ c như mạng nhện bình thường lít nha lít nhít tùy thời tung tóe nguyệt quang ở chỗ này có vẻ đặc biệt l ơ mờ càng thêm dễ thấy chính là giao phong mấy cái nhân thủ bên trong cái kia sáng loáng binh khí mọi người đều giữ vững trầm mặc hết sức chăm chú nhìn trong sân chiến đấu tuy rằng chiến đấu kịch liệt để rất nhiều người thấy không rõ lắm tốc độ cực nhanh làm cho người ta một loại cảm giác hư hảo thế nhưng những người này đều đang chờ mong chờ mong rổ đẹp cái k i ế t như thần người đàn ông mang đến cho bọn hắn thắng lợi long âm rốt cục trầm mặc hồi lâu rổ đẹp một tiếng gầm lên đây là hắn đệ một lần phản công trong tay cổ phát trường kiếm hiên viên phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng rít còn như dòng gầm bình thường s ô n g thẳng lên trời nguyện quang giờ khắp này tựa hồ bị trường kiếm hấp dẫn hình thành một bó quang huy rót vào đến trong đó nối liền trời đất rộ đẹp thân mang chiến giáp như cựu thiên chiến thần trên cao nhìn xuống nhìn mấy người ánh mắt nghiêm nghị tại đấu khi cùng n g u y ệ t quang rót vào dưới hiên viên thân kiếm kéo ra dài mấy mét quang liêm hướng về phía trước bổ tới kéo không khí gào thét x é rách không gian hiện ra một đạo tĩnh mịch thâm trầm rất nhanh biến mất không còn t ă m hơi một chiêu kiếm dưới dĩ nhiên x é rách không gian cắt phá trời cao tuyệt đối chấn động tình cảnh hiện ra tại mỗi người trước mặt chương 390, diễn dịch điên cuồng thượng cao vút tiếng r ồ n g ngầm s ô n g thẳng lên trời cả ngày bóng đêm phảng phất vào đúng lúc này bị xé ra một cô cường quang khiến người ta không nhịn được nhắm mắt lại phần thiên tựa hồ cảm nhận được rô d e p khí thế từ bỏ cuối cùng mấy cái kẻ địch một tiếng ngâm nga hướng về rô d e p gào thét mà đến phối hợp với rô d e p long ngâm hướng về kẻ địch phong đi một cái tương đương với âm hoàng cảnh giới trung giai thực lực võ giả phần thiên gia nhập nhất thời để rô d e p áp lực bản kiện một đạo bạch quang sau khi hiên viên thân kiếm hiện ra ở mọi người trước mặt tại cổ công lao đám người kinh hai ánh mắt ở giữa từ trên trời gian xuống sẽ ra không gian chém xuống mà xuống Sì! một tiếng nặng nề âm thanh sau khi chỉ thấy máu tươi bay tung tóe một chuỗi ân máu đỏ tươi tại khôi phục ban đêm đen kịt có vẻ quỷ dị mà trói mắt phun huyết vụ còn như giọt mưa bình thường tung xuống hai biện thân thể từ hai bên bay ra thậm chí tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh khoảng cách rô đèn người gần nhất lao giả trực tiếp bị chém thành hai đoạn hay là tốc độ quá nhanh nguyên nhân bổ ra thân thể lại vẫn trên mặt đất run dày chốc lát mới rơi vào t ĩ n h mịch cổ công lao cùng còn lại ba tên trưởng lao vội vàng lui về phía sau thế nhưng vẫn là chậm trong đó hai cái cũng là hứng chịu ánh kiếm thương tổn trên người bị xé ra hai đạo lỗ hổng máu tươi không ngừng hướng về bên ngoài chạy xuôi mà đi không có cho bọn hắn thở dốc thời gian tại phần thiên đến sau khi rô đèn cấp tốc nào trên thân thể như mánh hổ xuống núi phát ra một tiếng giống giận vô ảnh kiếm thi triển mà ra tiến vào dương huyền cảnh giới trung giai sau khi rổ đẹp cuối cùng là đem vô ảnh kiếm phát vung tới cực hạn trình độ ba mươi sáu đạo phân thân trước mắt một cái chỉ thấy xuất hiện ở bốn phương tám hướng hướng về trung gian cổ công lao đám người nhào tới ngao phần thiên cũng là không cam lòng lạc hậu há miệng phun ra một hồi hỏa vũ rực rỡ quả cầu lửa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm như giống như sao băng s ẹ t qua trời cao chói mắt cực kỳ mang theo cực nóng nhiệt độ để nguyên bản âm lánh không khí trở nên khô giáo lên tộc trưởng đi mau mắt thấy trước đó tốt đẹp thế cuộc lập tức bị đối phương chuyển về đi thêm vào còn lại chính là phương chiến đấu cũng đã thất bại trong đó một trưởng lão mang theo thê lương âm thanh hướng về cổ công lao quát nay một trận chiến đấu kết quả đã hiện ra tại trước mặt mọi người đó chính là hát hoàng bộ tộc hoàn toàn thắng lợi thủy m ạ c thành xem như là xong chủ chiến phái xào huyệt ngàn năm thành chân n ư ợ n g cư như vậy hủy ở bọn họ trong tay tộc trưởng đi mau đồng thời một trưởng lao khác cũng coi như hét lớn trong mắt loe ra một tia kiên quyết ánh mắt hướng về rổ đẹp nhìn lại mang theo một tia điên cuồng mang theo một tia thê lương lúc này đệ ba cái lao giả cũng là động thân mà ra chắn cổ công lao trước mặt ý tứ rất rõ ràng để cổ công lao đi mau hắn là chủ chiến phái t ộ c trưởng nếu như hắn ở đây biên đã xảy ra chuyện đại diện cho cái gì ai cũng rõ ràng hắn một khi tử vong như vậy chủ chiến phái liền triệt để xong đời đến thời điểm ở ngoài đứng không có kết thúc tất nhiên còn có thể đưa tới một hồi nội chiến ba cái vương tử mỗi một người đều không phải ăn chay chủ chủ trương vị trí bọn họ đỏ mắt bao lâu nếu như lúc này cổ công lao tử vong ba người chỉ thấy thế tất khiến cho một hồi phân tranh khi đó chủ chiến phái hay là thật sự sẽ bị đẩy vào đến vạn kiếp bất phục trình độ rồi đi thế nhưng nếu như có thể để cổ công lao chạy đi tất cả liền hoàn toàn khác nhau bây giờ thủy mạc thành bị chiếm mặc dù nói là một cái vô cùng nhục nhã thế nhưng tối thiểu thủy mặc thành bên trong những n à y người cũng không tính chủ lực chân chính chủ lực vẫn tại á nguyệt thành bên kia có chủ chiến phái một trăm ngàn đại quân còn có không lo thành bên kia cũng có ba vạn đại quân hai phe hợp lại chủ chiến phái thực lực hầu như toàn bộ đều bảo tồn đói bụng đi đông sơn tái khởi chỉ là vấn đề thời gian thôi ai cũng không có thể đi toàn bộ lưu lại cho ta đến nghe được lời của đối phương j o d e s h hư lạnh một tiếng thản nhiên nói sự tình phát triển đến nước này hắn có thể làm cho cổ công lao tại chính mình mỹ mắt hạ trốn như thế cơ hội tốt làm sao có thể từ bỏ mất đi lần này cơ hội tiếp theo liền không biết phải đợi tới khi nào n ổ cỏ không n ổ tận gốc gió xuân thổi lại sinh điểm này dồ đẹp biết càng biết nuôi hổ thành hoạn thả hổ về núi đạo lý bây giờ nhìn như thủy mạc thành bị chiếm cứ chủ chiến phái chỉ còn trên danh nghĩa thế nhưng chủ chiến phái nhưng là cùng di giao bộ tộc còn có không lo thành tuyệt nhiên không giống tồn tại tại lần này đại chiến ở giữa lực lượng của bọn họ hầu như đều bị phái đi ra ngoài thủy mạc thành mất đi đối với bọn hắn mà nói mất đi nhiều lắm chỉ là bộ mặt cũng không thể thương tới gân cốt chỉ cần cổ công lao còn sống bọn họ chủ chiến phái như chức có to lớn thực lực thế nhưng cổ công lao một khi tử vong liền hoàn toàn khác nhau người thừa kế tranh đoạt r ồ đẹp đã thấy nhiều trong này sự tình hắn biết tộc trường đi mau bên này mấy người chúng ta đ ẩ y lộ ra một tia thê lương ý cười ông lão dẫn đầu lo lắng nói rằng tiếp theo liền hướng về đập tới những n à y rộ đẹp phân thân sung phong liều chết mà đi ánh mắt điên cuồng cực kỳ hai người khác cũng là đột nhiên phát ra một tiếng điên cuồng tiếng hô ngay sau đó tấn công tới ba người cũng không hề khiến lấy cái gì xa hoa chiêu thức mà là đơn giản nhất hướng về một phương hướng mà đi sẽ ra một đạo vết n ư ớ c đồng thời chỉ thấy ba người thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng lên chu vi nguyên tố vào đúng lúc này bắt đầu nôn nóng bất an sau một khắc một cô gió xoáy đột nhiên xuất hiện ngay sau đó đệ hai cỗ đệ ba cỗ ba cô gió xoay kéo năng lượng vô tận hướng về ba người dâng lên đi long trời lở đất cùng phong gào thét có một loại ngày tận thế liền muốn tới cảm giác ầm ầm ầm tựa hồ đưa tới trời cao chú ý trên trời phát sinh một trận trầm thấp lôi minh sinh một đạo tia chớp màu tím s ẹ t qua trời cao chiếu sáng toàn bộ đại địa quỷ dị màu sắc chiếu sáng mỗi người khuôn mặt có chút trắng xám không tốt r o d e n nhanh lên một chút tránh ra bọn họ điên rồi phương xa Nhìn thấy đẹp bên kia thế cuộc đột nhiên dống thấy thế thay mẹt đột mặt bắt rổ đẹp đổi đầu kia cuộc sắc lần ê lên lên. bên kêu n nhanh Đồng cũng Đồng mang người cạnh hướng trong tin nổi. Cái kêu ba cái âm hoàng cảnh giới người dĩ nhiên đồng thời lựa chọn Đại đổi đi, đều lại bạo. thời, thời lui Cái cái giới thời ca, chút Lucy sắc cấp tốc cả thay la sau ba lựa theo khó là là l một mặt mặt mà mắt mà âm trở tất tự ở về. về dĩ trước tại u minh s ơ n hạ di giao bộ tộc trưởng lão kia tự bạo như trước rõ ràng trước mắt một cái âm hoàng cảnh giới cường giả tự bạo có thể sản sinh bao lớn năng lượng bọn họ cũng đều biết lần kia d o d e s liền thiếu một chút chết ở trong đó cái kia lần này đây lần này nhưng là ba người đồng thời lựa chọn tự bạo ba cỗ năng lượng tương tính gộp lại coi như là bây giờ d o d e s có dương huyền cảnh giới chung d à i thực lực như trước không có phản kích dư lực tộc trường đi mau sắc mặt mang theo một cỗ dị dạ hừng ư hồng ông lão dẫn đầu nhìn phía sau kinh ngạc nhìn mình mấy người cổ công lao quát có thể thấy rõ ràng giờ khắc này toàn thân hắn gân mạch tại cường đại nguyên tố trùng kích dưới toàn bộ p h ồ n g lên như từng con giết bát ở tại bọn hắn trên người g i ữ t ậ n cực kỳ nhìn khiến người ta kinh hồn bạc vía đại ca đầu phía sau chuyến đến lũ s ỉ cùng họ ở dù dự kỳ đám người tiếng kêu thảm thiết những n à y người đã tại đệ trong lúc nhất thời chạy ra khỏi bên ngoài mấy trăm mét nhìn phía xa nhìn không có một chút nào rời khỏi ý tứ rổ đẹp lo lắng không nớt như che đậy ngoại giới tất cả tin tức j o d e s cũng không để ý tới phía sau lũ xì đám người lo lắng tiếng kinh hô sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước ba người không phải hắn không muốn vào lúc này rời khỏi mà là không thể rời khỏi tại hắn chính phía trước cổ công lao mạnh mẽ nhìn mình một chút lập tức không muốn nhìn ba cái lao giả một chút trong mắt dĩ nhiên xuất hiện một tia nước mắt ngay sau đó hít sâu một hơi xoay người liền hướng về xa xa bỏ chạy mà đi j o d e s nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi không thể đi truy đuổi một u nếu tuyệt đuổi ố đối n tin tưởng vào lúc này hắn tuyệt đối sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đuổi đi lên,、thế、nhưng hoành đương ở trước mặt mình cái lao ra hỏa chắc chắn sẽ không cho mình là lúc lao vào thế có việc trước cái chắc cho cơ thể từ mặt hỏa đi ở sẽ sẽ ba ra i lại hội ngay cả mình lui lại cơ hội bọn hắn đều không、cho. chính mình cả cơ cho, có lưu đều h phá hồ cho ể vòng vây vây cùng truy đổi con đường mơ hồ bị mấy người toàn truy mấy Một đổi lại. bao mơ bị bộ khi có động tác những n à y nhân liền sẽ lập tức lựa chọn tự bạo tuy rằng thời cơ không có thành t h ụ nhưng là muốn cho mình tạo thành thương tổn là không có, có bất cứ vấn đề gì thậm chí tại chính mình sau khi bị thương hai người khác tự bạo có thể lập tức muôn chính mình mệnh đối với như vậy tình huống rô đès ở trong lòng cũng là không ngừng tê khổ khe t o mày nhìn m ộ n phía tìm kiếm lưu vong cơ hội nguyên tố sóng chấn động quá cường liệt rô đès đã để phần thiền trở lại chính mình trong cơ thể đây chính là thú hồn to lớn nhất thiếu hụt bọn họ vốn là do nguyên tố ngưng tụ mà thành một khi gặp phải kịch liệt nguyên tố b á t sóng chấn động bọn họ căn bản không thể kéo dài chiến đấu bằng không thậm chí trên người nguyên tố thể đều sẽ phải chịu ngoại giới ảnh hưởng dẫn đến nghiêm trọng hậu quả d o d e s n g ư ơ i đã muốn chúng ta chủ chiến phái diệt vong liền muốn trả giá cái giá đáng kể ha ha ha hiện tại thủy mạc thành không còn cho các ngươi cũng được thế nhưng ta chủ chiến phái ngươi đừng hòng diệt vong tộc trường sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ xuất l ĩ n h đại quân đối với hát hoàng bộ tộc triển khai trả thù ngươi chờ xem hát hoàng bộ tộc mọi người chẳng mấy chốc sẽ hạ đi theo chúng ta rồi về phần ngươi liền cùng chúng ta cùng đi địa ngục chờ bọn hắn đi nhìn thấy cổ công lao sau khi rời đi ông lão dẫn đầu tùng thở một hơi mang theo thê lương nụ cười nhìn rồ đẹp quát bị bức ép đến một bước này không phải là bọn h ắ n nguyện ý thấy là người đều sợ tử bao quát bọn họ thế nhưng sẽ đi đến một bước này hoàn toàn là bị bức ra giờ k h ắ c này bọn họ đã nằm ở điểm giới hạn sinh mệnh tiến vào đến ngược lúc trạng thái muốn vãn hồi là không thể nào chỉ có quyết c h í tiến lên đi tới để duy nhất vui mừng chính là bảo vệ chủ chiến phái quay đầu sau phía đã lại nhìn phía sau đã trở thành trở mấy ộ t tích phủ thành Thủy Thành. khu kêu phế phủ chủ hoang còn có cái kêu hoàng vu thủy Mạc vu m người trong mắt lóe ra một kia bi thương cùng oán hận nếu không phải rỗ đẹp cùng hát hoàng bộ tộc thủy mặc thành như c ũ là đèn đuốc huy hoàng như c ũ là sa hoa t r ụ i lạc như c ũ là hát cá m nguyên đệ một đại thành chủ chiến phái như c ũ là to lớn nhất gia tộc thậm chí sắp sửa thống lĩnh toàn bộ hát cá m nguyên cùng đại lục tất cả những thứ này đều là bởi vì rỗ đẹp xuất hiện bị thay đổi nghe bọn họ rỗ đẹp vẫn duy trì trầm mặc không có phản kích mà là lẳng lặng, lặng s i ê u tầm giả lưu vong con đường đồng thời đem toàn thân đấu khí đều bắt đầu điều động bảo hộ ở thân thể của mình then chốt vị trí ứng đôi lúc nào cũng có thể phát sinh phá song phương chỉ thấy k i ự u hận đã là không chết không thôi không thể nào hóa giải cho nên hắn không hề ôm có bất kỳ hy vọng ba người này đã không có vãn hồi cơ hội d ù đ ẹ p rất rõ ràng bọn họ mục tiêu đó chính là lôi kéo chính mình đồng thời xuống địa ngục chính mình nói thêm cái gì cũng là không có ý nghĩa duy nhất có thể làm chỉ có làm hết sức tự vệ t r ư ơ n g ba trăm chín mươi mốt diễn dịch điên cuồng h ạ đấu khí khôi giác không biết lúc nào đã bao trùm tại rô đẹp trên thân thể đem cả người cùng trên người chiến giáp đều bao vây giang ninh khu thanh hào quang màu xám làm cho người ta giữ t ậ n cảm giác quỷ dị mùi tên hổ đầu long thủ càng là uy nghiêm cực kỳ một cổ vô hình khí thế tại trong bất chi bất giác tản mắt ra rô đẹp chỉ có thể ôm hy vọng cuối cùng hy vọng chính mình chiến g i p thêm vào đấu khí khôi g i p hơn nữa chính mình thân thể đệ chín tầng cường nhận trình độ cùng mình đấu khí có thể bảo vệ mình chu toàn phương xa tiếng kêu càng làm cho rỗ đẹp trong lòng âm thầm lo lắng hơi quay đầu đi nhìn một chút xa xa lũ s ì còn có ở trong ngực của nàng dạng anh ánh mắt lộ ra một tia không lớn không nghĩ tới ngày hôm nay ở chỗ này sẽ đụng phải to lớn như vậy nguy hiểm ba cái âm hoàng cảnh giới cường giả tự bạo mục tiêu là chính mình lúc nào chính mình lại có thể để bọn hắn to lớn như vậy phí chu trương như vậy đội hình nếu quả thật làm cho mình lần thứ hai chết mình cũng xem như là vinh quang đi chỉ là không yên lòng d ạ ặ c hoa anh ngũ tạng lục phủ bị đánh ngức hầu như không có còn sống cơ hội bảy màu băng tinh mặc dù là vô thượng trí bảo thế nhưng có thể không vãn hồi nàng sinh mệnh cơ hội rất mơ hồ rất mơ hồ điểm này dồ đẹp cũng là tại rõ ràng bất quá lần thứ hai quay đầu lại nhìn trước người mấy người ánh mắt nghiêm nghị nguyên tố đã dần dần bình tĩnh lại đây là t r ư ớ c bao táp t i ế n tĩnh t ừ n g trận bao táp liền muốn tới Zodesk, chúng ta cùng chết đi quả nhiên sau một khắc đối diện mấy cái lao giả đồng thời lớn tiếng quát cùng một thời gian phía sau truyền đến một trận cao hơn một trận tiếng kinh hô cùng tiếng hét lớn mà jodes vào lúc này trong lòng nhưng là bình tĩnh cực kỳ hơi hi mắt ra chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước âm âm như vũ trụ đại bạo phát bình thường tiếng oanh minh đột nhiên chuyển đến phá cùng lúc đó dù sao hầu như vi không thể kế gầm lên giận d ữ âm thanh truyền ra sóng khí tiệm cơm mắt trần có thể thấy hướng về tứ phương truyền lại mà đến ầm ầm ầm liên tiếp phá âm thanh để buổi tối triệt để bị xe rách trên trời tiếng sấm cũng bắt đầu nổ vang từng đạo từng đạo màu tím cùng tia chớp màu trắng tựa hồ chịu đến liên lụy hướng xuống đất phong tới căm ghét đời trời bụi trần tung bay không ai có thể nhìn rõ ràng bên trong chuyện gì xảy ra phá khí thế không ngừng lan tràn ngàn mét sau khi một khu phế tích hết thảy đá vụn cùng vật phẩm đều biến thành bụi trần tại một trận cuồng phong bao phủ dưới biến mất không còn tam tích gây mũi khói thuốc súng vị cùng linh tinh hỏa điểm là vào lúc này mọi người duy nhất có thể nhìn thấy đồ vật j o d e s h đại ca lucy tan nát coi lòng tiếng kê ơ đầu họ ơ dù g i k i đám người phẫn nộ cùng lo lắng tiếng hô truyền khắp toàn bộ tình cảnh tại không gian ở giữa thật lâu vang vọng không thôi thế nhưng đáp lại bọn họ nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch bình thường trầm tĩnh yên tĩnh đến khủng bố khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái sạch sẽ thùy mạc thành bên trong hết t h ể trốn ở nhà quan chiến đám người ngớ ra như vậy tình cảnh ngàn năm thậm chí vạn năm hay là cũng khó khăn gặp một lần đi khủng bố bạo phát nổ vang âm thanh để bọn hắn lỗ thai đau đớn vô hình sóng khí l a n lộn trong vòng ngàn mét cây cỏ không tồn bên ngoài ngàn mét rất nhiều phong úc nóc nhà đều là trực tiếp bị hất tung lên giờ k h ắ c này tại hát cá nguyên bên trong vô số địa phương chỉ cần là tiến vào âm hoàng cảnh giới người đều đem tầm mắt hướng về thủy mạc thành phương hướng nhìn lại trong mắt tràn đầy chấn động cùng khó mà tin nổi cái kêu một cỗ khí thế bọn họ cảm nhận được để bọn hắn xuất phát từ nội tâm run rẩy linh hồn run rẩy đến tột cùng là kiểu gì lực lượng có thể đạt đến cái trình độ này ầm ầm ầm toàn bộ hắc ám nguyên giờ khắc này bắt đầu lan tràn sấm x é t bầu trời khi tổng thể vô số màu tím cùng màu trắng sấm x é t đan sen nồng hậu hắc vân đ ẻ lên bầu trời khiến người ta không thở nổi từng đạo từng đạo dao long bình thường chấp giật từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ đập trên mặt đất trời giận một ít có kiến thức người đã không nhịn được kinh hô lên trời giận dĩ nhiên đưa tới trời giận đến tột cùng là kiểu gì lực lượng vượt qua trời cao cho phép tồn tại ở thế giới này ở giữa đưa tới như vậy trời cao tức giận các ngươi thành công không này động tĩnh jodes hy vọng ngươi không có chuyện gì tại thủy mạc thành cùng hàn băng thành trên đường vị trí một nam tử đang nhìn đến một ít động tĩnh sau khi sắc mặt nặng nề thì thảo tự nói là ngươi sao tại sao lại như vậy tại long trong cốc một lao giả chăm chú c a o mày thì thảo tự nói tiểu tử không để cho ta thất vọng tại một sơn cốc ở ngoài một người trung niên thì t h ả o tự nói là tên tiểu tử kia áng nguyệt thành bên trong phủ thành chủ ở giữa một lao giả sắc mặt ngưng trọng nói rằng lông mày níu thành một đoàn là đại ca sao mai long ra ra hắn không có việc gì đi tại lao giả bên người thiếu nữ lo lắng hỏi giờ k h ắ c này nguyên bản chính đang kích liệt chiến đấu áng nguyệt thành chiến trường tựa hồ yên tĩnh lại mọi người không hẹn mà cùng hướng về thủy mặc thành phương hướng nhìn lại chiến đấu vào đúng lúc này có ăn ý đột nhiên ngừng lại thủy m ạ c thành đột nhiên chủ chiến phái phương diện mấy người thay đổi sắc mặt nói rằng phương hướng kia chính là thủy m ạ c thành vị trí bây giờ như vậy rung động là từ thủy m ạ c thành phương hướng chuyển đến rất rõ ràng là thủy m ạ c thành bên kia đã xảy ra chuyện không thể nào thủy m ạ c thành bên kia không thể nào có chuyện hít sâu một hơi trong đó một người tuổi còn trẻ khẳng định nói bất quá hắn cái kia hoang mang vẻ mặt nhưng là bán đứng giờ khắp này hắn tâm tình khẩn trương động tĩnh là thủy mặc thành phương hướng chuyển đến nếu như không phải thủy mặc thành có chuyện bọn họ vẫn thật không ngờ rằng sẽ là nơi nào xuất hiện vấn đề tam vương tử lui lại đi các tướng sĩ tâm đã rối loạn bên người chuyển đến nam tử trung niên hỏi do âm thanh càng làm cho thanh niên tâm tình không tốt thủy mặc thành phương hướng động tĩnh quá to lớn lớn đến làm cho tất cả mọi người đều đã nhận ra cạnh mình những n à y nhân viên trên căn bản đều là từ thủy mặc thành mang ra đến giờ khác này nhìn thấy thủy mặc thành có chuyện tự nhiên bắt đầu lo lắng bên kia có thể là bọn hắn ngắn g i bọn họ c ố hương bọn họ thân nhân đều ở bên kia hít sâu một hơi để á nguyện thành bên trong không muốn hành động thiếu suy nghĩ chúng ta bên này trước tiên lui lại trầm ngâm một chút thanh niên căm giận nói rằng đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả kế hoạch ban đầu hoàn toàn bởi vì này một trận chiến đấu thay đổi kế hoạch không thể không ngưng hẳn nếu như thủy mạc thành không r a sự từng tin tưởng khuya hôm nay toàn bộ á m nguyệt thành đều sẽ lạc ở tại bọn hắn trong tay đi cái kia một con cờ đều sẽ phát huy to lớn tác dụng nhưng đáng tiếc bây giờ sĩ、si、khí đê mê m không thích hợp kế tục tiến công may mà là như vậy cơ hội vẫn còn chỉ cần cái kia một con cờ vẫn còn bọn họ liền có thể bất cứ lúc nào lần thứ hai phát động tiến công một hồi nguyên bản đại chiến trong một dưới tình huống không thể không không ngưng hẳn khiến người ta có một ít ý không ngờ rằng càng làm cho á m nguyệt thành bởi vì như vậy chiếm được giảm bất cùng cơ hội thở lấy hơi đương nhiên giờ khắc này hắc cá nguyên dị biến đã đưa tới mọi người quan tâm trời giận cái từ ngữ này bị mọi người hiểu rõ đây mới là thiên tức giận mới là đại tự nhiên lực lượng cũng không phải sức người có thể chống lại giờ khắc này tại thủy mạc thành cái này muôn người chú ý tiêu điểm ở giữa ở cái này báo t ắ p vòng x o a y ở giữa long trời lở đất càng là một mảnh trăm năm hiếm thấy ý kiến q u a n cảnh chỉ thấy bên trong đất trời sấm xét giao tiếp hàng trăm hàng ngàn v ẹ n chớp giật còn như giống như du long trên không trung đi khắp phát sinh trầm thấp tiếng sấm thỉnh thoảng hạ xuống một hai đạo trên mặt đất hình thành một cái h ắ c độc lớn đại ca thế nhưng lù xì đám người nhưng là không có tâm tình đi để ý tới nhiều như vậy bọn họ tâm toàn bộ đặt ở rô đẹp trên người lúc này bụi chân dần dần tán đi khói đặc tại gió lạnh thổi đột kích hạ cũng là từ từ biến mất tình cảnh dần dần hiện ra được mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to nhỏ ước chừng mấy trăm trượng mấy chục trượng sâu hang lớn hiện ra ở tại bọn hắn trước mặt bên trong một mảnh cháy đen t à n mát r a dày đặc đốt cháy khét vị khói đặc c u ồ n c u ộ n một mảnh thâm trầm cái gì cũng nhìn không thấy đây cũng là trước kia phủ t h à n h chủ giờ khác này không còn sót lại chút gì còn lại chỉ có một khu phế tích d o d e s cũng là ở chỗ này gặp ba người đồng thời tự bạo giờ khác này nhưng là không thấy được hắn tung tích khiến người ta tâm treo lên nhanh mau mau tới nhìn sốt ruột chẳng những là lù xì m ẹ mấy người cũng là lo lắng không đ g ớ t còn họ ở ruột gì kỳ đám người đã tại đệ trong lúc nhất thời hướng về huyệt động bên kia chạy đi mang theo lo lắng thần tình gió lạnh đột k í c h quá mang đi tất cả hiên vụ cùng bụi trần tình cảnh triệt để hiện ra tại mỗi người trong mắt làm người ta giật mình không nớt to lớn huyệt động bên trong trống rỗng không có để lại một điểm đồ vật sạch sẽ cực kỳ đầu nhìn thấy tất cả những thứ này họ ở dù sajiki đám người lớn tiếng quát lẽ nào d o d e s đã biến thành cho bụi không thể nào đây tuyệt đối là bọn họ không thể tiếp thu kết quả bọn họ không tin sự tình sẽ phát triển đến nước này d o d e s o d e s hắn tại lù sỉ trong lòng dạ h oanh mang theo lo lắng thần sắc suy yếu hỏi mấy câu nói cũng đã làm cho nàng thở hừng hực khoe miệng lại là chảy ra một k i a màu tươi dạ h oanh tỉ tỉ thấy cảnh này lucy lại là sốt ruột kêu lên bởi vì dạ h oanh quan hệ nàng cũng không có khả năng quá đi tìm r o d e s lúc này chính là kiện chân lấy trở. đại ca hắn không có chuyện gì hắn không có việc gì lucy ản ý nói rằng thế nhưng nàng lo lắng ánh mắt nhưng là để dạ h oanh nhìn ra tình huống g â y go trình độ hai người giữ vững một phần ăn ý trầm mặc đem ánh mắt gắt gao giao trú tại phía trước chờ mong rô d e s thân hình xuất hiện mẹ bọn họ càng là đã điều động mấy trăm người đem c h ú n g quanh đây phạm vi ngàn mét toàn bộ bao vây lại tinh tế lục soát hy vọng có thể tại đệ trong lúc nhất thời tìm tới rô đèn kém cỏi nhất kết quả cũng muốn gặp đến hắn thân thể rô đèn tại trong bất chi bất giác đã trở thành bọn họ người tâm phúc hắn không thể xảy ra chuyện gì nhưng là theo thời gian trôi đi năm phút đồng hồ mười phút trôi qua nửa tiếng trôi qua vẫn như cũ không có tìm được bất kỳ đầu mối phạm vi ngàn mét cơ hồ bị phiên toàn bộ không có bất kỳ thu hoạch mấy người ánh mắt ở giữa xuất hiện một tia tuyệt vọng họ ở dù h ì kỳ đám người giống như bị điên tản ra ở giữa sân cả người mang theo dày đặc sát khí khiến người ta không dám tới gần lại đây cái kia ánh mắt lạnh như băng giống như muốn ăn thịt người giống như vậy để quanh thân người không tự chủ được viễn cách bọn hắn giờ k h ắ c này tử thần liêm đao tiểu đội các đội viên lạnh lùng cực kỳ không có ai sẽ hoài nghi nếu như vào lúc này có người đã đắc tội hắn bất kể là ai bọn họ sẽ không chút do dự dết không tha Trường Thời từng từng phút tâm bắt Thời mắt tất trước tới thân thậm bất vết phát tránh một ít rời, rồ người nhưng như không ngừng không nghỉ. gian chuyển cũng nôn nóng lên.、Thời、gian nửa liền nhân không nhìn tới đẹp mảy may thân ảnh, thậm chí liền hắn không hiện. nhân xuống giây giờ gì 392, Khó khỏi, chỉ chấp chí mỗi rơi qua, may tâm mảy đáy đẹp cả cứ có có cốc. đầu dấu đều đã đã là thậm chí rất nhiều người đều cho rằng rổ đẹp hẳn là đã chết không có còn sống cơ hội bằng không cũng sẽ không không nhìn thấy nửa phần vết tích hay là như trước ôm niềm tin chỉ có l u c y chỉ có tử thần liêm đao tiểu đội thành viên liền ngay cả mẹ sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt không thể tin được tại như vậy nổ tung ở giữa rổ đẹp vẫn có thể tiếp tục sống sót đặc biệt là tìm lâu như vậy sau khi đại ca ngồi dưới đất lù xì hai mắt vô thần thì thào tự nói giờ k h ắ c này nàng cảm giác lo lắng đau hận không thể có thể chính mình tự mình tìm một lần bất luận kẻ nào nói rộ đèn đã chết hắn đều sẽ không tin tưởng trừ phi mình chính mắt thấy được dưới cái nhìn của hắn chỉ cần mình không có nhìn thấy mới tính là sự thực giờ k h ắ c này nếu không phải bận tâm bên người dạ oanh nàng nơi nào còn có thể ở chỗ này biên khẳng định cũng sớm đã v ọ t tới mặt trước nhất vì dạ oanh hắn nhất định phải khống chế tâm tình của chính mình nàng không thể để cho dạ oanh theo chính mình lo lắng cùng khổ sở nhưng là tất cả những thứ này làm sao có thể giấu giếm được dạ oanh đây tuy rằng lúc này ý thức bắt đầu có một ít mơ hồ nhưng nàng vẫn có thể phân rõ ràng chuyện bên ngoài huống chi d ô đẹp là nàng người trọng yếu nhất có thể quên bất luận người nào thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên rổ đẹp san uy d ô đẹp hắn khai khai khục hắn không sao chớ hít sâu một hơi dạ oanh mang theo một tia thăm thẳm ngữ khí hỏi vừa nay phá nàng thấy được uy lực làm sao hắn rõ ràng hơn nữa bất quá hắn khẳng định không có chuyện gì t i ê n tâm đi đại ca chẳng mấy chốc sẽ trở về nhìn s ắ c mặt tái nhuật dạ hoanh lucy ản u y nói rằng lòng tràn đầy khổ sở chỉ có thể ẩn tại nơi sâu xa nhất không thể để cho dạ hoanh nhìn thấy có phát hiện gì rốt cục tại s a o nửa giờ mọi người đều trở lại bên này mẹ nhìn những n à y nhân hỏi không có trâm thấp trả lời linh tinh truyền đến liên tiếp mỗi một â m thanh cũng làm cho nhân tâm chìm xuống một phần mẹt cao mày thật chặt giữa hai lông mày lộ ra một tia tức giận ít có tâm tình triển hiện ra lẽ nào hắn thật sự hít sâu một hơi không thể không tiếp thu hiện thực mẹt do dự tự nói không thể nào đ ầ u chắc chắn sẽ không có chuyện tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn là bị họ ở dù dự kỳ đám người cho nghe được nhưng là muốn nói tìm khắp cả này phạm vi ngàn mét phạm vi đều không có bất kỳ phát hiện nào không phải chết rồi sẽ là làm sao cuối cùng nhưng là mạnh mẽ cứng rắn cũng không nói đến bởi vì hắn thấy được gọi ở dù dự kỳ đám người trên mặt tức giận cùng s ắ c khí chúng ta tiếp tục tìm hư l ệ n h một tiếng không có không có đi để ý tới mẹt lời nói tiếp sau lạnh lùng nhìn người chung quanh một chút họ ở dù s u z u k ỳ hướng về phía sau đoàn người nói rằng sau đó liền xoay người hướng về bên ngoài khuyết tán mà đi bọn họ như trước không hề từ bỏ các ngươi nhìn thấy họ ở dù s u z u k ỳ đám người nổi giận mẹt vẻ mặt đau khổ nhưng là không biết nói cái gì kế tục tìm tòi thật sự có kết quả cũng không chắc tránh ra cho ta thấy phía sau mấy người chặn lại rồi chính mình đường đi họ ở dù s u z u k ỳ không chút khách khí quát một thân sắc khí tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ tâm tình vốn là cũng cũng không phải là rất tốt lúc này tựa hồ bị kích phát ra giống như vậy những này nhân cũng không có cho david bọn họ thể diện tốt xem song phương cứ như vậy trợn mắt đối lập rằng có ở tại bên này trong lúc nhất thời bầu không khí nặng nề đi mắt thấy song phương liền muốn động thủ mùi thuốc súng tại không khí ở giữa lan tràn mà mở họ ở, ở dù dịu kỳ liền ở cái này thời điểm mấu chốt tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến để mọi người vào đúng lúc này thay đổi sát mặt đầu nguyên bản một mặt sát khí họ ở dù dự kỷ cùng tử thần liêm đao tiểu đội nhân viên trên mặt mang theo kinh hỷ quay đầu nhìn lại đại ca xa xa lucy mừng đến phát khóc tiếng tê ơ d o d e s mẹ thanh âm mừng rỡ xa xa một bóng người cấp tốc hướng về bên này lướt tới trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người có một ít chật vật mặt m à y xám xịt tóc rối bù trên da mang theo một tầng cháy đen khiến người ta không đành lòng đi nhìn xuống nhưng tất cả những thứ này tranh đấu che giấu hắn không được dung mạo củ hấu rõ ràng khuôn mặt dấu hiệu kia tính chiến giáp chính là rô đèn hắn trở lại tại mọi người đều không thể tin được thời điểm hắn xuất hiện như kỳ tích xuất hiện ở mọi người trước mặt tiểu tử lần này liền ngay cả luôn luôn đều trầm mặc ít lời chấp pháp đại trưởng lão đều mở miệng bắt chuyện để mọi người lo lắng nhìn thấy mọi người một mặt lo lắng dáng dấp rô đèn phát sinh một tia tự đáy lòng nụ cười nói rằng loại này thân tình cảm giác rất tốt rất tốt được ha ha được tiểu tử ngươi trở về là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi không cho dô đẹp cơ hội nói chuyện mẹ đi tới hắn trước mặt vô vô hắn vai nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống cả người trong nháy mắt dễ dàng lên đ ầ u ngươi cuối cùng cũng coi như trở lại đáng chết chúng ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy dô đẹp trở về họ ở dù sự kỷ đám người tâm tính là tốt rồi lên nghĩ đến trước đó hành vi khó tránh khỏi có một ít thẹn thùng ngượng ngùng nói cho là ta chết rồi vườn cười nhìn nọ ở dù dịu kỳ ì d e s è n d khóc dở cười nói rằng không sai vừa nãy mình là thật sự thiếu một chút sẽ chết sinh tử chỉ ở cái kia chút xíu trong lúc đó muốn là của mình động tác chậm như vậy một phần nửa phần hay là liền thật sự sẽ không sống đến bây giờ được kêu là một cái nguy hiểm giờ khắc này dồ đèn tâm tư tựa hồ lần thứ hai bị kéo đến trước đó phá ở giữa một khắc kia chính mình chăm chú nhìn chằm chằm phía trước trong đó một cái thực lực yếu nhất nhân viên bên kia một phen chiến đấu hạ xuống để dô đèn nhìn ra người này thực lực bất quá là âm hoàng cảnh giới sơ giai nếu như nói có cơ hội như vậy tuyệt đối ở trên người hắn cho nên đã đến tuyệt cảnh dô đèn đem chính mình có hy vọng đều đặt ở hắn trên người tại phá trong nháy mắt đó không ngoài dự đoán mấy người ý thức thật sự có một k i a buông lỏng hay là hắn sao làm sao cũng không ngờ rằng chính là cái kia một k i a buông lỏng cho dô đèn mang đến hy vọng một k h ắ c kia dô đèn toàn thân kế tục đã lâu đấu khí bạo phát ra đem chính mình tốc độ phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn tại thời khắc quan trọng nhất tại đối phương tự bạo trong nháy mắt đó thừa dịp tự bạo uy lực chưa hề hoàn toàn phát huy ra nhất cổ tắc khí nghìn cân treo sợi tóc chỉ thấy hướng về đã sớm chọn lựa phương hướng kia cấp lao ra hay là có thể nói hắn vận khí tốt dĩ nhiên thật sự bị hắn cho lao ra tại lao ra trong lúc nổ mạnh tâm trong nháy mắt đó hắn vẫn bị uy lực mạnh mẽ cho mang bay ra ngoài trực tiếp bay đến bên ngoài ngàn mét này mới đưa đến trước đó m ạ c đám người tìm tòi không có được bất kỳ thành quả bởi vì bọn hắn làm sao cũng không ngờ rằng rô đès có thể lập tức lao ra bên ngoài ngàn mét không chú ý lực trùng kích mang đến thôi động hiệu quả dựa vào kinh người lực phòng ngự rô đès mạnh mẽ cứng rắn là tiếp tục kiên trì chiến lính giáp đâu khi áo giáp còn có tự thân thân thể phòng ngự cường hãn ba tầng lực phòng ngự trồng chất ở chung một chỗ coi như là một cái âm hoàng cảnh giới cường giả chính diện toàn lực công kích cũng không nhất định có thể mang đến cho hắn cái gì thương thế h ú n g chi là tại rô đès lao ra trong lúc nổ mạnh tâm sau khi cho nên hắn may mắn còn sống cũng coi như là vận may gây ra không biết nếu như kết quả này bị cái kêu ba cái tự bạo người biết rồi sẽ là một cái kết quả như thế nào đây phòng t r ư n g bọn họ liền tính bất tử cũng muốn bị tức chết đi ba cái sinh mệnh trả giá không chiếm được muốn kết quả có thể tưởng tượng được ra nội tâm sẽ phiền muộn đến mức độ nào đáng tiếc bọn họ là không nhìn thấy một màn này hay là bọn họ duy nhất cống hiến chính là đem cổ công lao cho đưa ra thế nhưng mặt sau đây cổ công lao thật sự có thể chạy ra rổ đẹp bọn họ bày xuống cái này võng rốt bọn họ đã sớm mai phục ở thủy mạc thành đi tới hàn b a n g thành con đường ở giữa hắn không thể nào thuận lợi như vậy đến hàn b a n g thành h ú n g chi rổ đẹp vẫn lưu lại cuối cùng một tay ai cũng không ngờ rằng một tay bình tĩnh lại sau khi rổ đẹp đem ánh mắt tỏa ổn định ở l u c y cùng dạ h oanh trên người bước động cước bộ chậm rãi từng bước hướng về dạ h oanh đi tới lông mày nhíu chặt lại phía sau mẹt còn có họ ở dùt dự ữ kỳ bọn người ăn ý g i vững trầm mặc thường theo hầu đi ta đã cho hắn ăn đan dược hy vọng tự kiêu nó dưới sự giúp đỡ bảy màu băng tinh hiệu quả có thể có được to lớn nhất phát huy làm cho nàng đ ỉ n h quá cửa hải này khi sâu một hơi bầu không khí nặng nề để mẹ thực sự có một ít không chịu nổi suy nghĩ một lúc sau mở miệng nói rằng nghe được hắn j o d e s có chút dừng lại cảm tạ đơn giản một câu nói nhưng là bao hàm rất nhiều rất nhiều j o d e s biết mình lần này bất luận dạ oanh cuối cùng thỉnh khoản làm sao đều xem như là thiếu mẹt cùng hát hoàng bộ tộc một cái đại đại ân tình mẹ cũng biết lần này sau khi bọn họ cùng rô đ ẹ p trong lúc đó quan hệ đem sẽ gần hơn một bước đi tới dạ oanh trước mặt nhìn nàng cái kia sắc mặt tái nhợt cùng suy yếu răng rấp rô đ ẹ p không khỏi cảm giác trong lòng một trận thu đau như vậy dạ oanh là hắn đệ một lần nhìn thấy giờ khác này nàng suy yếu cực kỳ thậm chí lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này rô đ ẹ p làm sao thường không khó chịu đại ca nhìn rô đ ẹ p lại đây tâm tình bình phục lại sau khi lù xì nhẹ giọng k ê u to gật đầu một cái biểu thị đáp lại trực tiếp đi tới dạ h o a n h bên người đưa nàng lãm tại chính mình trong lòng không có chuyện gì không cần lên tiếng ngươi không có việc gì ngữ khí kiên định không thể nghi ngờ ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi khẽ mỉm cười hiểu rõ rô đẹp dạ h o a n h cũng là không nói thêm gì trực tiếp nói rằng âm thanh rất suy yếu thậm chí để rô đẹp khó có thể nghe rõ ràng được vậy ta liền mang ngươi trở lại nghỉ ngơi cho tốt ngủ một giấc ngày mai sẽ chuyện gì cũng không có gật đầu rô đẹp trầm giọng nói rằng không đành lòng từ chối nàng yêu cầu mặc dù biết vào lúc này hay nhất làm cho nàng từ đầu tới cuối duy trì tinh thần trạng thái đã làm phiền ngươi đem giả oanh g i a o cho lucy j o s e p nhẹ giọng nói rằng trong mắt l ó e ra một tia trần c h ờ sau khi kiên định lên chờ ta ta trước ngày mai ta nhất định đi về quay đầu nhìn phương xa ngữ khí kiên định cực kỳ đây là hắn hứa hẹn yên tâm tựa hồ cảm nhận được cái gì lucy không có hỏi nhiều rất khẳng định trả lời bên này giao cho các ngươi họ ở r o s e diệu kỳ bảo hộ dạng anh ta đi trước một bước trước ngày mai đi về gật đầu một cái j o d e p h xoay người lại hướng về họ ở r o s e diệu kỳ đám người bàn giao đương nhiên lời nói này cũng là nói cho mẹt nghe chương 393, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thoại âm rơi xuống j o d e p h không có cho những người còn lại câu hỏi cơ hội thân hình loại lên hướng về xa xa lao đi thậm chí liền chật vật dáng dấp đều chưa kịp chỉnh lý dáng vẻ h ứ n g hực đem tốc độ phát vung tới cực hạ n nhìn rô đ ẹ p rời đi mẹt các loại chờ nhân sắc mặt nghiêm túc trong sân bầu không khí có một ít trầm thấp không có ai biết rô đ ẹ p lần này muốn đi đâu nhưng là bọn hắn nhưng đều là biết lần này rô đ ẹ p đi địa phương khẳng định cùng dạ hoành có quan hệ một buổi tối thời gian hắn thật sự có thể đi về s a o không có ai biết liền tính khoảng cách bên này gần nhất hàn băng thành dựa theo bình thường tốc độ một cái qua lại cũng cần thời gian ba ngày đi l i ê n tính rô đẹp dựa vào này tốc độ khủng khiếp tại một buổi tối thời gian chạy tới hàn băng thành có thể như thế nào đây bên kia tựa hồ là chủ chiến phái t h à n h trì đến bên kia có thể có cái gì làm đừng quên ở bên kia trước mắt còn có một cái càng to lớn hơn kẻ địch lang tộc dạ h oanh tỉ tỉ đi chúng ta về đi nghỉ ngơi rô đẹp đại ca sẽ trở lại thật nhanh lucy sắc mặt phức tạp một tiếng thở dài nhìn trong lòng dạ h oanh nhẹ giọng nói rằng giờ khắc này dạ huênh thần tình càng ngày càng suy yếu trên trán buốc lên đậu đại mồ hôi con mắt có vẻ càng thêm vô thần khiến người ta nhìn khó tránh khỏi lo lắng thùy mạc thành đã bị bắt đến ngay sau đó là khắc phục hậu quả sự tình những chuyện này không cần người khác lo lắng mẹt nhất định sẽ sắp xếp tốt tử thần liêm đao tiểu đội trôi không có tham dự đến trong đó trước mắt một khu phế tích phủ thành chủ phỏng t r ừ n g muốn mẹt phí một phen công phu đồng thời trong thành bởi vì loạn chiến hình thành cục diện hỗn loạn phỏng t r ừ n g cũng tốn hao không ít thời gian đi xử lý nói chung lần này đại chiến sau khi thủy mạc thành cùng không lo thành tuyệt nhiên không giống muốn khôi phục dĩ vãng phồn hoa cũng không đủ thời gian không hề thật lòng là không thể nào tối thiểu ngắn bên trong không thể nào đương nhiên ngoại trừ khắc phục hậu quả càng chủ yếu chính là bảo đảm tin tức sẽ không tại đệ trong lúc nhất thời truyền đi tối thiểu này thời gian hai ngày không thể để cho tin tức truyền đi nhưng là tại chiến đấu đến thời khắc tối hậu đưa tới trời giận có thể che giấu ma phòng chứng đã bị mọi người chú ý tới đi thế tất sẽ đưa tới rất nhiều người hoài nghi cùng tra xét cho nên trong một dưới tình huống bảo mật công tác chính là một cái phi thường gian nan sự tình bên người tới tới lui lui đi qua người bệnh nhấc qua thi thể mẹ trong lòng khó tránh khỏi có một ít khó chịu những người này đều là gia tộc thành viên đều là chính mình liên minh thành viên tươi sống sinh mệnh tại tàn khốc chiến tranh ở giữa không chút lưu tình bị tử thần mang đi so với trước hai lần chiến đấu lần này thủy mạc thành chiến đấu tử thương nhân viên rõ ràng tăng cường nếu như không phải rổ đ ẹ p kéo cái kia mấy cái bá chủ cuối cùng thương vong sẽ là một cái tình huống nào hắn thật sự không dám tưởng tượng nhìn phía xa nhìn rổ đ ẹ p phương hướng ly khai mẹ thở dài trong lòng hy vọng hắn thật sự có thể tìm tới thứ cần thiết nếu như vào lúc này dạ huênh thật sự có chuyện còn không biết rổ đ ẹ p sẽ chuyện gì phát sinh bây giờ bắt thủy mặt thành địch nhân trước mắt đã rất rõ ràng một người là phía sau nhận được tin tức sau khi lúc nào cũng có thể xông về đến chủ chiến phái người viên một mặt khác nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m lang tộc nhân viên hai bên đều là thực lực cường hoành chủ bọn họ nhất định phải lấy mười ngàn phân tâm thái đi đối mặt hơi có bất cẩn các loại chờ đợi bọn hắn sẽ là tàn khốc kết cục phong tỏa toàn thành trong vòng ba ngày chỉ được phép vào không cho phép ra tự hỏi một lúc lâu m ẹ t trầm giọng hướng về bên người nhiều long đám người nói bây giờ duy nhất có thể kéo dài thời gian truyền đi biện pháp hay là cũng chỉ có phong thành cùng không lo thành bên kia giống như vậy nhưng mà vấn đề xuất hiện ở thủy mạc thành điệu rộng rãi thanh đại thật sự dễ dàng như vậy liền có thể phong tỏa sao bàn giao xong xuôi sau khi m ẹ c xoay người truyền đến phía sau một cái phủ đệ đi đến bên kia là trước kia bọn họ hát hoàng bộ tộc chú đóng ở thủy mạc thành điểm dừng chân giờ k h ắ c này trở thành bọn họ tạm thời nơi ở t ỷ t ỷ người làm sao vậy trong phủ nào đó một cái phòng ở giữa truyền đến lù xi tiếng kinh hô đồng thời cũng truyền tới họ ở d t xư kỳ đám người tiếng kinh hô ở ngoài cửa tử thần liêm đao tiểu đội thành viên đem gian phòng này cái này sân tầng tầng bao vây lại không cho bất luận người nào tới gần thậm chí ngay vừa nãy m ẹ muốn đi vào đều không có được bọn họ cho phép những này nhân từng cái từng cái sắc mặt lạnh leo nhãn mang sắc khí đối với dựa vào người bên này không có thể diễn tốt tin tưởng nếu như vào lúc này có ai dám xông như cái này sân nên tiếp hắn sẽ là tử thần liêm đao đội viên không chút lưu tình giết chóc sẽ đầu nhìn phía sau gian phòng trên mặt mọi người đều là lộ ra một k i a lo lắng thần sắc bọn họ đại tỷ bọn họ muội muội dạ hoanh giờ khác này liền tại gian phòng kia bên trong ở trong đó lũ sỉ tiểu thư chính đang chiếu cố nàng đồng thời không biết là tại sao họ ở dù s u k e cũng là bị nàng gọi vào dạ hoanh thương thế làm sao những n à y nhân tự nhiên hiểu rõ như vậy thương thế nếu như l à ở tại bọn hắn những n à y trên thân thể người hay là cũng sớm đã rời khỏi thế giới đi vậy chính là nàng dựa vào d ỗ đèn lao đại xuất ra cái kia một viên hy thế bảo vật cùng hát hoàng bộ tộc chữa thương thánh dược mới miễn cưỡng kiên trì tới hiện tại thế nhưng vẫn có thể kiên trì bao lâu nhưng là không có ai biết có thể khẳng định một điểm đó chính là nếu như tiếp tục ở đây biên kéo dài thêm chắc chắn phải chết duy nhất có thể chờ mong chỉ có rổ đẹp lao đại tận mau trở lại mang đến cứu vớt dạ hoanh đ ổ v ậ lúc này ở bên trong phòng dạ hoanh hô hấp đột nhiên cấp tốc lên sắc mặt càng là quỷ dị thoát khỏi trước đó trắng xám hiện ra một tia ửng hồng như quả táo đỏ giống như vậy thậm chí liền con mắt đều có một ít đỏ lên đ ầ u đại mồ hôi theo nàng gò má chạy x u ô i hạ xuống như là tại nhiệt độ cao ở giữa vận động quá một phen tựa như n à y không thể không khiến nhân liên tưởng đến hồi quang phản chiếu nhìn thấy những này ở bên trong phòng lũ xỉ cùng họ ở d t dự kỳ nhất thời cuống lên lên dạ oanh vào lúc này có thể ngàn vạn không thể có việc bọn họ cần chờ rỗ đèst đồ vật kia trở lại cứu nàng nếu như lúc này đã xảy ra chuyện tất cả những thứ kia không đều là hưởng phí hiểu rõ sao t ỷ thế ỷ t nào ngươi đừng dọa lũ xỉ thấy cảnh này hoàng dối t h ầ n lù xì v i ê n mắt t ừ n g đỏ mang theo một tia khóc nức nở khẩn trương ta hỏi đi tới dạ h o a n h trước người vội vang nhẹ nhàng chặn lại nàng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí một khống chế trong cơ thể mình pháp thuật nguyên trúc tràn vào dạ h o a n h trong cơ thể hy vọng có thể lợi dụng những ma pháp này nguyên tố trợ giúp lù xì tạm thời duy trì thương thế không cho nó kế tục chuyển biến s â u xuống một bên nọ ở dù ụ d ĩ kỳ vào lúc này lựa chọn châm mặc một mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh hai người cảnh giới bốn phía tuyệt đối không thể để cho bất kỳ bất ngờ tình huống vào thời khắc này phát sinh hồi lâu rất lâu sau khi cuối cùng là thấy được hiệu quả chỉ thấy dạ h oanh sắc mặt khôi phục bình thường không lại ửng hồng cũng không có trắng xám hô hấp trở nên đều đều lên mồ hôi dần dần tiêu lui xuống đi tất cả tựa hồ cũng hướng về hảo một mặt phát triển vào lúc này lù xì liền ngạc nhưng là lộ ra một tia vẻ mỏi mệt trên chóp mũi mang đầy mồ hôi bởi vì dạ h oanh cùng nàng năng lượng thuộc tính không giống nhau cho nên vì không xúc phạm tới dạ oanh lù xì tại chuyển vào năng lượng trước đó nhất định phải tiến hành năng lượng chuyển đổi sau đó sẽ chuyển vào nhập dạ oanh trong cơ thể muốn ôn nhu cực kỳ bằng không rất có thể xúc phạm tới dạ oanh liên tiếp công tác nhìn như đơn giản thế nhưng tống hợp sau khi thức dậy nhưng là một hạng công trình vĩ đại nếu như không phải bây giờ lù xì đã bước vào đến âm hoàng cảnh giới trung dai như vậy công trình nàng là kiên quyết không có cách nào tiếp tục kiên trì rốt cục tại thật dài thư ra một hơi sau khi lù xì bông thả tay ra có một ít suy yếu ngồi ở bên giường khẩn trương nhìn dạ h oanh tỉ tỉ ngươi khá hơn một chút sao nhìn thấy dạ h oanh vi nhắm mắt lại tâm lần thứ hai treo lên khẩn trương hỏi khái khái khục r ố t c ụ c tại chỉ chốc lát sau truyền đến dạ h oanh cái kia suy yếu tiếng ho khan thật dài lông mi hơi rung động hai lần sau khi mở mắt ra cho các ngươi lo lắng có một ít hổ thẹn nhìn hai người nói rằng vừa nãy nàng lâm vào một loại khó có thể ngôn ngữ cảnh giới ở giữa không biết tại sao trong cơ thể xuất hiện một cố năng lượng mạnh mẽ đầu tiên là làm cho mình thân thể rơi vào vô tận lạnh leo ở giữa chỉ bất quá khi đó rô đẹp tại chiến đấu nàng chỉ có thể không ngừng nhịn xuống đến dẫn đến sắc mặt vô cùng trắng bệnh cả người toát mồ hôi lạnh nhưng là tại trở lại cái này phủ đệ sau khi nàng thân thể lạnh giá từ từ biến mất cướp lấy là một loại vô cùng nhiệt lượng như thân ở lò lửa ở giữa cả người gặp vô tận nướng khó nhịn cực kỳ cảm giác cả người tựa hồ cũng, cũng bị bốc cháy lên cũng còn tốt tại thời khắc quan trọng nhất lũ xì trợ giúp chính mình để trong cơ thể mình cái k i a m ộ t cố năng lượng tạm thời tiêu lui xuống này một cố năng lượng từ đâu mà đến dạ h oanh không biết hay là cùng trước đó dùng hai thứ có quan hệ một phen hành hạ sau khi dạ h oanh lúc này đã huể phải không thể tả thật sự muốn cố gắng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút thế nhưng nàng biết không có thể giờ này khắc này mình không thể ngủ nếu như ngủ t i ế p đi hay là liền cả đời cũng được không tới nàng còn có chuyện không có bàn giao nhất định phải tiếp tục kiên trì nhất định phải kiên trì đến rồ đẹp trở về tại liếc hắn một cái t ỷ t ỷ không có chuyện gì là tốt rồi nhìn dạ h oanh suy yếu dáng dấp lucy không đành lòng nói rằng khái khái khục lucy nếu như t ỷ t ỷ lần này không có thể kiên trì ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng rồ đẹp không làm cho hắn tại trải qua chuyện như vậy tình hắn nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút nhìn phía xa h a n g lớn dạ h oanh đầy mắt lo lắng hướng về lucy nhẹ giọng nói rằng hắn cả đời này bị quá nhiều khổ cái nào một lần không phải tại cùng tử thần giao thế với vẫn đều chúng nói chúng ta sát thủ cái nghề này là nguy hiểm nhất hà từng nghĩ tới chính mình xưa nay sẽ không vì làm vì mình nghĩ như một cái chưa trưởng thành hài tử làm sao thường nghĩ tới chính mình vẫn đều không quan tâm chính mình chuyện bây giờ cũng gần như định ra tới đến thời điểm ngươi nhất định phải làm cho hắn rời khỏi bên này rời khỏi như vậy tranh đấu tháng ngày như vậy tháng ngày cũng không thích hợp hắn không biết tại sao lúc này ra oanh cảm giác mình có quá nhiều lời muốn nói hơn nữa nhất định phải nói rõ ràng hắn bắt đầu chậm rãi nói rằng khoe miệng biên vắt lên một tia hơi ý cười cái loại này thê lương mị khiến người ta nhìn đau lòng suy yếu thân thể làm cho nàng cảm giác mình đi tới điểm giới hạn sẽ không tỉ tỉ ngươi nhất định không có việc gì đại ca hiện tại đã đi tìm đồ vật cứ u ngươi rất nhanh kiên trì một thoáng ngươi rất nhanh sẽ có thể khôi phục nước mắt vèo vèo chảy xuống lù xì mang theo tiếng khóc nước nở an ủi nói rằng đau lòng nàng thật sự cảm giác được chính mình nội tâm một trận thu đau Trường treo tóc. Sư nghìn cân treo sợi、tóc. ở Dù Dịu không ỳ k hề trả lời l u c y dạ h oanh đem lời nói chuyển hướng họ ở dù xiều kỳ trên người sau đó các ngươi phải bảo vệ hảo l u c y không thể để cho nàng có chuyện rất đơn giản một câu nói nhưng là để luôn luôn kiên cường họ ở dù xiều kỳ nghiêm rộng ở giữa hàm đầy nước mắt một mảnh đỏ chót hắn nơi nào sẽ nghe không hiểu giờ khác này dạ h oanh chính đang bàn giao hậu sự xem ra nàng tình huống đã thật sự g â y go đến không thể b ế t bắt hơn nữa trình độ sẽ không đại tỷ ngươi khẳng định không có chuyện gì đến thời điểm chúng ta đồng thời theo đại ca rời khỏi địa phương này họ ở d u s u z u k i dùng sức lắc đầu lớn tiếng nói trong phòng bầu không khí có vẻ thê lương cực kỳ lucy tiếng khóc họ ở d u s u z u k i tiếng khóc khiến người ta đau lòng ta mệt mỏi quá hay là nên nghỉ ngơi đi cả đời này trên tay lây dính quá nhiều màu tươi một thân thở dài da h oanh nhìn nóc nhà thì t h ả o tự nói nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này trong cơ thể mình sức sống chính đang từng chút từng chút biến mất không còn t â m hơi nàng không biết mình có thể hay không kiên trì đến ngày mai kiên trì đến rổ đẹp trở về đến làm được bên cạnh ta đến g i a hiệu lù xì ngồi ở chính mình bên người dạ oanh gian nan na nhúc nhích một chút thân thể truyền đến đau đớn làm cho nàng nhíu chặt hai hàng chân mày lại trong cơ thể cái kia một cô không biết tên khí tức giờ khắc này không biết đang làm cái gì vậy làm cho mình cả người cảm giác thân ở băng hỏa hai tầng ở giữa khô nóng cùng lạnh lẽo không ngừng tập kích chính mình toàn thân nhớ ký ta nếu như ta không còn nữa nhất định phải cố gắng chiếu cố r o d e s hắn là n g ư ờ i lựa chọn tốt nhất hai người các ngươi ở chung một chỗ nhất định sẽ hạnh phúc lộ ra một nụ cười dạ oanh hướng về lũ sỉ lần thứ hai nhắc nhở nếu như nói thế giới này còn có cái gì để dạ oanh dứt bỏ không được vậy nhất định là r o d e s cái này trên danh nghĩa chính mình người đàn ông còn có liền là chính mình mấy cái huynh đệ i ê u hận đương nhiên đến lúc này đối với cái kia một phần k i ự u dạ oanh tựa hồ dần dần coi nhẹ ngược lại là không thèm để ý lên tỉ tỉ ta nói rằng cái này lucy sắc mặt có một ít lo lắng cũng có một ít đỏ hửng không cần không cần phải nói ta ta nhìn ra được ngươi thích hắn ha ha hắn đối với ngươi cũng có cảm giác chỉ bất quá hắn chính là như vậy chuyện gì đều không thèm để ý thậm chí có thời điểm liền tự muốn cái gì cũng không biết cho nên ngươi muốn chủ động tin tưởng ta các ngươi ở chung một chỗ nhất định sẽ rất hạnh phúc tổ chức lù xì nói tiếp ra oanh dặn đến đứng ở bên cạnh bọn h ắ n nọ ơ dù x u k i vào lúc này tựa hồ muốn nói điều gì há miệng ba cuối cùng vẫn là một tiếng thở dài không hề nói tiếp đáp ứng ta nhìn thấy lù xì không có trả lời chắc chắn ra oanh kế tục yêu cầu kỳ thực ta nhìn ra được chẳng những là ngươi còn có người chống lại cái kia ẹt đạ các ngươi đều đối với dỗ đẹp đại ca có cảm giác chỉ bất quá không yêu nói ra thôi hắn cái này đầu gỗ dĩ nhiên cũng nhìn không ra bất đắc dĩ c ư ờ i khổ sau khi kỳ thực hắn đúng là một người rất được nếu như nếu có thể các ngươi đều muốn nắm chặt cơ hội không muốn ích kỷ hắn là một cái ưu tú người đàn ông như vậy người đàn ông không thể nào chỉ thuộc về một người phụ nữ ngươi phải thấu hiểu điểm này nói tựa hồ nghĩ tới lúc trước cùng dỗ đẹp ở chung một chỗ từng tí từng tí giống như vậy vẽ miệng hiện ra vẻ tươi cười âm thanh rất nhẹ rất nhẹ nỉ non may mà chính là trong phòng vô cùng an tĩnh cũng chỉ có họ ở ruột dự kỷ cùng l u c y hai người kia có thể nghe được bọn họ thời gian từng giây từng phút trôi qua hai người đều tại chờ đợi chờ đợi rồ i đẹp nhanh lên một chút trở về về p h ầ n l u c y nhưng là ở một bên không ngừng cùng dạ a n h nói chuyện hết thể đề tài đều chuyển đi ra nghĩ tới đó là có thể đủ để dạ a n h từ đầu tới cuối duy trì này một phần thần thái không đến nỗi rơi vào trạng thái ngủ say ở giữa hai người cũng biết lần này ngủ say đi liền thật sự không đứng dậy nổi trên đường thời điểm mẹ đã tới một chuyến nhìn dạ h oanh tình huống lông mày chăm chú địa tỏa lên có một ít kinh ngạc kinh ngạc trong một dưới tình huống dạ h oanh lại vẫn có thể tiếp tục kiên trì đồng thời cũng vì dạ h oanh trong cơ thể cái kia một cỗ năng lượng kinh ngạc vô cùng cường đại năng lượng mang theo cường đại sức sống chính là chúng nó đang không ngừng kéo dài dạ h oanh sinh mệnh bảy màu băng tinh không hổ là bên trong đất trời kỳ chân dị bảo quả nhiên có quỷ phủ thần công hiệu quả thậm chí có như vậy công hiệu thậm chí tại chính mình cho cái kia một viên đan dược tác dụng hạng ra dạ... quanh tình huống so với lúc trước muốn khá hơn một chút thế nhưng tất cả những thứ này đều là không đủ nàng bị thương quá nghiêm trọng chữa trị tốc độ nhưng là quá chậm căn cứ cái này chữa trị tốc độ mà nói chỉ có thể duy trì nàng sức sống trôi đi căn bản không cách nào đưa đến hồi sinh hiệu quả trừ phi lập tức đem bảy màu băng tinh bên trong năng lượng toàn bộ kích phát ra m ẹ có thể nhìn thấy giờ này k h ắ c này tại dạ h oanh trong cơ thể bảy màu băng tinh năng lượng bất quá là từng chút từng chút phóng thích tốc độ rất chậm, bởi vì dạ h oanh thân thể căn bản không chịu đựng nổi to lớn năng lượng t r ù n g kích bảy màu băng tinh tại trong bất chi bất giác căn cứ dạ h oanh tình huống thân thể phóng thích năng lượng bổ sung sức sống đây chính là kỳ tài tác dụng đã có nhất định linh tính nhìn sát trời đã là ánh bình minh lúc trong bất chi bất giác một buổi tối đã qua dạ h oanh là sắc mặt tái nhuận dồn đến đây hắn có hay không đã bắt được thứ cần thiết căn cứ chính mình quan sát dạ h oanh bây giờ trạng thái nhiều lắm chỉ có thể duy trì đến bên trong giữa trưa đến thời điểm cho dù có bảy mộc băng tinh cũng là vô dụng khi đó dạ h oanh thân thể đem từng chịu không nổi bất luận là năng lượng nào t r ù n g kích phụ thân làm sao nhìn thấy mẹ sắc mặt nặng nề lucy nhỏ giọng hỏi một bên nọ ở dù dự kỷ cũng là một mặt hy vọng lẳng lặng đang đợi kết quả hào một chút khoe miệng co quép một thoáng mẹ cười khổ nói rằng thật sự sao quá tốt rồi nhất định là bảy màu băng tinh phát sinh tác dụng tiếp tục như vậy dạ h à n h tỉ tỉ nhất định sẽ khôi phục tựa hồ không có nhìn ra m ẹ vẻ mặt l u c y hưng phân nói mà một bên họ ở dù xì kỳ sắc mặt nhưng không thế nào được m ẹ vẻ mặt toàn bộ bị hắn xem ở trong mắt lại làm sao có khả năng không nhìn ra trong đó ý nhị cũng chỉ có lù xì như vậy đơn thuần người sẽ không đi chú ý thôi họ ở dù xì kỳ sắc mặt trầm trọng nhìn sát trời trong lòng âm thầm đưa đến rộ đẹp có thể mau một chút trở về hy vọng cuối cùng đặt ở hắn trên người dạ h oanh có thể không sống quá cửa hải này toàn bộ nhìn hắn a gác gác bên ngoài truyền đến một trận vang r ộ i gà gãy âm thanh sắc trời từ từ sáng s a lên đệ một tia ánh mặt trời bắn vào trong phòng màu vàng nóng ở giữa mang theo một tia hà hồng tươi đẹp cực kỳ dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy một ít mỉm cười cho bùi ở trong đó lay động đem cửa sổ mở ra đi dạ h oanh tại lù xì bên người t h ấ p giọng nói rằng ta muốn nhìn một chút ánh mặt trời nghe được hắn họ ở d o s h i kỳ vội vã đem trước cửa sổ mở ra nhất thời cảnh sát bên ngoài hiện ra tại mấy người trước mắt sắc trời một mảnh hà hồng sơ thăng thái dương làm cho người ta một loại đỏ tươi cảm giác mang đến một trận ấm áp nhiệt độ gió lạnh vội qua ánh bình minh khí trời tựa hồ như trước có một ít mát mẻ bao nhiêu ngày một tháng này đến hầu như vẫn nằm ở mưa dầm liên miên khí trời ở giữa làm cho người ta một loại âm u đầy từ khí cảm giác giờ khác này ánh mặt trời p h o n g ra một loại sinh cơ khiến thấy thoải người người mái. ta cảm thấy cả phong ở ngoài tử thần liêm đao tiểu đội thành viên trải qua một buổi tối sau khi thần tình có chút hề hoài thế nhưng là như t r ư ớ c vẫn duy trì đứng thẳng dáng người bảo hộ ở tiểu viện quanh thân cẩn thận tỉ mỉ nhìn thấy trước cửa sổ mở ra mọi người không hẹn mà cùng hướng về trong phòng xem ra rất đẹp thái dương trước đây đã đáp ứng rộ đẹp đại ca sau đó bồi tiếp nàng cùng đi cạnh biển xem mặt trời mọc mặt trời lặn xem ra là không có có sẽ lù xì sau đó nếu như có cơ hội n g ư ơ i nhất định phải giúp ta đi xem xem bên kia cảnh sát ta vẫn không có thấy quá biển rộng đây nhìn ánh mặt trời mặc cho những tia sáng này chiếu rọi tại chính mình trên mặt dạ h oanh chậm rãi nói rằng có một ít chờ mong có một ít xuất h ầ n lucy rất muốn nói cho nàng biết cạnh biển cảnh sát làm sao nhưng là từ nhỏ tại hắc ám nguyên bên trong lớn lên nàng làm sao thường gặp qua cạnh biển cảnh sát bốn phía sơn mạch cùng tùng lâm là nàng ký ức tất cả thái dương từng chút từng chút bắt đầu kéo lên mười chia một ít điểm trôi đi t ử thần chính đang từng bước áp sát trái tim tất cả mọi người tình đều là nôn nóng lên trong bất chi bất giác đi tới lúc buổi sáng giờ k h ắ c này thái dương triệt để leo lên trên thiên không ánh mặt trời trở nên long lanh lên tại mặt mũi mưa dầm sau khi ánh mặt trời chiếu khắp mang đến một cỗ bùn đất mùi thơm rất thuần phát mùi vị không có máu t a n h không có khói thuốc súng mùi vị có chỉ có thuần phát nguyên thủy hương vị mẹt cùng đa long lại một lần nữa đến đi tới trong phòng bên trong hai nhân sắc mặt nặng nề nhìn một chút giả hoang cuối cùng một trận thở dài hai người lắc đầu rời đi ở phía sau lũ xỉ cùng họ ở dù sĩ kỳ vội vã tìm một cái tiếp lời tùy tùng đi ra dô đẹp đại ca bên kia có tin tức sao lucy khẩn trương hỏi thời gian đã không nhiều rồi nhưng là dạ h oanh tình huống tựa hồ không có cái gì khởi sắc dô đẹp đại ca thật sự nếu không trở lại dạ h oanh tỉ tỉ nàng liền nước mắt không kìm lòng được rứt xuống lucy nức nở nói rằng kỳ thực trong lòng nàng cái gì đều rõ ràng buổi sáng sở dĩ hưng phấn như vậy chỉ là vì an ủi dạ oanh thôi trải qua nhiều chuyện như vậy tình sau khi nàng lại làm sao có khả năng như lúc trước cái kêu bình thường đơn thuần vô c h i không có tin tức lần đi liền tính gần nhất hàn băng thành cũng cần ba ngày qua về một buổi tối thực sự quá ngắn đa long thở dài nói rằng thời gian xác thực không đủ đầy đủ cho bọn hắn thời gian quá ít còn có ba giờ hy vọng hắn có thể sau đúng lúc đi về đi mẹ bất đắc dĩ nói nhìn phương xa trong mắt tất cả đều là lo lắng nếu như vào lúc này giả hoành có chuyện rỗ đẹp trở về sẽ điên cuồng thành hình dáng ra sao hắn không dám tưởng tượng bốn người vẫn duy trì trầm mặc giờ khác này bầu không khí nặng nề đến khiến người ta hô hấp đều cảm giác khó khăn được rồi tin tưởng rỗ đẹp sẽ cản về được đẩy ra mây mù gặp thiên nhật khí trời đều sáng sửa lên không có khó khăn gì độ không qua đi cuối cùng vẫn là đa l o n g an ủi một phen bàn giao dặn sau khi hai người liền rời đi bên này vẫn có rất nhiều chuyện cần bọn họ đi xử lý trong thành loạn tung lên bọn họ muốn đi tới toa c h ấ n chỉ có thể rút ra không nhiều thời giờ lại đây một chuyến đại ca ngươi ở đâu khẩn trương trở về đi nhìn phương xa còn lại lũ s ỉ cùng họ ở rút g i ki một tiếng thở dài mang theo thăm thẳm ánh mắt lũ s ỉ lẩm bẩm nói chương ba trăm chín mươi lăm giây phút chi kém thời gian từng giây từng phút trôi qua trái tim tất cả mọi người đều lo lắng lên họ ở rút g i ki sắc mặt khẩn trương ở ngoài cửa đi qua đi lại trong phòng lũ s ỉ trong mắt hàm chứa nước mắt nhưng là muốn trang làm ra một bộ nụ cười không thể để cho dạ h oanh nhìn thấy bên người dạ h oanh giờ khác này nhẹ g i ọ n g n h ỉ non không biết đang nói cái gì lù xì tổng thể là có thể tìm tới rất nhiều đề tài để nói chuyện với nàng lúc này nhất định phải làm cho nàng bảo trì tỉnh táo tư thái xua đuổi nàng người vải nói dỗ đẹp tiến vào hắc cám nguyên đến trải qua các loại hiểm tượng hoàn sinh nghe được dạ h oanh trong lòng thoải mái chập trùng sắc mặt có một ít từng hồng không nghĩ tới chính mình không lại này một quãng thời gian hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy tình xa xa vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng có thể thu được ngày hôm nay tất cả đạt đến độ cao này cũng không phải là người khác tưởng tượng cái kia bình thường vận khí tốt hoặc là dựa vào biến thái thiên phú trong chuyện này bỏ tung bao nhiêu mồ hôi cùng lòng chua xót hay là chỉ có hắn tự mình biết thái dương đã bỏ lên trên không buổi trưa lúc liền muốn tới dạ hoanh thân thể từ từ bắt đầu lạnh leo xuống giống như là mẹt phán đoán cái kia giống như vậy vào lúc này nàng sức sống trôi đi tốc độ đã vượt qua bảy màu băng tinh không cho tốc độ đi tới cuối cùng giai đoạn mẹ cùng đa long hai người cũng là t r ù n g nội địa đến đi vào trong phòng dồ đẹp như trước không có tin tức gì xem ra tại giữa trưa trước đó hắn là cản không trở lại bây giờ cách vào lúc giữa trưa cận chỉ còn lại không tới thời gian mười phút dạ oanh sinh mệnh chân chính tiến vào đến ngược lúc giai đoạn đối với tất cả những thứ này dạ oanh nhưng là có vẻ rất bình tĩnh này thời gian một ngày hắn đối với dồ đẹp hiểu rõ tăng thêm rất nhiều thường hứng chịu ít có thanh nhàn tâm tình dĩ nhiên xưa nay chưa từng có thả lỏng này chủng loại cảm giác thật thoải mái giờ k h ắ c này nàng mới biết được nguyên lai、like, lúc trước chính mình sinh hoạt là như vậy không thú vị cứu hận còn có chính mình mục tiêu che chắn nàng tầm mắt làm cho nàng mất đi quá nhiều đồ vật đáng tiếc chuyện thế gian thường thường đã là như thế trên thềm đã không có thuốc hối hận đợi được hoàn toàn tỉnh ngộ lại thời điểm vì làm lúc đã muộn muốn bổ cứu nhưng là không có cái cơ hội kia đối mặt tử vong nàng không một chút nào sợ sệt cả đời này đã trải qua quá nhiều đã nếm thử quá nhiều cũng không để lại cái gì làm cho mình thật đáng tiếc sự tình có một cái yêu chính mình người đàn ông đã từng từng có mấy cái đồng sinh cộng tử huynh đệ càng có một đám bây giờ chiến hữu còn có lù xi cái này tìm muội nhân gian chuyện may mắn không gì hơn cái này oanh a n h liệt liệt chiến đấu quá chịu quá khổ chạy qua lệ thoải mái tiêu quá là không e rẽ từng làm mình thích sự nghiệp tất cả những thứ này đã là đủ thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều người bình thường cả đời trải qua sự tình không muốn khổ sở nhân đều là sẽ chết không phải sao xem bên giường vẻ mặt đưa đám lù xì dạ oanh lộ ra vẻ tươi cười an ủi nói chưa dứt lời này nói chuyện nhất thời đem lù xì trong mắt nước mắt thủy cho dẫn đi ra nước mắt ngăn không được theo gò má lưu lại lù xì rốt cục không nhịn được nhìn dạ oanh rằng rớp nội tâm một trận thu đau người sẽ không chết nàng như trước quật cường nói rằng nhìn phương xa phảng phất tại phương hướng kia sẽ có thần đến vãn hồi dạ oanh tính mạng quật cương đến khả ái để dạ oanh không nhịn được cười khẽ dù sao vẫn là một cô bé ánh mắt từ từ thả viễn một tiếng thở dài nhẹ nhẹ chính mình thân thể chính mình rõ ràng nhất có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích ngoại trừ bảy màu băng tinh ở ngoài cũng là dựa vào chính mình niềm tin tiếp tục kiên trì nguyên bản còn muốn cuối cùng lại nhìn rô đ e s một chút chưa từng nghĩ đến liền nguyện vọng này đều không để cho mình thực hiện gì, hắn bây giờ đang làm cái gì vậy khẳng định đã gấp đến độ như kiến bỏ trên chảo nóng đi tựa hồ chưa từng thấy qua hắn sốt ruột dáng dấp cho dù là lúc trước thân phận bị vạch trần cho dù là lúc trước diện đối với mình mấy người truy sát đối mặt toàn bộ đại lục truy sát tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy hắn hoang mang dáng dấp thế nhưng tối ngày hôm qua chính mình thấy được nhân vì mình hắn đệ một lần lộ ra hoang mang vẻ mặt nghĩ tới đ â y biên trong lòng không khỏi cảm giác ấm áp có một loại ngọt ngào mật cảm giác một người phụ nữ cả đời có thể gặp phải một nam nhân như vậy đã là đủ ngưỡng không hổ thiên p h ủ không hổ địa đứng ở thế giới đỉnh cao trên thế giới lại có thể có mấy người như vậy nam tử ân trong phòng bầu không khí nặng nề mẹ cùng đa long đều không nói gì chỉ có thể lo lắng chờ đợi bọn họ hy vọng vào đúng lúc này kỳ tích có thể xuất hiện thế nhưng dạ oanh thân thể nhưng là càng ngày càng kém hai tay đã từ lủ xì trên vai vô lực rủ xuống âm thanh càng ngày càng nhẹ khiến người ta nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì cho dù là khoảng cách gần nàng nhất lũ xì dựa vào kinh người thính lực cũng là nghe không ra hắn đang nói cái gì chỉ có thể ngờ ngợ nghe được nàng tựa hồ đang lẩm bẩm cái gì thiết lan chấn loại hình lời nói họ ở dùt dư kỳ thân thể bắt đầu run rẩy nam nhi có lệ không nhẹ đạn chỉ là chưa tới chỗ thương tâm giờ khác này hắn tâm thật sự là đau đớn cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn đại tỷ giờ khác này liền phải rời đi mấy năm giữa sự sống và cái chết bồi dưỡng được đến cảm tình để hắn bắt đầu thất thố đầu. ngươi làm sao vẫn chưa trở lại không có chuyện có thể ngăn trở ngươi ngươi đã nói sáng hôm nay trước đó trở về không phải sao nhìn phía xa vô thần nói rằng tại họ ở dù c k i bọn họ một nhóm này nhân trong lòng d o d e s chính là thần không gì không làm được thần không có chuyện gì có thể làm khó hắn hắn nếu nói liền nhất định sẽ làm được thế nhưng tại sao giờ k h ắ c này hắn như trước chưa từng xuất hiện tỉ tỉ không thể ngủ ngươi không thể ngủ nhanh nhanh lên một chút mở mắt l u c y vẫn có rất nhiều chuyện chưa cùng ngươi cứ nói đi ngươi không phải cũng nói sao muốn cùng l u c y nói ngươi cùng đại ca chuyện lúc trước nhưng là ngươi vẫn không có nói a đột nhiên l u c y lớn tiếng kêu lên bởi vì nàng nhìn thấy dạ h oanh ánh mắt từ từ vô thần bắt đầu chậm rãi nhắm lại dạ h oanh l u c y tan nát cõi lòng âm thanh đưa tới chú ý của mọi người bên ngoài tử thần liêm đao tiểu đội thành viên cũng đã bị kinh động lúc này nơi nào vẫn lo lắng thủ hộ toàn bộ xông vào không lớn trong gian phòng kinh hô ta mệt mỏi quá là là thời điểm nghỉ ngơi đi mang theo thê lương nụ cười dạ h oanh dùng cực kỳ bé nhỏ âm thanh thì thảo không thể ngươi muốn nghỉ ngơi các loại chờ đến lúc muộn nghỉ ngơi cho tốt hiện tại nhưng là ban ngày n ộ t đại ca phải trở về tới hắn không phải cho ngươi chờ hắn trở lại sao họ ở dù s u z k i v ọ t tới phía trước cửa sổ run rẩy nói rằng nhưng là tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản dạ h oanh sinh mệnh tiêu vong con mắt của nàng không ngừng c h ấ p động nhìn ra được nàng cũng đang nỗ lực nhưng là hiệu quả cũng không lớn lúc này tại dạ hoanh ý thức ở giữa chỉ cảm thấy một trận h ề y ệ t vải mệnh chết đi mệnh chết đi vẫn có vô tận lạnh lẽo toàn bộ thế giới là hát cám cảm giác bên ngoài tựa hồ truyền đến một trận ầm ĩ âm thanh thế nhưng là làm sao cũng nghe không rõ ràng m ỹ mắt như là quán duyên bình thường trầm trọng ngăn không được hạ xuống hết thẻ trước mắt đều là hát cám không bờ bến hát cám gió lạnh gào thét hào mấy người tại chính mình bên thai dùng sức hô hoán là lucy là họ ở d o s e diệu kỳ còn có chính mình những chiến hữu kia nàng thật sự rất muốn mở mắt lại liếc mắt nhìn thế nhưng là làm sao cũng không có cái kia một phần rời đi như hết thể rời đi đều bị hút ra suốt thân thể giống như vậy trầm trọng vô cùng chỉ muốn cố gắng ngủ một rớt da oanh đột nhiên hắn nghe được nghe được một tiếng có chút mờ ảo âm thanh rất quen thuộc tâm bắt đầu run rẩy là r o d e s hắn nghe được cái kia thanh niềm quen thuộc r o d e s âm thanh hắn chính đang gọi mình hắn trở về rồi sao hẳn là không có nhanh như vậy đi dạ oanh e m thầm cười n h ạ o chính mình tỉ tỉ lucy lớn tiếng kêu lên thế nhưng tất cả không làm nên chuyện gì dạ oanh thân thể từ từ lạnh lẽo hạ xuống dạ oanh mọi người hô to đều không làm nên chuyện gì giờ k h ắ c này dạ oanh thật sự muốn rời đi rời khỏi bọn họ mọi người đều tuyệt vọng ngay này nghìn cân treo sợi tóc thời gian đột nhiên xa xa chuyển đến gầm lên giận dữ âm thanh gọi chính là dạ oanh cái kia thanh âm quen thuộc đại ca là đại ca trở lại đệ trong lúc nhất thời lù xì lớn tiếng kêu lên sau đó hướng về ngoài cửa phóng đi đầu đầu trở lại da oanh có cứu n ó i bụng ngay sau đó họ ở r dù dự kỳ đám người hưng phấn âm thanh lập tức mọi người chỉ cảm thấy trùng thiên đường đi tới địa ngục lại từ địa ngục trở lại thiên đường quả nhiên sau một khắc chỉ nghe được phịch một tiếng đại môn bị đa văng hai bóng người nhảy vào bên trong phòng dẫn đầu nam tử tóc thai bù sụ, cả người tản ra d à y đặc mùi máu tươi quần áo rách nát một thân chiến giáp nhuộm đầy máu tươi thình lình chính là d o d e s nếu không phải quá quen thuộc hắn tin tưởng rất khó có người có thể tại đệ trong lúc nhất thời nhận ra thân phận của hắn không biết hắn một đêm này thời gian đến tột cùng đã trải qua cái gì vì sao lại biến thành như vậy rán g dấp khắp toàn thân tản mát ra khủng bố lạnh leo khi tức như k i ể u ưu địa ngục sứ giả ở sau người hắn tùy tùng giả một láo giả mặt như t i ể u tụy h che kín nếp nhăn sắc mặt tái nhợt dạ oanh đi tới trong phòng d ô đẹp trên người cái kia một cố lạnh leo khí tức hồ i nhiên biến mất ngược lại trở nên ôn nhu cực kỳ cấp tốc đi tới dạ o à n h chuyển khắp nhẹ giọng hô hoán nhanh nàng sắp không được nhanh lên một chút đem đồ vật này cho hắn ăn đi một bên láo giả vào lúc này cấp nói gấp trong lòng móc ra một cái hộp ngọc xuất ra một viên trắng loán s ắ c tản ra từng trận hương vị đan dược không chút do dự d ô đẹp vội vã năm quá đan dược chậm rãi mở ra dạ o à n h miệng đưa tiến vào đan dược vào miệng tức hóa chuyển hóa thành một dòng suối trong trực tiếp chạy xuôi nhập dạ h oanh trong bụng giờ khắc này dồ đẹp cơ thể hơi run rẩy không biết là bởi vì khẩn trương hay là bởi vì huệ hoài nhìn hắn dáng dấp mọi người không khỏi đều có một ít thất thần hắn đến tột cùng đi tới địa phương nào đã trải qua chuyện gì giết bao nhiêu người mới có thể nhuộm đỏ này một thân chiến giáp như thế nào nhanh lên một chút nhìn sau đó vội vàng đứng dậy đem vị trí để cho mình mang về đến lão giả khẩn trương hỏi l ã o giả mang theo sắc mặt ngưng trọng ngồi ở đói bụng đầu giường trên đưa tay vì làm dạ h oanh bắt mạch sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng có người trong nhà đều nín thở ngưng thần không dám thở mạnh một cái rất sợ quáy r à y cái này hy vọng duy nhất chỉ thấy hắn sắc mặt càng ngày càng không tốt hồi lâu rất lâu sau khi rốt cục buông tay ra một tiếng thở dài như thế nào vẫn có hy vọng mạ nhanh g n lên một chút cứu hắn a ngươi không phải nói không có ngươi không cứu nổi người sao lần này dô đẹp cuống lên tiến lên một bước nắm lấy lao giả vai lớn tiếng quát chương ba trăm chín mươi sáu một hòn đá hạ ba con chim đại ca đừng có gấp lao tiên sinh đang suy nghĩ đây nhìn rồ đ ẹ p đỏ đậm ánh mắt thêm vào một thân khí tức khủng bố lũ xì không nhịn được hướng về mặt sau thối lui ra khỏi một bước bất quá rất nhanh lần thứ hai tiến lên nhìn rồ đ ẹ p lo lắng nói nàng có thể lĩnh hội giờ khắc này rồ đ ẹ p tâm tình cũng còn tốt có bảy màu băng tinh như vậy kỳ bảo, bảo vệ nàng sinh mệnh không ngừng cho nàng tiếp liệu sức sống bằng không lão giả cũng không hề đối với d ô đẹp cử động chạy tới sinh khí trầm ngâm một chút sau khi thở dài nói rằng cô gái trước mắt thương thế tuyệt đối là hắn từ khi lọt lòng tới nay từng gặp tối thương thế nghiêm trọng người bình thường nơi nào có thể kiên trì đến bây giờ cho nên đối với như vậy thương thế hắn có một ít khiếp sợ cái kia muốn làm sao bây giờ nghe đến lao giả là người đều nghe ra được còn có cơ hội d ô đẹp vội vàng hỏi tới muốn cố gắng điều dưỡng trong thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục như cũ cần thời gian dài điều dưỡng trầm ngâm một chút lao giả tiếp tục nói được cần thiết cái gì có thể nói với ta lập tức phảng phất từ địa ngục bay đến thiên đường dô đẹp hưng phân nói chỉ cần có thể vãn hồi lũ s ì sinh mệnh chuyện gì cũng dễ nói thời gian lại tính được là cái gì chi trước thời gian mấy năm vì tu luyện bọn hắn đều có thể tách ra hảo thời gian mấy năm huống hồ là bây giờ ân cần thiết cái gì chúng ta nhất định cho ngươi tìm trở về một bên nọ ở dù dự k ỳ mấy người cũng là kích động nói thấy được hy vọng bọn họ làm sao có thể không vui vẻ tài liệu phía ta bên này có phỏng chừng cần thời gian nửa năm ta muốn mang nàng đi bên này không thích hợp trị liệu phải về đến ta địa phương kia đi lắc đầu một cái lao giả cự tuyệt dô đẹp đám người hào ý chuyện này nghe đến lao giả họ ở dù gì kỳ đám người trước tiên khẩn t r ư ờ n g để hắn mang theo giả hoành đi đến thời điểm vạn một xảy ra vấn đề gì vậy cũng làm sao bây giờ đối với cái này cũng chưa quen thuộc người bọn họ cũng không yên lòng yên tâm ta nếu dẫn nàng đi liền nhất định sẽ chưa khỏi hắn muốn là các ngươi không tin ta cũng không có cách nào làm cho nàng lưu lại nơi này biên chỉ có thể chờ đợi tử chính các ngươi cố gắng ngẫm lại đi sắc mặt một bính lao giả thản nhiên nói thấy lao giả tựa hồ có một điểm sinh khí chu vi bầu không khí lập tức nặng nề đi vô cùng an tĩnh trên mặt mọi người hiện ra lo lắng thần thái bây giờ hy vọng duy nhất đó là lao giả trước mắt nếu như hắn đều bỏ qua cái kia còn có người nào có thể cứu lại giả h o à n h n g ư ơ i mang đi sau nửa năm ta qua yếu nhân hồi lâu sau j o d e s h trầm giọng nói rằng ngự a khí kiên định cực kỳ hắn giải lão giả này hắn tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt mình vì dạ hơn anh j o d e s h lựa chọn để lão giả dẫn nàng đi thời gian nửa năm nói trường hay là rất dài thế nhưng nói ngắn cũng bất quá là chuyển nhãn chuyện giữa thôi giờ k h ắ c này họ ở joseph k i bọn người giữ vững trầm mặc không nói lời nào ngầm đồng ý lao giả yêu cầu dù sao đây là hy vọng duy nhất việc này không nên chậm trễ ta lập tức đi ngay có thể làm cho ba người theo ta cùng đi có thêm liền không có biện pháp rồi nhìn thấy rộ đ ẹ p đáp ứng lão giả cũng coi như là tùng ra một hơi hướng về rộ đ ẹ p nói rằng ta đi một câu nói kia không thể nghi ngờ là cho mọi người mang đến hy vọng nhất thời tử thần liêm đao tiểu đội các thành viên hương phân lên liền ngay cả lù sỉ cũng là không nhịn được kêu lên xây tăng ca đ i kiệt mỗ ba người các ngươi theo đi ra oanh liền thoát khỏi các ngươi trầm ngâm một phen tổng hợp tuyệt vời thất sau khi rổ đẹp lựa chọn để ba người này theo láo giả đi vào đến mức những người còn lại giữ ở bên người còn có chuyện muốn làm kỳ thực rổ đẹp cũng biết ba người này theo đi lên không tới tác dụng gì nếu lao giả trước mắt muốn dẫn đi dạng hoa n h liền nhất định có kế hoạch ba người bọn họ nhiều lắm chỉ có thể đánh làm trợ thủ thậm chí làm trợ thủ đều không cần bọn họ việc này không nên chậm trễ ta bây giờ liền xuất phát các ngươi bên này cũng dành thời gian chỉ có cuối cùng nửa năm rồi vừa nhưng đã quyết định ra đến lao giả tựa hồ không có dự định kế tục lưu lại ý tứ nhìn rô đ ẹ s nói rằng câu nói này hàm nghĩa hay là chỉ có hai người bọn họ trong lòng biết rõ ràng nghe được hắn rô đ ẹ s gật đầu lia l i a bây giờ tất cả thuận lợi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra căn bản không cần nửa năm thế giới liền có thể giải quyết bên này tất cả thời gian nửa năm đối với hắn mà nói đã vậy là đủ rồi một phen chuẩn bị sau khi láo giả liền dẫn d i ả a n h chuẩn bị rời khỏi t ù y tùng mà đi ba người tại rô đẹp một phen dặn cùng bàn giao sau khi bước lên rời khỏi lộ trình mọi người viễn đưa bất quá giờ k h ắ c này tâm tình của bọn họ cũng đã được rồi rất nhiều lo lắng là khó tránh khỏi tổng thể so với trước tuyệt vọng đến hảo chờ đến lao giả rời khỏi thủy mạc thành sau khi tất cả khôi phục bình tĩnh nhìn chính mình dáng dấp rô đẹp có một ít cười khổ một buổi tối thời gian đã trải qua bao nhiêu chỉ có hắn tự mình biết tất cả những thứ này hắn cũng không hề đối với bất kỳ người nào nói tới trở lại chính mình gian phòng một phen rửa mặt sau khi đã là trạng vạng vô cùng mẹ phái người đến đây thông báo chính mình đi hắn thư phòng một chuyến rốt nói là rốt đã trở lại thủy mặc thành bên này không có kéo dài rốt đẹp rất nhanh liền đi tới thư phòng jose mẹ vẫn có mấy người vua b ỏ cạp bộ tộc trưởng l a o đều tụ ở tại bên này nho nhỏ thư phòng giờ khắc này có chút chen c h ú c sau khi ngồi xuống đó là một hồi loại nhỏ hội nghị mẹ trước tiên nói một thoáng bây giờ thủy mặc thành tình huống tối ngày hôm qua chiến đấu sau khi thủy mạc thành xem như là triệt để bị đánh trở về hình tròn phồn hoa biến mất rồi ngược lại thay thế chính là một k i a lạnh lẽo trên đường phố người đi đường chỉ có linh tinh mấy cái xem ra muốn để nó trở lại quỹ đạo cần một cái không ngắn quá trình bây giờ hát hoàng bộ tộc đã toàn diện tiếp nhận thủy mạc thành bắt đầu khắc phục hậu quả công tác chủ yếu là tình cảnh thanh lý đặc biệt là lúc trước phủ thành chủ một trận chiến đấu sau khi để trước kia tráng lệ phủ thành chủ biến thành một đống phế tích t h a nếu h trình hùng phương khác thành thu Thủy thành, thành không thành không chỗ này có quá nhiều chân những người này đều là một phương hương thân, khống thủy、mạc、thành kinh lý là lo là công cực cùng tộc công tác. mạc cùng có tộc mạc diện trong an nạp giống, này người này trưởng gia gia một trị một ít tiểu tiểu đặt một t vị kỳ, ở ở ở quá đó đây, đều mạch m á c ù như g lượng lớn t ự lực. c Nếu n h không thể chấn an được bọn họ nhất định là một cái đại ưu ác tính chủ chiến phái thống trị ngàn năm cùng bọn hắn đặt xuống quan hệ tốt đẹp thậm chí có một bộ phận đã gia nhập vào chủ chiến phái ở giữa lợi ích móc nối bây giờ chủ chiến phái bị d i ệ t những n à y nhân tự nhiên là lòng người b ằ n g hoàng lo lắng cho mình lợi ích sẽ hay không bị thương tổn đối với những lực lượng này nhất định phải lấy thích hợp chấn an biện pháp đồng thời hứa cho bọn hắn chỗ tốt nhất định mới có thể làm cho bọn họ an định lại bọn họ là bạo loạn nhân tố đồng thời cũng là một cái thời cơ một cái để hát hoàng bộ tộc chân chính tại thủy mạc thành đứng vững gót chân thời cơ chỉ cần có thể quyết định những n à y nhân thì bằng với đứng vững bước chân chuyện còn lại tin tưởng bọn hắn sẽ rất tình nguyện hỗ trợ xử lý đối với những thương nhân này mà nói lợi ích chính là hay nhất kết minh phương thức phương diện này mẹ đã đưa ra một cái tỉ mỉ phương án không có ai có ý kiến tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu bắt tay thực thi ngay sau đó là r ộ t bọn họ v u a bỏ cạp bộ tộc bên kia chuyện dựa theo ước định đến thời điểm đều sẽ đem không lo thành cho vua bỏ cạp bộ tộc bây giờ vua bỏ cạp bộ tộc đã phái người đi tới không lo thành tiếp thu giờ khắp này r ộ t bọn họ sắc mặt tự nhiên là hưng phấn không thôi kha kha tiểu tử tối ngày hôm qua động tính không nhỏ a cha cha sách phỏng chừng qua mấy ngày hắc cá nguyên lại muốn điên l ê n rồi tiểu tử ngươi nhìn dô đ e rốt cười khổ nói rằng hồi tưởng ngày hôm qua sắc trời dị biến đến nay trong lòng còn có một chút chấn động thật không làm rõ được tiểu tử này rốt cuộc là ai đi tới chỗ nào nơi nào thì có chuyện lớn phát sinh hơn nữa mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa mấy câu nói để người ở chỗ này có một ít thẹn thùng ngày hôm qua tình huống ai không nhìn tới hồi tưởng lại như trước thay đổi sắc mặt được rồi ra oanh cô gái nhỏ kia hẳn là không có chuyện gì ngươi cũng yên lòng đi ra oanh sự tình mọi người đều biết nhìn thấy rổ đẹp sắc mặt không tốt lộ ra một kia lo lắng rổ san ủi ngay sau đó đem bọn họ bên kia tình huống nói một thoáng một điểm trọng yếu nhất đó là lưu vong đi ra ngoài cổ công lao lại bị vua b ỏ c ả bộ tộc người cho bắt được đây tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt nhất thời để đang ngồi người hưng phấn lên đồng thời mặt khác một cái tin xấu cũng là chuyển đến tối ngày hôm qua tình huống đưa tới chủ chiến phái lúc trước phái đi không lo thành đội ngũ chú ý những n à y người đã suốt đêm điều trái ngược hướng về hướng về thủy mạc thành trở lại sắp tới vạn người đại đội ngũ đây tuyệt đối là một cỗ cường hãn thực lực đầu lĩnh nghe nói là chủ chiến phái đại vương tử điều này làm cho vốn là tình thế không tốt thủy mạc thành nhất thời như tới dầu lên lửa mọi người nhíu chặt lông mày đem thủy mạc thành bị chúng ta bắt tin tức phát tản hắn ra đồng thời giải trừ phong thành thả ra thoại đi liền nói cổ công lao đã chết trầm ngâm chốc lát j ô đ ẹ p đột nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị thản nhiên nói không chút nào vì làm đến đây những n à y chủ chiến phái đại quân lo lắng mấy câu nói để người ở chỗ này đầu tiên là do dự một chút ngay sau đó mỗi cái trong mắt chán tỏa hào quang bọn họ đã biết rồi j ô đ ẹ p đ ạ i toán vào lúc này phong tỏa tin tức đã không có ý nghĩa gì cùng với không bằng như vậy thả ra tin tức đi phong thành bất quá là hạ hạ sách nói không chắc còn có thể đưa tới trong thành nhân viên cùng thương gia bất mãn Cử đồng ộ n này vừa vặn để bọn hắn sẽ không đối với mình lớn g vừa với để đối định đ sẽ ôm ấp quá to lớn định ý, đồng thời cực ũ cũng n như là đối với những này tiểu gia tộc tung cảnh phương, trọng nhất công vong tin khiến cho chủ chiến phái náo loạn, quân tâm bất ổn, g gia coi tộc cái khác cổ tức, cho chủ lao đối với tiểu liệu. phái thả thế h là là đệ yếu một Mặt một một mặt, tử tất tâm bất t ra ô lực liền lợi. cực cuộc có tất thế thời nhiên nhiều, bọn hắn có lợi. Đồng giảm đối với kỳ trọng yếu chính là chủ chiến phái tộc trưởng vị trí ba cái vương tử mỗi cái lòng mông dạ thú lấy tam hoàng tử dẫn đầu lực lượng cường đại nhất bây giờ chiếm giữ tại á nguyệt thành ở ngoài mắt nhìn chằm chằm đại vương tử hướng về thủy mạc thành tới rồi nhị vương tử tại hàn băng thành vì tộc trưởng vị trí bọn họ tất nhiên nội chiến đến lúc đó nói không chắc không cần chính mình động thủ ba bên nhân viên sẽ lẫn nhau bắt đầu chém giết đồng thời á nguyệt thành nhân viên một khi bị triệu hồi đến thủy mạc thành á nguyệt thành nguy cơ cũng coi như giải trừ có thể nói là một hòn đá hạ ba con chim kế sách để ngươi ở chỗ này không thể không vô bản tán dương chương ba trăm chín mươi bảy đi tới á m nguyệt thành thượng được cứ làm như thế sau một khắc r o s p đã không thể chờ đợi được nữa nói rằng thế nhưng lần thứ hai nhìn về phía rô đẹp thời điểm nhưng là có một ít n g h i hoặc thấy hắn sắc mặt dứt khoát ngưng trọng tựa hồ vẫn đang lo lắng cái gì làm sao có vấn đề dưới cái nhìn của hắn cái kế hoạch này hẳn là thiên ý vô p h ù n g thế nhưng rô đẹp vẻ mặt quả thật làm cho hắn có một ít lo lắng không thể phớt lờ muốn làm hảo bất cứ lúc nào nên địch chuẩn bị trầm ngâm một chút rô ồ đèn khẩn nói tiếp bây giờ hàn băng thành bên kia vẫn có một cỗ không kém thực lực nếu như đến thời điểm bọn hắn đều coi trọng thủy m ặ c thành ba bên đồng thời d i ế t hướng về chúng ta bên này đem mâu thuẫn áp chế hạ xuống cái kia thì phiền toái lúc cần thiết chúng ta có thể từ bỏ thủy m ặ c thành sắc mặt ngưng trọng rô ồ đèn nhắc nhở nói rằng không bài trừ khả năng này thế nhưng một khi bọn họ nhường ra thủy m ặ c thành như vậy đón lấy chủ chiến phái nội chiến thế tất muốn bạo phát đến thời điểm lấy thêm trở về cũng không m u ộ n ân không sai có thể làm như vậy phía ta bên này sẽ an bài song xuôi gật đầu một cái mẹ nghiêm túc nói tại jodea đề điểm dưới những n à y nhân cũng là biết được trong đó vấn đề không có phản đối rất nhanh sẽ an bài chu mật kế hoạch tiếp đó chính là cái kế tiếp giai đoạn kế hoạch thi triển giai đoạn mẹ dẫn theo hát hoàng bộ tộc chủ yếu nhân viên như trước ở lại thủy mạc thành bên này bất cứ lúc nào chuẩn bị ưng biến còn jose nhưng là phải về đến không lo thành đem không lo thành triệt để tiếp quản mà jodea yêu một phen suy nghĩ sau khi vẫn là có ý định chuyển động thân thể lên đường đi tới á nguyệt thành bên kia nguy cơ như trước không có giải trừ hơn nữa còn có rất nhiều chuyện sẽ phát sinh không qua đi hắn trước sau có một ít không yên lòng người thật muốn đi muốn nhiều mang mấy người sao do dự một chút mẹ hỏi dô đ e s lần này đi vào cũng không mang theo nhân chỉ là đem chính hắn tử thần liêm đao tiểu đội mang đi tại mẹ xem ra những này nhân coi như là đến á nguyệt thành cũng là như m ố i bỏ biển lên không đến bất kỳ tác dụng gì không cần mang có thêm cũng không có hiệu quả ngược lại là nhân ít một chút hảo hành động đối với m ạ c kiến nghĩa rô đẹp rất thẳng thắn cự tuyệt hắn trong lòng đã có chính mình kế hoạch huống chi còn có một cái to lớn nhất trong bóng tối thực lực không có bắt đầu vận dụng chúng ta không đi hàn băng thành bà nội bằng không thẳng thắn đem hàn băng thành đồng thời bắt làm đến rồi một bên rột đĩu m ô i mang nhiều hứng thú nói rằng nghe lời nói này để j o d e s cùng mẹ hai người đều là trên đầu mồ hôi lạnh chẳng trề thật không biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì nói hắn ngốc chứ rất nhiều chuyện một điểm t ứ c tấu nói hắn thông minh chứ nếu như vậy đều nói được thế nào như vậy nhìn ta làm cái gì nhìn thấy hai người một mặt vô cùng kinh ngạc nhìn mình ánh mắt kia để j o s e p cả người khó chịu giật giật thân thể sờ sờ chính mình khuôn mặt xác nhận không có vấn đề sau khi nghi ngờ hỏi như vậy j o s e p cũng là để j o d e s cười khổ không được một tiếng thở dài hàn băng thành chúng ta không thể nắm chủ chiến phái ở bên kia thực lực cũng không có thiếu bây giờ chúng ta cần là bọn hắn nội đấu vào lúc này nếu như chúng ta đi hàn băng thành vừa vặn cho đại vương tử bọn họ cơ hội trực lấy thủy m ạ c thành hai người bọn ta biên ninh địch không chiếm được chỗ tốt đúng nghe được d o d e s d ộ s một vũ bản lúng túng cười cười vâng ta thiếu một chút quên điểm này d o d e s cùng m ạ c nhìn nhau lộ ra một cái hiểu rõ nụ cười khí thế d ộ s quên làm sao chỉ là điểm này đừng quên lúc trước chủ chiến phái vì mượn hơi lang tộc cho xảy ra điều gì điều kiện bây giờ hàn băng thành cùng với nói là chủ chiến phái thành c h ấ n không bằng nói đã bị lang tộc cho tiếp quản rồi lang tộc đây chính là thực lực không một chút nào kém hơn chủ chiến phái gia tộc h ư ớ n g hồ khai chiến đến bây giờ bọn họ vẫn đều không có bất kỳ tổn thương thực lực cường đại bảo tồn hoàn chỉnh ngươi đi hàn băng thành đây không phải là nói rõ muốn cùng bọn hàn đối nghịch bọn họ có thể đáp ứng đến thời điểm ở tại bọn hắn toàn lực phản công dưới ngươi có thể chiếm được đến chỗ tốt khai chiến cho tới bây giờ cạnh mình sở dĩ có thể đạt được to lớn như vậy ưu thế cũng là bởi vì làng tộc đung đưa bất định vẫn không có làm ra tính thực chất cử động bằng không thế cục hôm nay khẳng định không là như thế tối thiểu chủ chiến phái sẽ không chật vật như vậy thủy mạc thành giờ khắc này sẽ không lại bọn họ trong tay được rồi cứ dựa theo cái kế hoạch này hành động đi nếu như không có cần phải đại gia không muốn coi thường vận động Để tránh khỏi mẹ a n đến không tất yếu phiền g yếu phước, tất cũng h là hướng về rô đê bàn giao đến dù sao bây giờ thế cuộc tối nguy hiểm cho vẫn là áo n g u y ệ t thành tiểu tử long tộc bên kia như thế nào những tên khốn kiếp kia đến cùng đang bán cái gì dược cứ như vậy rằng con này tựa hồ không phải sự tình đi nói rằng thế cuộc dốt không khỏi nghĩ đến long cốc bên kia sự tình lang tộc cùng long tộc hai cái bá chủ chỉ thấy tranh đấu nguyên vốn phải là bị cho rằng tối có khán đầu một hồi tranh tài ai biết đến cuối cùng dĩ nhiên là nhất làm người ta thất vọng song phương không có chiến đấu kịch liệt thì cũng thôi bây giờ thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích tựa hồ đạt thành nhất trí giống như vậy há o ở bên kia không làm bất kỳ cử động k h i ế nói người ta không thể không hoài nghi một thoáng. Không hoài ta thể một c vấn bên đề, k a ta không không chúng cần lắng, lo sẽ rằng a sự là được rồi. r Nói rằng bên này j o d e s h khoe miệng lộ ra một tia thần bí đảo nụ cười chậm rãi nói rằng tiểu tử ngươi có phải hay không biết cái gì gặt chúng ta cái gì nhìn thấy j o d e s h v ẹ mặt r o s e p nghi hoặc truy hỏi tổng thể cảm giác j o d e s h tựa hồ biết một những chuyện gì đem bọn hắn đều giấu ở trong cốc nói rằng bên này mẹ cũng là vẻ mặt nghi hoặc hắn đồng dạng có loại cảm giác này từ hắc hoàng bộ tộc bị vây công thời điểm di giao bộ tộc để lộ tin tức đến xem long tộc hẳn là gặp được to lớn nguy cơ mới đúng nhưng là bây giờ xem ra nhưng là chút nào sự tình không có phát sinh hơn nữa bằng vào rỗ đẹp gia hỏa này cùng l o n g tộc quan hệ hắn không nên bình tĩnh như vậy thậm chí quan tâm đuổi không được cá nguyệt thành trong này liền có một ít ý vị sâu xa ta có thể biết cái gì long tộc có long cốc che chở bọn họ không sử dụng lang tộc còn có thể rết đi vào đây cũng là quá khinh thường long tộc s ư n g s ư n g mấy chục ngàn năm cổ gia tộc nội tình làm sao chính các ngươi rõ ràng thêm vào bọn họ cái kia quỷ phủ thần công địa thế kiến trúc còn có một cái thần bí hư vô vô cùng không gian lang tộc có thể d é t đến đi vào mắt trắng d ã rô đẹp cười khổ nói rằng ân thì cũng thôi cái đám này lao ra hỏa cũng thật là sợ chết chuẩn bị như thế đầy đủ lẽ nào chính là rất sợ có một ngày sẽ xuất hiện nguy hiểm biếu môi rột thì t h ả o tự nói tựa hồ bị rô đẹp cho thuyết phục khiến người ta dở khóc dở cười lời nói này nếu như bị long tộc cái kia mấy lao già nghe được phỏng chừng muốn g i ậ n điên lên đi đ ể trong lúc nhất thời sẽ vọt tới cùng gia hỏa này tính sổ nhưng đáng tiếc bọn họ là không nghe thấy bằng không liền có trò hay để nhìn g i t bên này là bãi bình thế nhưng mẹ vẫn như cũ mang theo một tia nghi hoặc nhìn rô đèn hắn không có r ộ to t lớn như vậy cái mới là không sẽ đem sự tình nghị đến đơn giản như vậy nếu quả thật chính là đơn giản như vậy cái kia chiến tranh vẫn đánh được lên cảm nhận được mẹ ánh mắt nghĩ hoặc g o d e è s biết hắn hay là đối với chính mình không đủ tin tưởng một tiếng thở dài lộ ra một nụ cười khổ mình cũng là có khổ nói không ra không nghĩ tới kế tục dây dưa cái vấn đề này c h m ngâm một chút rất nhanh liền rời đi đề tài việc này không nên chậm trễ ta ngày mai sẽ dẫn người xuất phát r ố t trưởng lão các ngươi bên kia cũng muốn nhanh một chút không lo thành phải nhanh một chút toàn bộ trưởng k h ô n g hạ xuống thủy mặc thành có thể ném có thể trả lại cho chủ chiến phái thế nhưng không lo thành tuyệt đối không thể lúc cần thiết không lo thành muốn toàn lực trợ giúp mẹ tộc trưởng cầm lại thủy mặt thành trầm ngâm một chút jodes cuối cùng bàn giao đến này yên tâm r o d lấm lấm liệt liệt nói rằng quả nhiên liền ngay cả mẹ vào lúc này cũng là bị jodes rời đi tầm mắt không có tiếp tục ở đây cái vấn đề mặt trên dây d ư a xuống nhanh như vậy không ngớt chỉnh hai ngày nhìn jodes mang theo hệ vải sắc mặt mẹ hỏi đoạn thời gian gần đây vẫn nằm ở khẩn trương cao độ sinh hoạt ở giữa chiến đấu liên tiếp không ngừng hắn lo lắng rổ đẹp thân thể là phủ chịu được không quan hệ không xảy ra vấn đề thời gian không nhiều nhất định phải nắm trả dồ đẹp trả lời rất đơn giản tại một ít chi tiết nhỏ phương diện thương thảo sau khi cùng ngày dồ tinh lực như vậy r ồ i r à o ra hỏa liền mang theo vua bọ cạp bộ tộc người hướng về không lo thành chạy đi khiến người ta không thể không bội phục bọn họ cái kia r ồ i r à o tinh lực còn mẹt cũng là bắt đầu khí thế ngất trời chuẩn bị mở thành tin tức kia chuyển ra toàn bộ thủy mạc thành đều hành động chiến tranh sau khi lập tức mở thành khiến người ta có một ít khó mà tin nổi bất quá càng nhiều nhưng là vui vẻ đặc biệt là những ngày thương gia hiệu quả lập tức thể hiện ra cùng ngày trên đường phố người liền lập tức bắt đầu tăng lên một ít cửa hàng là bắt đầu trọng tân khai trường tựa hồ quên mất chiến tranh của r ự a tất cả đều tại chiều hảo phương diện phát triển đối với tất cả những thứ này dồ đẹp t h ấ n an tùng ra một hơi nhìn phương xa ánh mắt không khỏi có vẻ cô đơn thời gian nửa năm ngày hôm nay mới là đệ một ngày dạ hơi anh hắn thật sự có thể ngạch so với cứu trở về sao đại ca phía sau truyền đến l ũ s ỉ cái kia thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại lúc này l ũ s ỉ như trước một bộ xiêm y màu trắng mỡ đông ngọc da phảng phất cựu thiên tiên nữ bình thường cảm động cực kỳ g i d h oanh bị đưa đi sau khi cái này cô gái nhỏ liền về nghỉ ngơi bất quá về tinh thần vẫn có một ít không tốt n g ư ờ i đã đến rồi thân thể hơi di chuyển nhường ra một vị trí dô đẹp nói rằng ân ngươi muốn đi á m nguyệt thành sao dô đès biết đây nhất định là m ẹ nói cho nàng biết không có ẩn dấu ý tứ rất sảng khoái trả lời ta với ngươi cùng đi chỉ chốc lát sau l u c y cắn cắn chính mình môi thấp giọng nói rằng sắc mặt có một ít h ư n g hảo bên kia rất nguy hiểm sửng sốt dô đès c ư ờ i khổ nói rằng bây giờ toàn bộ hắc ám nguyên hay là không có so với á nguyệt thành càng địa phương nguy hiểm cái này cô gái nhỏ đang suy nghĩ gì muốn hướng về bên kia khiêu người khác nhưng là trốn cũng không kịp ta không sợ chỉ cần đại ca tại liền không nguy hiểm lucy mang theo tiểu hải t ử khẩu khí làm lũng nói rằng có một ít quật cường lời nói này để rỗ đẹp thực tại có chút khó khăn tuy rằng rất yêu thích cùng l u c y sao đồng thời cảm giác thế nhưng xuất phát từ nội tâm không muốn dẫn nàng đi dù sao bên kia quá nguy hiểm chủ chiến phái một trăm ngàn đại quân không phải là đùa giỡn chương ba trăm chín mươi tám đi tới á nguyệt thành hạ nhìn lucy này một bộ dáng dấp rỗ đẹp xuất phát từ nội tâm nở một nụ cười có một ít sùng địch không biết tại sao chỉ cần cùng lù xì ở chung một chỗ cả người cũng cảm giác rất dễ dàng rất thoải mái coi như là to lớn hơn nữa khó khăn đều không làm khó được chính mình trong lòng xá không thể cự tuyệt cái nha đầu này yêu cầu tự hồ chỉ muốn nàng đưa ra yêu cầu rô đès cũng nhịn không được sẽ đáp ứng đại ca mang ta đi chứ có được hay không nhìn thấy rô đès không trả lời chính mình lù xì lôi kéo hắn cánh tay lay động làm lũng thanh em kia để rô đès tê cả ra đầu túi đầu chầm ngâm một thoáng cân nhắc lợi và hại k h i thế d ô đê vẫn là hy vọng đem lù xì lưu lại nơi này biên dù sao á n g u y ệ t thành bên kia quá nguy hiểm đầu mang theo hắn cùng đi cái kia vẫn đứng tại chính mình bên ngoài năm mét chờ đợi họ ở joseph kỳ vào lúc này ngoài dự đoán mọi người mở miệng nói chuyện ngữ khí như trước lạnh lẽo thế nhưng là làm cho người ta một loại ý vị sâu xa cảm giác bất ngờ nhìn một chút họ ở joseph kỳ nhìn lại một chút lu xì d ô đê có một ít n g h i hoặc họ ở ruột dự kỳ là người nào chính mình rõ ràng hơn nữa bất quá đối ngoại nhân tuyệt đối là không thích này chủng loại hình hiếm thấy dĩ nhiên ngày hôm nay sẽ vì lũ xì nói chuyện chẳng lẽ hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật nghĩ tới đây biên tâm có một ít trầm trọng bất quá rất nhanh liền phủ nhận chính mình suy đoán cười khổ lắc đầu một cái không biết hai người chỉ thấy đến tột cùng bán cái gì dược đại ca có được hay không vậy lu xì kế tục lấy thế tiến công để rồ i đẹp cười khổ không hạ cân nhắc hồi lâu sau một tiếng thở dài cái kia đi chuẩn bị một chút đi ám nguyệt thành tuy rằng nguy hiểm thế nhưng bây giờ lủ s ỉ thực lực nhưng là không cho coi thường nếu như nàng phải đi vẫn đúng là không có mấy người bị thương đến nàng thêm vào chính mình ở bên người bảo hộ hẳn là không xảy ra vấn đề gì g i d h oanh sự tỉnh sau khi để rỗ đẹp đối với người ở bên cạnh càng cẩn thận hơn tuyệt đối không hy vọng bọn hắn lần thứ hai tao nội chuyện như vậy tỉnh được đại ca tốt nhất ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng lần này lucy nhảy một cái mà lên hưng phấn kêu lên ngay sau đó cấp tóc xoay người hướng về chính mình gian phòng chạy đi rất hiển nhiên là thu dọn đồ đạc đi tới nhìn nàng cái kia một bính nhảy một cái răng rớp dỗ đẹp sờ sờ chính mình tằm một tiếng thở dài cái này cô gái nhỏ tựa hồ đều là chưa trưởng thành thế nhưng nếu như dỗ đẹp có thể nhìn thấy sau lưng một mặt lucy tin tưởng nhất định sẽ bị nàng biến hóa thất kinh đi đầu ngươi xem ta làm cái gì lucy rời khỏi họ ở dù d i u kỳ cảm nhận được dỗ đẹp á n h mắt chuyển rời đến chính mình trên người không biết đang nhìn cái gì có một ít khó chịu nói rằng cái kia một đạo ánh mắt tựa hồ muốn nhìn thấy nhân trong lòng đi ngươi làm sao sẽ giúp con bé kia q u ộ n phim nói chuyện tựa hồ không phải là người như thế mà cân nhắc nhìn họ ở dù d i u kỳ dỗ đẹp hỏi đây là đại tỷ yêu cầu hắn làm cho chúng ta bảo vệ tốt lucy chỉ có ở bên người mới có thể bảo vệ tốt nhất còn có đại tỷ nói khí thế l u c y rất thích hợp ngươi hồi tưởng một khắc kia dạ oanh đối với mình dặn họ ở dù sự kỳ tâm không có tới do cảm giác một trận nặng nề cũng chính bởi vì dạ oanh cái này một lời nói hắn đã triệt để đón nhận lucy dạ oanh không nghĩ tới dĩ nhiên là dạ oanh dặn dô đẹp sửng sốt sắc mặt có một ít khó xem ra dạ oanh bây giờ nàng như thế nào có hay không đã đến địa phương kia thật dài thở ra một hơi chầm rãi hướng phía trước đi đến bầu không khí có một ít nặng nề dạ oanh mấy câu nói nội hàm hàm ý tư ai cũng nghe ra được không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ nói như thế nghĩ tới những thứ này rô đêch trong lòng cũng là cảm giác một trận lo lắng sắc trời mờ mịt thủy mạc thành cửa lớn cũng đã mở ra giờ này khắc này đoàn người chính tụ tập tại thủy mạc thành môn trước đó tiểu tử chính mình cẩn trọng một chút tất yếu bất cứ lúc nào có thể tìm chúng ta nhìn rô đêch mẹ trầm t giọng nói rằng ám nguyệt thành thế cục hôm nay rõ ràng hơn nữa bất quá thân vì mình đồng minh khi thế đối với người chống lại tình trạng hát hoàng bộ tộc tất yếu phái ra viện binh đi vào trợ g i ú p chỉ bất quá bị rồ đẹp cự tuyệt đã như vậy liền không nói thêm cái gì hắn biết rồ đẹp khẳng định có chính mình dự định sẽ không xuất hiện vấn đề gì rất lớn cái này cô gái nhỏ liền giao cho ngươi giúp ta chăm nom hảo nàng chăm chú nhìn rồ đẹp bên người lù xì cười khổ nói rằng biết con gái không ai bằng cha chính mình con gái trong lòng nàng nghĩ cái gì sự t ì n h cái này phụ thân còn có thể không rõ nhìn j o d e s trong mắt lóe ra một tia lo lắng phụ thân vĩnh viễn hy vọng chính mình con gái hạnh phúc cũng không yêu cầu nàng người đàn ông làm sao kinh thiên động địa chỉ cần cầu có thể thương yêu chính mình con gái nhưng là j o d e s là người như vậy sao hiển nhiên không giống phụ thân yên tâm đi j o d e s đại ca ở đây ta có thể xảy ra chuyện gì bị mất ánh mắt nhìn tựa hồ chuyện gì đều bị xem thấu giống như vậy lù xì sắc mặt t ư ở n g đỏ không cao hưng nói được rồi được rồi nhân láo lạc bắt đầu chán ghét ta đúng không ta cũng không nhiều lời chính mình chú ý một điểm là tốt rồi biểu môi mẹ c ư ờ i khổ nói rằng con gái rốt cục vẫn là đã trưởng thành yên tâm đi chỉ cần ta còn sống nàng liền sẽ không có chuyện đây là dô đẹp đối với mẹ bảo đảm cũng là một cái hứa hẹn xuất phát không sẽ tiếp tục lưu lại theo dô đẹp ra lệnh một tiếng còn lại không tới ba mươi cái tử thần liêm đao đội viên toàn bộ chỉnh tề đi theo ở dô đẹp phía sau hướng về ngoài thành khai phá mà đi lanh lảnh tiếng v õ ngựa xé rách ánh bình minh lúc trầm tĩnh rô đèn mới đầu lù xì chăm chú tùy tùng ở bên cạnh hắn sau đó là họ ở r dù sĩ kỳ cả đám đoàn ngựa thồ chỉnh tề như chịu quá dài kỳ hài lòng huấn luyện những này mã đều là m ẹ t tuyển chọn tỉ mỉ ma thu tạp giao mã chủng loại sự chịu đựng vô cùng tốt tốc độ cũng rất nhanh cho nên toàn lực phát huy ra tốc độ thời điểm rất có một loại nhanh như chớp cảm giác bên hai tiếng do rít gào m à qua rô đèn giờ khác này tâm đã bay tới ám nguyện thành bên kia hy vọng chính mình tới kịp đi này là nằm ở hắc cá nguyên bên trong một c h ấ n nhỏ không thuộc về bất luận là thành trì gì chẳng qua là bởi vì nằm ở giao miệng đường hầm lui tới người đi đường đông đảo cho nên dần dần có kích thước nhất định tạo thành một c h ấ n nhỏ trở thành những này người lui tới viên điểm rừng chân mỗi ngày từ bên này hướng về người nối liền không dứt cũng vẫn cũng coi là náo nhiệt nghe sao thùy mạc thành cũng bị hắc hoàng bộ tộc bắt tới giờ khác này tại c h ấ n nhỏ ở giữa bên trong t i ể u điếm một nam tử giảm thấp xuống chính mình âm thanh nói rằng một câu nói nói ra chỉ thấy quanh thân người đều cầm ánh mắt khác thường nhìn hắn làm sao các ngươi còn không biết vậy ta có thể liền cẩn thận cho các ngươi nói một chút rồi cảm nhận được những ngày ánh mắt nam tử có vẻ đặc biệt hưng phấn có một loại h á n h diện cảm giác tin tức này nhưng là huynh đệ của ta chuyển tới hắn cùng hát hoàng bộ tộc quan hệ được đều là một cái thiết cho nên mới phải làm cho ta tại đệ trong lúc nhất thời thu được tin tức kia nam tử một bộ rào rạt đắc ý dáng d ấ p bắt đầu nói khoác đáng chết ngươi là từ đâu chạy tới dã nhân hiện tại mới biết được đại gia ta ngày hôm qua liền biết rồi bất quá rất nhanh lần thứ hai truyền đến một thanh â m để nam tử sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi người nào không biết hắc hoàng bộ tộc hiện tại như nhật trung thiên thủy mạc thành bị bắt tới lần này chủ chiến phái xem như là mất mặt ném về đến nhà lần này mọi người đều phụ họa lên tin tức này từ lúc hai ngày này cũng đã truyền khắp toàn bộ hắc cá nguyên đừng nói những này quanh năm tại bên ngoài buôn ba tin tức linh thông người coi như là một ít tiểu hài tử cũng là rõ ràng cực kỳ bây giờ ra hỏa này ở chỗ này hoang pha bán qua bình thường khoe khoang tự nhiên là muốn đụng phải khinh bị nhìn đối với bọn hắn mà nói không biết tin tức kia người tuyệt đối chính là từ nơi kia mụn nhọn tổ bên trong chạy đến ở nông thôn giã nhân bị một đám nhân ngươi một lời ta một lời nói nam tử sắc mặt đ ỏ chót vẫn cứ một câu cũng nói không nên lời câu chuyện này bị xả đi ra nhất thời nho nhỏ trong t i ể u điếm liền náo nhiệt những n à y người đi đường ngươi một lời ta một lời bắt đầu nói lên đứng núi chịu xào tự nhiên là bây giờ như nhật trùng thiên h á t hoàng bộ tộc trong chuyện này không thể thiếu một cái tiếng t â m lửng lấy người năm r ồ đ ẹ p chuyện đến nước này người nào không biết r ồ đ ẹ p cùng h á t hoàng bộ tộc đi cùng một chỗ n à y mấy lần chiến đấu đều có hắn thân ảnh có đồn đại nói hắn là h á t hoàng bộ tộc tộc trưởng con tư sinh cũng có người nói hắn là h á t hoàng bộ tộc tiểu thư l ũ s ỉ vị hôn phu nói cái gì đều có giờ khác này bên trong t i ể u điếm rất náo nhiệt chỉ bất quá tại tiểu điếm góc vài tờ bản chi người nhưng là đặc biệt trầm mặc không có tham dự đến trong đó đến đặc biệt dễ thấy một đám nam tử còn có một nữ tử nữ tử toàn thân áo trắng đẹp như thiên tiên để rất nhiều người cũng nhịn không được nuốt một ngốm nước bọn thế nhưng những này rất nhanh liền bị quên đi bởi vì nữ tử bên người nhóm người kia l ạ n h leo cực kỳ sát khí từng trận để những này nhân không muốn đi gây sự quanh năm cất bước tại bên ngoài xem nhân ánh mắt vẫn phải có nghị luận sôi nổi lúc này tựa hồ cũng chuyển rời đến l u c y cùng rổ đẹp trên người xa xa ngồi ở góc ở giữa nữ tử kia nghe đến mấy cái này một vòng sắc mặt hường hào như chảy ra máu giống như vậy túi đầu không dám nhìn tới đối diện nam tử nam tử kia khỏe miệng mang theo một nụ cười khổ nhưng cũng là nói không ra lời không nghĩ tới chính mình đồn đại dĩ nhiên phát triển đến trình độ này cái gì bị hát hoàng bộ tộc tiểu thư bao nuôi loại hình nói chung nói cái gì đều có đám người chuyến này đó là rô đẹp o à n người sắc trời di vãng liên tục mấy ngày chạy đi để mọi người vể vải không thể tả đi ngang qua trấn nhỏ này vừa vặn lần thứ hai đặt chân một đêm không nghĩ tới nhưng là nghe được những câu nói này tin tức truyền bá tốc độ rất nhanh đến hai ngày trước liên quan với thủy mạc thành bị chiếm lĩnh tin tức cũng đã truyền đến hắc cá nguyên mũi một góc hàn băng thành cùng không lo thành đã bắt đầu hành động chỉ có còn lại á m nguyệt thành bên kia đại quân không có động tĩnh điều này làm cho rổ đẹt nghi hoặc không nớt chúng ta trên đi nghỉ ngơi nghe những này nhân nghị luận càng ngày càng ly kỳ Dô c i k h ổ nói r ằ n g ở chỗ này b i i ê n còn không b ế trăm sẽ nghe chín g gì thư họ nói, kỷ mươi tản mát ra chín khống buổi tối dài rằng giặc theo rô đê một nhóm hơn 20 nhân rời khỏi phòng khách nhất thời để phòng khách có vẻ có một ít lành lạnh hạ xuống còn lại chừng mười cá nhân chỉ là nhìn một chút này một đám người kỳ quái liền bắt đầu tiếp tục bắt đầu nghị luận rất náo nhiệt có hay không cảm thấy người kia rất quen mặt trong đó một nam tử vào lúc này chú ý tới rời đi j o d e s đoàn người nhìn dẫn đầu j o d e s nghi hoặc hướng về người bên cạnh hỏi hắc ngươi cũng thật là nhìn thấy ai cũng nói quen mặt toàn bộ thế giới vẫn không có n g ư ờ i không người quen biết rồi đĩu môi người ở bên cạnh khinh thường nói một nhóm người này hung thân ác sát hắn cũng không muốn đi đắc tội những nảy nhân thì cũng thôi khả năng nhìn hoa mắt bị nói như thế nam tử kia cũng liền không nữa xem rô đê xoay người tập trung thảo luận ở giữa đi tới trên lầu bởi vì là chấn nhỏ khách sạn nguyên nhân phòng nguyên cũng thiếu thốn rô đê đoàn người tổng cộng cũng là lấy được hai cái gian phòng cho nên chỉ có thể là họ ở Dù dư kỳ một nhóm người trụ một cái phòng rô đê cùng l u c y bị sắp xếp ở tại một cái phòng trong gian phòng l u c y sắc mặt hường hào không biết đang suy nghĩ gì có một ít xuất thần túi đầu một câu nói cũng chưa hề nói đối với này dô đès cũng là có một ít lúng túng ta nam quả nữ cùng tồn tại một thất quả thật có một ít không tiện c h m ngâm một chút bằng không chính ngươi ở chỗ này trụ đi ta qua cùng họ ở dù d g kỳ bọn họ chen chúc chen chúc nói liền dự định xoay người rời đi biệt đại ca vân vân nhìn thấy dô đès liền phải rời đi l u c y cúng lên vội vàng kéo lại dô đès cánh tay ta ta sợ nín hồi lâu l u c y thưa dạ nói rằng thoại âm rơi xuống trên mặt càng là trồi lên một mảnh màu máu đỏ ửng túi đầu không dám nhìn tới r o d e s nhìn lucy r o d e s lắc đầu c ư ờ i khổ to lớn như vậy người vẫn sợ sệt thế nhưng cũng không có cách nào hơn nữa ở nơi như thế này hắn xác thực không yên lòng l u c y một người ở tại nơi này biên đã trải qua dạ hoành sự t ì n h sau khi hắn đặc biệt cẩn thận vậy ngươi ai trên giường ta trên mặt đất chấp nhận một thoáng một tiếng thở dài r o d e s xoay người đi tới bên bàn xuất ra hai chương nho nhỏ một ghế thả ra bày ra dự định buổi tối liền ở chỗ này tu luyện một đêm lucy không có phản đối sắc mặt vẫn luôn là vẫn duy trì cái kia một k i a đỏ ửng đi tới bên giường có một ít đứng ngồi không yên nhìn đã khoanh chân mà ngồi tiến vào tu luyện ở giữa rô đèn ánh mắt có một ít gây dại hồi tưởng trước đó ở dưới lầu nghe đến mấy cái kia nhân lời nói không biết tại sao tim đập nhanh hơn bắt đầu hoang mang lên vừa vặn nằm ở trên giường nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được lan qua l ộ t lại Hồi nhìn phía tối lâu sau đứng dậy nhìn về phía trước Zodesk, đứng trong bóng dậy về trước mùa ộ động, t mắt biết đôi đen con mắt qua lại chuyển động, không biết đang không lại con chuyển nghĩ lây lấy suy m qua gì.、Mùa、xuân mưa rầm đông ề nhiều, u sau nửa đêm, tí tách đầu xuống, xuống là lịch lần lạnh ngoài gào đặc đêm, độ đến điểm, đ tách cái cửa chí biệt bụi bắt bay băng nhiệt hai giảm xuống đến một cái điểm. Ngoài cửa sổ gió với tí thứ một thét, thậm nửa sổ so mưa mùa đông còn lạnh hơn. Mùa đông Mùa là ạ n h l khô lạnh không tính là gì nhưng đã đến mùa xuân chính là ư ớt lạnh là một loại thấu xương lạnh giá khiến người ta có một ít không chịu nổi trong phòng nhiệt độ vào lúc này tựa hồ hạ dạ đến băng điểm lù xì như trước không có ngủ trong bóng tối mở mắt nhìn tại chính mình phía trước tu luyện j o d e s xứng s ờ xuất thần cũng không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu sau chậm rãi đứng dậy đi tới j o d e s bên người đại ca nàng nhẹ giọng bắt chuyện chốc lát j o d e s mở mắt thế nào cùng với nói đang tu luyện chẳng nói j o d e s phần lớn tâm tư đều đặt ở hoàn cảnh chung quanh mặt trên bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay tự nhiên đều chạy không thoát hẳn chú ý cái ả xảy m mình một nhận được Lucy đi tới bên cạnh mình, hắn nghi ngờ hỏi, cho rằng chuyện gì xảy ra. Ngủ không được. Lucy có một ít ngượng ngùng nói, nhăn nhó hỏi, cho được đi được. Lucy Lucy có tới ít gì ra. n càng tăng phần Nếu nhìn không g dấp Zodesh mấy sắc. Lucy, là mày thêm tư b ế đến thế t nàng cùng nào. là Cái kia có thể hay không bị rỗ đẹp xem cả người khó chịu l u c y mặt như một cái tiểu quả táo bình thường đỏ bừng hít sâu một hơi rốt cục nhô lên dũng khí có thể hay không cùng ta đồng thời ngủ trước đây khi còn bé phụ thân vốn l à như vậy ngủ cùng ta nhưng là bây giờ cũng không được lucy có một ít hai h o á n nói rằng đồng thời không biết tại sao tim đập đột nhiên gia tốc thoại âm rơi xuống chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nóng dần lên thậm chí không biết mình vừa n ã y nói cái gì toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn trời ạ mình tại sao có thể nói lời như vậy nàng hận không thể tìm một khe hở chui vào đến lòng đất đi không dám nhìn tới rổ đèn vẻ mặt rổ đèn hiển nhiên cũng là bị cái yêu cầu này cho dọa dẫm cứ như vậy nhìn lucy mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc cái kia nếu như không được ý tứ của ta là hải không có cái gì rồi ta đi ngủ trong lòng như nai con bình thường nhảy lên liên tục nhìn thấy rô đès không hề trả lời lucy cúi đầu sốt ruột nói rằng rất sợ bởi vì như vậy để đại ca chán ghét chính mình lập tức cấp tốc xoay người trở lại trên giường bao nhập đến ổ c h â n ở giữa đại khí không dám thở một thoáng trong lòng xấu hổ khó nhịn nhìn lucy vạy mặt rô đès một tiếng thở dài tổng thể cảm giác tựa hồ mấy ngày này lù xì biến hóa rất lớn trở nên có một ít không nhận ra không còn là lúc trước cái kia tỉnh tỉnh mê mê thiếu nữ nhiều hơn một chút cái gì hờ tờ tờ thế nào quay đầu nhìn lại Jodes nhỏ giọng nói ngươi không tức giận chứ có một ít sợ sệt nhìn Jodes, lucy ngượng ngùng nói ngay sau đó không cho Jodes cơ hội nói chuyện tiếp tục nói kỳ thực lù xì thật sự rất muốn để đại ca lại đây ôm tan nghi lúc còn rất nhỏ mẹ liền rời đi ta khi đó bắt đầu đều phụ thân tại chiếu cô ta mỗi ngày buổi tối đều là phụ thân theo ta đặc biệt là như vậy trời mưa khí trời khi đó lù xì rất sợ sệt đều là phụ thân bồi tiếp ta ngủ cảm giác rất thoải mái đáng tiếc mấy năm qua phụ thân cũng không còn như vậy phối quá lù xì rồi nhìn phương xa lu xì lẩm bẩm nói giờ khác này tâm tình của nàng khôi phục đến bình tĩnh ở giữa sẽ niệm lên lúc đầu sinh hoạt chính mình vừa xuất sinh mẹ liền đi phụ thân vẫn không có tự nói với mình mẹ đi nơi nào cho nên điều này cũng tại l u c y trong lòng thành một cái mê nghe được lù xi j o d e s không biết tại sao cảm giác trong lòng có một ít nặng nề hồi tưởng chính mình đã bao lâu tới thế giới này đã bao nhiêu năm thân nhân tựa hồ cũng là một cái đều không có đi l u c y tối thiểu còn có một cái phụ thân chính mình liền ngay cả duy nhất một cái có một ít quan hệ lao già bây giờ vẫn tại vua b ỏ cạp bộ tộc ở giữa không biết làm sao nghĩ đến lao già j o d e s khoe miệng hiện ra vẻ t ư ơ i cười hắn ngay á m nguyệt thành lần này đi tới hẳn là liền có thể nhìn thấy hắn đi cái này tên đ á n g chết che giấu chính mình lâu như vậy nghĩ đến lúc trước chính mình sẽ liệt hỏa thành thời điểm vì làm tại hắn trước mộ phần tâm tình rồi đèn liền có một c ỗ h o à n khí lần này nhìn thấy hắn nhất định phải cố gắng giáo hấn một thoáng không thể trước đây luôn hắn dạy chính mình cái kia là bởi vì mình thực lực không được nếu như không có nhớ lầm hắn thực lực hẳn là nằm ở chuẩn thần cấp cấp độ lần này gặp mặt không cần nói cũng biết nghĩ đi nghĩ lại khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười đại ca tọa lại đây được không sắc mặt tưởng đỏ lucy nhỏ giọng nói nàng nghĩ tới lúc trước giả h oanh t ỷ t ỷ đã nói với chính mình muốn chủ động đối với người đàn ông nhất định phải chủ động bởi vì cả đời khả năng c h ỉ sẽ đụng phải như vậy một cái ô u hiếm người đàn ông nếu để cho hắn cùng mình bỏ lỡ như vậy hay là chính là cả đời tiếc nuối không có cách nào vãn hồi tiếc nuối lucy không hy vọng như vậy tiếc nuối xuất hiện ở chính mình trên người bởi vì nàng biết nếu như bỏ lỡ j o d e s như vậy cả đời mình liền thật sự không tìm được một cái càng yêu nam nhân không tìm được một cái càng tốt hơn nam nhân chủ yếu nhất vẫn là dạ h oanh tỉ tỉ cũng giúp đỡ chính mình nghĩ tới đây biên trên mặt một mảnh nóng rát đương nhiên d o d e s nhân d o d e s biết lù xì lúc này trong lòng tại n g h ĩ cái gì không biết còn có thể hay không thể bảo trì này một phần bình tĩnh đoán chừng là cũng bị dọa đến đi ở trong mắt chính mình vẫn luôn là thuần khiết cực kỳ lù xì hắn làm sao có khả năng nghĩ đến nàng sẽ ôm như vậy ý nghĩ chính là bởi vì không biết lù xì ý nghĩ cho nên j o s e p đệ một lần rút lui đi tới nàng bên giường tọa ở bên cạnh nàng mặc cho lù xì tựa sát chính mình đem đầu gối lên chính mình trên ủi lù xì cả người tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ác đây là thiên nhiên mùi thơm cơ thể nghe rất thoải mái để j o s e p cảm giác tinh thần sảng khoái dĩ nhiên không một chút nào bài xích như vậy tư thế lù xì ba ngàn thanh ti h theo chính mình b ắ p đ u ổ i bông xuống đi rất thuận hoạt rất thuận hoạt thẳng tắp thẳng tắp tắm rửa sau khi hương vị xông vào mũi dô đẹp dĩ nhiên cảm giác mình tim đập đang dần dần ra tốc nghe lù xì tại chính mình bên người nói chuyện lúc trước cái kia thanh âm n u hòa rất dễ nghe không biết quá bao lâu lù xì âm thanh càng ngày càng nhỏ từ từ biến mất rồi túi đầu nhìn lại nàng dĩ nhiên tại chính mình trên đùi ngủ thiếp đi cười khổ muốn đưa nàng rời để dô đẹp phiền muộn sự tình xảy ra lù xì hai tay dĩ nhiên ôm thật chặt chính mình bắt đùi chút nào không có bông ra ý tứ khỏe miệng biên mang theo nhợt nhạt nụ cười càng tựa như nhân gian tiên nữ không biết đang ngồi cái gì mộng nhưng nhìn lên hẳn là rất tốt không đành lòng quay dối nàng ngủ rộ đẹp chỉ có thể mặc cho bằng nàng vẫn duy trì cái tư thế này ngủ không đi quay dối ngược lại phần l ư n g dựa vào đầu giường thật dài phát ra một hơi thời gian đã tiếp cận sau nửa đêm trong lúc danh rôi lần thứ hai tiến vào tu luyện ở giữa chóp m ũ i truyền đến một trận nhẹ nhàng ngứa để rô đẹp nhũi như m mở mắt không biết lúc nào lũ xì đã tỉnh lại ngồi ở chính mình đối diện nhìn mình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vô cùng đẹp đẽ tỉnh nhìn s ắ c trời bên ngoài trời còn chưa có sáng t r a n g bất quá là ánh bình minh lúc khoảng cách buổi sáng còn có một chút thời gian ân rất thoải mái cảm ơn đại ca lucy thấp giọng nói rằng nghĩ đến chính mình tối ngày hôm qua dĩ nhiên tại đại ca trên đùi ngủ sắc mặt lại đỏ một phần hai người tựa hồ cũng có ý định tách ra câu chuyện này không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống phân công nhau cọ rửa một phen lúc này sắt vách rọi ở ruột dự kỷ mấy người cũng là toàn bộ tất cả đứng lên một phen chỉnh đốn đoàn người liền dự định xuất phát đi tới dưới lầu tối ngày hôm qua nhìn thấy những n à y nhân dĩ nhiên cũng là dậy rất sớm đối mặt mà qua nhìn những n à y nhân dồ đẹp khó tránh khỏi nhớ tới ngày hôm qua bọn họ cái kia hoang đường nếu như cho bọn hắn biết chính mình tối hôm qua cùng lũ s ỉ cùng tồn tại một thất không biết còn muốn diễn sinh ra bao nhiêu càng thêm quá đáng ngôn luận t r ư ơ n g bốn trăm đội b u ô n dồ đẹp chân chức bước ra cửa lớn tối hôm qua cảm thấy nhận thức hắn nam tử kia liền nhìn hắn bóng lưng s ữ n g sờ xuất thần rất lâu sau đó như đứng ngây ra hắc nghĩ gì thế khẩn trương xuất phát thời gian không nhiều nhanh lên một chút khoảng cách á m n g u y ệ t thành còn có ba ngày lộ trình nghi đáng chết không biết chúng ta có tới hay không đến cùng đi vào nếu như bên kia đại chiến bộc phát chúng ta này một chuyên có thể sẽ thua lô lớn bên người một người trung niên khác hướng về hắn r ụ c đang nhìn cái gì đây nhìn thấy hắn một điểm phản ứng đều không có người trung niên đẩy sau khi hỏi người kia rất q u e n mặt giống như nơi nào gặp gỡ cau mày nam tử thấp giọng tự nói đ ạ t được ngươi vẫn thật sự cho rằng toàn thế giới người ngươi đều biết ta tối ngày hôm qua không phải còn nói nhìn hoa mắt sao b i ể u môi người trung niên buồn bực nói thật sự ta thật sự gặp gỡ ta suy nghĩ một chút suy nghĩ thật kỹ rất quen thuộc đây cau mày túi đầu chầm tư là hắn thế nào lại là hắn đột nhiên nam tử hét dầm lên hai tay nắm thật chặt bên người nam tử hai tay lớn tiếng nói ta n h ớ ra rồi ta đã thấy không sai chính là hạ án đúng là nói năng lộn xộn có một ít run rẩy hưng phấn tới cực điểm đáng chết cho ta b u n g tay hôn đ à n đến cùng là ai tất yếu hưng phấn như vậy sao hai tay truyền đến một trận ma túy nam tử oán giận nói rằng nhìn mình đồng bạn dĩ nhiên hưng phấn thành này một bộ dáng dấp nam tử không khỏi cảm giác được nghi hoặc chính mình đồng bạn là cái gì tính cách hắn nhưng là lại hiểu rõ bất quá rốt cuộc là ai sẽ làm hắn trở nên như vậy nhìn đã đi xa từ từ biến mất ở chính mình trong tầm mắt nhóm người kia bóng lưng nam tử có một ít nghi hoặc bất quá vẫn là trước tiên bỏ rơi chính mình đồng bạn cầm lấy chính mình tay hắn nhưng là một cái thần cấp v õ giả dưới sự kích động lực đạo căn bản không coi trường khống một chảo này thực tại là để hắn hít vào một ngụm khí lạnh là hắn jodes chính là hắn lẽ nào ngươi nhìn không ra mạng đám người chuyến này cái k i a nữ chính là lucy nhìn thấy chính mình đồng bạn nghi hoặc nam tử lớn tiếng nói cái gì là hắn lần này người trung niên cũng là thay đổi sắc mặt dô đen đây chính là như thần người đàn ông này thời gian mấy năm tại hắc cá nguyên lưu lại bao nhiêu truyền thuyết cùng thần thoại đặc biệt là đoạn thời gian gần đây liên tiếp dẫn dắt hắc hoàng bộ tộc tiêu diệt di giao bộ tộc phá không lo thành chiếm lĩnh thủy mạc thành không có chỗ nào mà không phải là t r ắ n g cử người như vậy dĩ nhiên đã xuất hiện ở bên này hơn nữa liền cùng mình gặp thoáng qua ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi người trung niên nghi ngờ hỏi chắc chắn sẽ không không sai được lúc trước ta tại không lo thành gặp gỡ hắn một lần lần kia đại hội luận võ ngày đó ngươi không có đi đáng chết thật là hắn cái kia ngày hôm qua chúng ta nghĩ đến chính mình tối ngày hôm qua nói câu nói kia nam tử sắc mặt khổ lên thật bị nghe thấy được đây không phải là đem hắn đắc tội rốt cuộc khái khái k h ủ n g cái kia hải quên đi người khác sẽ không cùng chúng ta tính toán nhiều như vậy lại nói nữa toàn bộ hát cá m nguyên cũng đang thảo luận chuyện này hắn còn có thể toàn bộ giết hắn sẽ không cùng chúng ta tính sổ chúng ta vẫn là nhanh lên một chút lên đường đi thời gian không còn sớm trầm ngâm một chút người trung niên an ủi nói rằng hắn xem so sánh với thấu triệt xem xem thời gian thái dương đã bỏ lên trên thiên không thể kế tục kéo dài thời gian hắn dục đến ân là nên lên đường lúc này nam tử mới chú ý tới thời gian một tiếng thở dài thu thập một thoáng đ ổ vật hướng về bên ngoài đi đến bất quá chốc lát hắn đột nhiên quay đầu lại không đúng hắn làm sao xuất hiện ở bên này lúc này không phải hẳn là tại thủy mạc thành sao chẳng lẽ không biết chủ chiến phái đại quân còn có hàn băng thành nhân viên đã hướng về thủy mạc thành tiến đến lẽ nào hắn không lo lắng hát hoàng bộ t ộ c can uy nam tử nghi ngờ hỏi đối với rộ đẹp xuất hiện ở bên này có thể nói là nghĩ mãi mà không ra quản ngươi khác nhiều như vậy hắn nếu rời khỏi khẳng định có chính hắn dự định đáng chết không thấy được hắn xuất hiện ở bên này m à nhất định là đi á n g u y ệ t thành đừng quên người chống lại nhưng là hắn minh h i ế u vào lúc này á n g u y ệ t thành tràn ngập nguy cơ hắn qua bên kia cũng không kỳ quái i n u môi người trung niên cười khổ nói rằng lập tức mạnh mẽ xì một tiếng khinh miệt ta và ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì bọn họ chết sống mắc mớ gì đến chúng ta chỉ cần chúng ta lợi ích không bị tổn hại là tốt rồi người trung niên tuân theo việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái nói rằng h i ệ n nhiên không muốn thâm nhập nói những chuyện này đối với bọn hắn như vậy tiểu thương nhân mà nói chỉ cần mình hoạt được lợi ích cùng sinh mệnh không bị đến tổn thương chuyện còn lại bọn hắn đều sẽ không đi để ý tới đặc biệt là tại h ắ t cá m nguyên địa phương này b ả n cũng chưa có quốc gia nào có thể nói bất kể là ai làm người thống trị đối với bọn hắn mà nói đều như thế chỉ cần có thể bảo đảm bọn họ lợi ích có thể làm cho bọn họ kiếm được tiền chính là hảo đáng chết ngươi nói cái gì đó cái gì gọi là không có quan hệ gì với chúng ta đừng quên chúng ta lần này chỗ cần đến chúng ta muốn đi đâu biên làm cái gì nam tử nghe được người trung niên liền mất hứng bất mãn đoán giận ám nguyệt thành qua bên kia đầu cơ những dược liệu này thế nào nhìn phía sau một xe đội dược liệu người trung niên có một ít hưng phấn nói có chiến tranh thì có lợi ích binh khí bọn họ bán không được lương thực chủ không tới thế nhưng là là chủ đến thứ trọng yếu nhất có chiến tranh sẽ có cái đó thì có tử vong có chiến tranh địa phương thì có chảy máu có thương tích bệnh những này đều không thể rời bỏ dược liệu cho nên đoạn thời gian gần đây hắc ám nguyên bên trong dược liệu giá trị bản thân nhưng là liên tục dâng lên đây cũng là để bọn hắn những n à y tiểu thương nhân hồi hộp đặc biệt là á m nguyệt thành bên kia đại chiến sắp tới dược liệu cực kỳ nhật tay lợi nhuận tự nhiên không cần mà càng có rất nhiều chỗ tốt thì như chủ chiến phái đồng ý chỗ tốt cho bọn hắn cung cấp dược liệu thương nhân tại tương lai chủ chiến phái đạt được thắng lợi sau khi có hắc thể làm tại trong làm cám nguyên bên song phương đang đại chiến còn chưa trước khi bắt đầu đã triển khai trắng trận thu mua sự hạng nhưng là tình huống tựa hồ không được tốt như trước c h ủ không tới dược liệu gì cho nên đối với hai người kia mà nói bọn họ này một cái đoàn xe dược liệu tuyệt đối là bất luận một phe nào đều hy vọng có thể đạt được biết ngươi còn nói chúng ta đây là đi đầu cơ dược liệu ngươi nghĩ chúng ta đi địa phương chính là á nguyệt thành rô d e s cũng là qua bên kia chúng ta mua dược liệu cho trong đó một phương nếu như bán cho người chống lại tự nhiên không có cái gì thế nhưng một khi bán cho chủ chiến phái thì bằng với là cùng rô d e s kết thủ ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi mắt trắng g a t ỉ n h nam tử buồn bực nói lúc này người trung niên tựa hồ mới ý thức tới cái vấn đề này lần này lựa chọn đối với bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu nếu như đứng sai đội ngũ hậu quả khó mà lường được nếu như là trước đó bọn họ nhất định sẽ không chút do dự đem dược liệu bán cho chủ chiến phái dù sao ưu thế thật sự là quá rõ ràng thế nhưng hiện tại không giống nhau bởi vì j o s e p xuất hiện bởi vì hát hoàng bộ tộc đoạn thời gian gần đây quật khởi mạnh mẽ bởi vì j o s e p lần này đi tới á nguyệt thành còn không biết sẽ làm thế cuộc sản sinh biến hóa như thế nào bọn họ liền cần cố gắng cân nhắc một phen ân cái này là một cái vấn đề chúng ta muốn suy nghĩ thật kỹ hồi lâu sau người trung niên trầm giọng nói rằng nội tâm vui sướng giờ khắc này đã bị hòa tan một bộ phận lớn đâu tin tức truyền đến quả nhiên không ngoài dự liệu hàn băng thành nhị hoàng tử cùng không lo thành tới rồi đại vương tử hai người dĩ nhiên liên hợp lại áp sát thủy mặt thành sắc trời đen kịt trong một ngày chạy đi sau khi tối hôm đó rộ đest đoàn người dừng lưu lại một ngọn núi p h a trên nghỉ ngơi m a n đêm vô cùng họ ở rụt g i ký đi tới rộ đest trước mặt hồi báo đạo bọn họ mặc dù ly khai thủy mặt thành nhưng là thông qua bổ câu đưa thư phương thức từ đầu tới cuối duy trì liên hệ ân vậy hãy để cho bọn họ dựa theo kế hoạch bắt đầu thực thi một cái thủy mạc thành lại tính được là cái gì cho bọn hắn đó là đến thời điểm bọn họ sẽ ngoan ngoan đưa trả lại cho chúng ta khoe miệng tràn ra một nét cười lạnh như băng rổ đẹp thản như nói bây giờ hắn ngược lại là càng thêm quan hệ á m nguyệt thành bên kia cử động bên kia tình huống là càng ngày càng khẩn trương cổ kiếm cũng thật là nhịn được ý, đến lúc này đã là án binh bất động không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì chẳng lẽ là so với sự chịu đựng sao hay là hắn là nhìn thấu trong đó vấn đề không muốn liên lụy đi vào đi nếu là như vậy vậy thì càng phiền thoái hơn á nguyệt thành nguy cơ đều sẽ càng to lớn hơn này đã nói lên cổ kiếm đã đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào á nguyệt chưa từng trên người dự định làm lần gắng sức cuối cùng này một cách tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng một trận chiến định thành bại á nguyệt thành tràn ngập nguy cơ không biết trong thành tình huống làm sao edda bọn họ là phủ có thể khống chế được nơi đây ngàn vạn á nguyệt thành còn có hai ngày lộ trình hy vọng có thể đúng lúc đổi tới đi xem ra là muốn dành thời gian để cái kế hoạch này triển khai nếu chủ chiến phái muốn tới quyết chiến đó chính là quyết chiến thì lại làm sao trận chiến này bọn họ thất bại j o d e s có thể nói là ôm tất thắng quyết tâm ván này chính mình tỉ mỉ bố trí thời gian hai năm há có thể để nó xảy ra vấn đề phía dưới hẻm núi giờ khắc này truyền đến một trận tiếng vó ngựa đã trễ thế này vẫn còn có nhân chạy đi xem ra này một quãng thời gian bên này người đi đường tăng thêm không ít nhìn kỹ lại mơ hồ có thể thấy là một cái đội b u ô n d ù đ ẹ s â m thầm nghĩ hoặc thời điểm này còn có đội buôn chạy qua bên này chẳng lẽ không biết đội buôn cơ bản nhất chú ý sự hạ sao sau khi trời tối liền không thể lại tiếp tục tiến lên từ những n à y nhân đi tới phương hướng có thể nhìn ra được bọn họ chạy tới địa phương là á nguyệt thành bởi vì con đường này phía trước chỉ có á nguyệt thành một chỗ bất quá quay đầu vừa nghĩ dô đẹp cũng là mơ hồ đoán được nguyên nhân hiện tại chiến sự căng thẳng chiến trường là tối tiêu hao địa phương phỏng chừng bây giờ á nguyệt thành bên kia cung cấp đã xảy ra vấn đề tất nhiên là khai ra giá cao cầu mua sản phẩm tại ích lợi thật lớn dưới những n à y đội buôn mới sẽ chọn mạo hiểm hành sự lợi ích tổng thể là có thể trùng hôn mọi người đầu v óc nửa đêm qua hẻm núi chẳng lẽ không biết địa phương này là dễ dàng nhất gặp phải người khác cướp đoạt sao chiến tranh thời điểm cũng là hỗn loạn thời điểm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 như vậy đội buôn hắn không có hứng thú không có bay lên l ử a trại để tránh khỏi đưa tới không tất yếu p h i ề n p h ứ c cũng đã thâm trầm sau nửa đêm sắc trời đặc biệt lạnh giá phủ cận không có điểm dừng chân cho nên chỉ có thể ở hoang dã ở ngoài nghỉ ngơi này hay là cũng là cái kia đội buôn đi suốt đêm nguyên nhân bình tĩnh thời gian đều là đặc biệt hiếm thấy ngay rộ đèn đoàn người dự định cố gắng nghỉ ngơi một chút thời điểm phía trước trong hạp cốc đột nhiên chuyển đến một trận hỗn độn âm thanh ngay sau đó đó là binh khí g i o phong âm thanh những này động tính nhất thời để rổ đẹp đám người cảnh r i á c lên vội vàng hướng về phía trước trong hạp cốc nhìn lại chỉ thấy nguyên bản hắc cám hẻm núi giờ khác này nhiều thêm lít nha lít nhít hòa điểm mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người c h ấ p động sơn tặc rổ đẹp thì thào tự nói ngầm cười khổ chính mình cũng thật là muốn cái gì liền đến cái gì những này đội buôn cũng coi như là không may đầu bên người họ ở dù sưu k i thấp giọng cố vấn muốn nhìn một chút rổ đẹp dự định tại chỗ nghỉ ngơi c h ầ m ngâm chốc lát j o d e s h hướng về mọi người nói rằng không có dự định đi vào chợ rút bây giờ hắc cám nguyên dung chuyển không ngớt chuyến như vậy tỉnh không cảm thấy kinh ngạc mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh hắn nơi nào quản được lại đây chủ yếu nhất chính là những n à y nhân hòa hắn không có quan hệ trực tiếp bọn họ chuyến này cử động bí ẩn chính là vì không làm cho người khác chú ý bây giờ đương nhiên sẽ không chủ động c u ố n vào đến như vậy chính là không phải ở giữa đối với j o s e p quyết định ở j o s ky bọn họ không có biểu đạt bất mãn Khi thực bọn họ cũng không có dự định tham dự đến trong đó những chuyện này quản không tới ngày hôm nay ngươi quản vậy ngày mai đây tối căn nguyên vấn đề ở chỗ xã hội này ở chỗ hát cá m nguyên bây giờ náo loạn đầu n g u ồ n đại ca lucy đi tới rồ đẹp bên người nhẹ giọng kêu lên thế nào nhìn lucy rồ đẹp c ư ờ i hỏi chỉ thấy giờ khắc này nàng sắc mặt có một ít ưu sầu cùng không đành lòng ánh mắt thỉnh thoảng bay tới xa xa hẻm núi ở giữa cười khổ một cái gió đẹp tự nhiên biết nàng lúc này ở nghĩ cái gì sự tình xem ra cái này cô gái nhỏ là nhẹ d ạ thật sự mặc kệ sao n g ồ i ở gió đẹp bên người lucy nhỏ giọng hỏi có một ít cầu xin ý vị rất hiển nhiên nàng là hy vọng ra đi hỗ trợ hít sâu một hơi gió đẹp ngửa đầu nhìn tinh không hồi lâu không nói gì xa xa giao phong âm thanh càng ngày càng to lớn móng ngựa âm thanh cùng tiếng giống giận dữ n ú i liền một mảnh gió lạnh gào thét xuyên qua cả tòa sơn cốc chuyển đến vù vù âm thanh dô đès nội tâm cũng là có một ít phức tạp lúc nào chính mình dĩ nhiên cũng là trở nên lanh huyết như vậy đặt ở trước đây chuyện như vậy tình chính mình chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến đi kỳ thực dô đès không chú ý một điểm cực kỳ trọng yếu nguyên nhân cũng là hắn không muốn động thủ giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu đó chính là bởi vì những này nhân đưa vật phẩm là đi tới á nguyệt thành hơn nữa rất có thể là tiếp liệu chủ chiến phái một phương vật tư dù sao người chống lại bây giờ bị tầng tầng vây quanh vật tư căn bản không cách nào đưa vào trong thành cái này cũng là chủ chiến phái vi mà không công cũng không nóng nảy nguyên nhân trong thành vật tư tiêu hao đạt đến một cái điểm giới hạn thời điểm dĩ nhiên là sẽ bắt đầu hoảng loạn đến thời điểm mới là bọn hắn thời cơ tốt nhất đây cũng là bất chiến khuất nhân chi binh chiến lược thủ đoạn chủ chiến phái nhiều ra một phần vật tư liền mang ý nghĩa người chống lại thêm một phần nguy hiểm đúng là như thế rô d e s t r o n g tiềm thức không muốn ra tay giúp đỡ đại ca chúng ta giúp bọn hắn một chút đi nhìn thấy rô d e s không nói gì lucy lôi kéo hắn tay lay động cầu khẩn nói nhìn phía xa theo gió lạnh thổi qua mang đến nhàn nhạt mùi màu tươi chiến đấu thảm liệt cực kỳ nhìn dáng dấp tựa hồ sơn tặc đã lấy được tuyệt đối ưu thế j o d e s sắc mặt biến hóa một trận sau khi hít sâu một hơi trở nên đứng dậy đi qua xem một chút cuối cùng vẫn là không thể chống đối lucy cầu xin đáp lời đi nghe được j o d e s lucy nhất thời vui mừng lên còn họ ở dù chỉ đám người nhưng là không có thay đổi gì đối với bọn hắn mà nói giúp c ũ n g không giúp đều bất quá là j o d e s một câu nói thôi bọn họ tin tưởng rô đèn lựa chọn không có sai tối thiểu bọn họ có thể làm được tuyệt đối phục tùng đây chính là quân nhân từ lúc sinh ra đã mang theo một loại đặc điểm cuối cùng hay là đang lũ xì cầu xin hạ rô đèn mang người hướng về giữa sơn cốc đi đến theo khoảng cách tiếp cận trước mắt một màn hiện lên hiện ra chỉ thấy giờ khắc này trong sơn cốc loạn tung lên mấy trăm cái người á o đen nằm ngang chặn lại đang tiến lên trên đường cùng đường l ù i trên đem đoàn xe vây quanh ở tại trung gian trên đất n g u ồ n ngang rải rác một ít binh khí cùng nằm một ít người bệnh máu tanh mùi vị dần dần tỏa ra đến h ỏ a điểm chiếu sáng đêm đen nhanh không đoàn xe hai cái thương nhân giờ khắc này âm thầm kêu khổ phụ cận không có cái gì đặt chân địa phương tốt nguyên bản nghị khuya hôm nay đi suốt đêm có thể ra mau một chút bước tiến không nghĩ tới tại trải qua cái này hẻm núi thời điểm gặp được chuyện như vậy t ì n h nay một nhóm sơn tặc hiển nhiên là mới ra xuất hiện trước đây bọn họ không phải là không có đi ngang qua cái này hẻm núi chưa từng có gặp phải vấn đề gì lần này là đệ một lần cũng chính bởi vì bọn họ cảnh giác tính không cao bọn họ hứng chịu mai phủ thuê đến bảo hộ đoàn xe mười mấy tên nhân viên giờ khắc này đã có hơn một nửa thụ t h ư ơ n g sơn tặc người đông thế mạnh mắt thấy sẽ bị bọn họ cướp giật vật phẩm hai trong lòng người là đang chảy máu xem như là nhận n g ã xuống chỉ là hy vọng những sơn tặc này cầm đồ vật sau khi năng lực lập tức rời khỏi bên này không nên thương tổn bọn họ tính mạng đồng thời hai người cũng có một chút nghi hoặc nhiều năm song nam đi bắc kinh nghiệm nói cho bọn họ biết này một nhóm giặc c ư ớ p thân phận không bình thường tại vừa nãy giao phong ở giữa có thể nhìn ra này một nhóm giặc c ư ớ p hành động có thứ tự chỉnh tề cực kỳ bình thường giặc c ư ớ p căn bản không thể nào làm được điểm này đương nhiên viễn không chỉ có những chuyện này nếu như chỉ là những này bọn họ hay là sẽ không hoài nghi thế nhưng có một chút nhưng lại không thể không để bọn hắn hoài nghi đó chính là này một nhóm giặc c ư ớ p thực lực thật sự là quá cường hành trong đó xuất hiện hơn mười cái cường giả thần cấp tuy rằng bên này là h á cá nguyên cường giả thần cấp số lượng rất nhiều cũng không tính cường giả định cao thế nhưng một cái thần cấp võ giả có chính hắn tôn nghiêm huống hồ bằng vào này một phần thực lực đến bất luận là một gia tộc nào mưu chức nhất định sẽ so với làm cường đạo mạnh bọn họ sẽ không cho phép mình làm một cái gia c ư ớ p l i ê n coi như là bình thường sơn tặc đội ở giữa sẽ xuất hiện một hai cái cường giả thần cấp đây tuyệt đối cũng là thuộc về đầu lĩnh tính chất nhân vật nhưng là này một nhóm sơn tặc nhưng tuyệt nhiên không giống bởi vì những n à y nhân hiển nhiên đang nghe từ người khác chỉ huy nhân số cũng là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng từ những này dấu hiệu hai người mơ hồ biết rồi một ít tình huống nhìn nhau trong mắt tất cả đều là hoảng sợ ánh mắt nếu quả thật như tự mình nghĩ tượng cái kia giống như vậy chuyện lần này t ì n h cũng chưa có đơn giản như vậy xong việc những này nhân sẽ không cho phép có người sống sót mang đến cho bọn hắn uy hiếp nhất định sẽ làm được giết người diệt khẩu cái này cũng là cơ bản nhất hành vi nghĩ tới đây biên hai người tâm nhất thời liền chìm xuống dưới chiến đấu đã tiếp cận kết thúc c ạ nhìn m h nhân về i vài cái, giờ lại lối nói. hai người gia i ê n toàn thương, trong vong toàn không Nhìn lít nha lít nhít sơn tặc, hai trong lòng người một trận cay đắng,、thế、nhưng dù sao cũng là vào nam n thậm tử bất thoát thể lít lít tặc, một bao sao vào là bộ bị bây bộ bị bắt chí thế h đó có có cay vây kỳ dù u năm như vậy, còn không đến mức rơi vào trong khi hoảng loạn. Nhìn mức khi vậy, vào về rơi phía trước mấy cái nhìn như dẫn đầu s ơ n tặc người trung niên hít sâu một hơi đứng dậy các vị hảo hán những hàng hóa này toàn bộ cho các ngươi nhưng cầu các vị hảo hán có thể thả chúng ta nhảy một cái đường sống đến giờ này k h ắ c này bảo vệ sinh mệnh mới là trọng yếu nhất sự tình đường sống nghe được người trung niên đối diện hắc y sơn tặc trong miệng phát ra một tiếng c h à o phúng âm thanh h ư l ệ n h một tiếng ánh mắt trở nên cân nhắc lên nghe được đối phương ngữ khí người trung niên nhất thời cũng cảm giác được không đúng địa phương trong lòng âm thầm kêu khổ bây giờ thế cuộc rất rõ ràng căn bản không có phản kích dư lực lẽ nào ngày hôm nay bọn họ liền thật sự muốn chết ở cái này hẻm núi ở giữa sao bên thai truyền đến gió lạnh tiếng rít nhìn chung quanh một chút đen kịt một m à u không có bất luận người nào thân ảnh phảng phất tử vong đã càng ngày càng tiếp cận bọn họ nghĩ tới đ â y biên người trung niên cùng bên người nam tử nhìn nhau không biết tại sao giờ k h ắ c này hắn trong lòng đột nhiên dâng lên hiện ra buổi sáng thời điểm gặp qua cái kia thân ảnh được rồi phế không nhiều lời nói n ổ cỏ không n ổ tận gốc gió xuân thổi lại sinh khà khà mọi người chúng ta đều là rõ ràng nhân ngày hôm nay thả các ngươi ngày mai các ngươi có thể thả chúng ta một tiếng thời gian dẫn đầu người áo đen tựa hồ đã không nhịn được theo một cái thủ thế chu vi vốn là như h ổ báo mới cho sói những sơn tặc kia không thể chờ đợi được nữa đánh tới nhất thời mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh truyền đến đoàn người lâm vào tuyệt cảnh ở giữa tuyệt vọng bất lực những tâm tình này khoảnh khắc chỉ thấy tràn đầy mỗi người tâm để bọn hắn cảm giác mình rơi vào hầm băng ở giữa người áo đen g i ữ tợn nhỏ r ộ n g cái kia hàn sán lạn trường đao đã áp sát chính mình h ế t hầu người trung niên cùng nam tử giờ khắc này mang theo không cam lòng ánh mắt là triệt để tuyệt vọng đinh lanh lảnh âm thanh đột nhiên truyền đến tại giữa sơn cốc vang vọng không chút nào dễ nghe mắt thấy cái kia sáng loáng trường đao liền muốn rơi vào chính mình trên đầu đột nhiên chỉ thấy xa xa bay tới một thanh trường kiếm mạnh mẽ cứng rắn ngăn đã kề sát tới ra đầu bên trên trường đao đem một thanh kia trường đao nằm ngang chặt đước biến hóa đến quá nhanh thậm chí khiến người ta có một ít phản ứng không kịp chỉ chốc lát sau cái kia tên hhi nhân tài đột nhiên khẩn trương lên hướng về bốn phía nhìn lại chương quát tên lên, là ai, bốn trăm linh hai rút dao tương trợ hạ lúc nào chủ chiến phái người bắt đầu giấu đầu lòi đuôi khi lên giặc cướp tới đúng như dự đoán người á o đen thoại âm rơi xuống chuyển đến c h à o phúng âm thanh tràn đầy xem thường cùng cân nhắc đáng chết tên k h ô n kia không muốn vu ham nhân có bản lĩnh cho đại gia ta lăn ra nghe được cái thanh âm này người áo đen nhất thời cuống lên lên lớn tiếng quát quanh thân những này che mặt bọn sơn tặc dĩ nhiên cũng là bắt đầu bất t h a n lên thân phận của chính mình có thể là chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất đừng nhân làm sao có khả năng biết l i ê n tính là của mình rất nhiều chiến hữu lần này cũng không biết chính mình đoàn người đi ra làm là chuyện gì bọn họ lại làm sao có khả năng biết lòng tràn đầy nghi hoặc để những này nhân cảnh giác đồng thời các ó một tìm lộ ít nhất tới tin tức tiết lo lắng lên, là ngoài định phải tìm tới người này, bằng không phải bị kêu c ra i gì hậu quả ó thể t ư ở ngươi t ợ được n g Chủ c ra. là chủ chiến phái người các ngươi vốn là có hoài nghi người trung niên cùng nam tử khi nghe đến cái thanh n m n à y lại nhìn tới người á o đen biểu hiện chi sau trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc cực kỳ quả nhiên không phải bình thường s ơ n tặc nhưng là bất luận như thế nào bọn họ cũng không ngờ rằng sẽ là chủ chiến phái nhân viên muốn biết mình một nhóm này hàng hóa vận chuyển về á nguyệt thành nguyên vốn là dự định bán cho chủ chiến phái nếu như nói chính mình bán cho người chống lại bọn họ tiến hành như vậy cử động vẫn có thể thông cảm được nhưng là bây giờ sau một khắc bọn họ ý thức được một cái trong mắt vấn đề như vậy xem ra chủ chiến phái căn bản cũng không có hợp tác với bọn họ tâm chẳng qua là muốn ăn bá vương món ăn thôi nghĩ tới đây biên hai người bắt đầu âm thầm hối hận làm sao không nói sao một tiếng cười lạnh lúc này nguyên bản không có một bóng người hẻm núi ở giữa đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh chậm dại hướng về một nhóm người đi tới là các ngươi nhìn thấy dẫn đầu người người trung niên cùng nam tử vô cùng kinh ngạc gọi ra bất quá tùy theo mà đến đó là vô hạn hưng ơ phấn bọn họ thấy được hy vọng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy nam tử này hắn dĩ nhiên xuất hiện hai người giờ khác này trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn hưng ơ phấn bọn họ biết chỉ muốn nam tử này xuất hiện liền cái gì cũng có hy vọng bọn họ xem như là được cứu vớt không sai xuất hiện đoàn người đó là rổ đẹp bọn họ một nhóm người các ngươi là ai b ấ t lo chuyện người chúng ta chủ chiến phái sự t ì n h các ngươi hay nhất không muốn nhung tay nếu thân phận bị nhìn thấu dẫn đầu người áo đen cũng không có dự định kế tục c ầ n giấu đi dùng thanh â m trầm thấp cảnh cáo nói ha ha chủ chiến phái uy phong thật to l i ê n tính là của các ngươi tam vương tử tựa hồ cũng không có to lớn như vậy tư thế đi không có giống các ngươi ngược lại là cho hắn mặt dài rồi hư l ệ n h một tiếng j o s e p t r ầ m rãi nói rằng đồng thời chạy tới đội buôn ở giữa đối với ở trước mắt những n à y chủ chiến phái binh sĩ hắn căn bản không để tại mắt bên trong đối với hắn hôm nay mà nói coi như là cổ kiếm tự thân xuất mã hắn cũng sẽ không có cái gì lưu ý hôn đ à n nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy thì chớ có trách chúng ta không k h á c h khí giết cho ta người á o đen hiển nhiên cũng là vào lúc này bị chọc giận ném mất trong tay đã cắt thành hai đoạn binh khí hướng về người ở bên cạnh quát nhất thời còn lại mấy trăm người á o đen như h ổ như sói hướng về rổ đẹp đoàn người đặt tới khiến người ta mở rộng tầm mắt một màn vào lúc này xuất hiện nguyên bản đối mặt đội buôn hung mánh cực kỳ những n à y người á o đen giờ khắc này tại rổ đẹp đoàn người trước mặt như đứt đoạn rồi đôi thẳng l ằ n giống như vậy không hề phản kích lực bắt đầu chạy trốn tứ phía tiếng kêu thảm thiết không ngừng m á u tươi bay là tả đối với những n à y nhân họ ở rút dự kỳ bọn họ không có một chút nào thương hại một tia rết không tha ngăn ngắn thời gian ba phút mấy trăm người á o đen cũng đã ngã xuống hai phần ba còn lại cũng là sắc mặt tái nhận đã hoàn toàn không còn trước đó kiêu ngạo kiêu ngạo chạy trôi chết hôn đ à n các ngươi đến tột cùng là ai lúc này coi như là người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra trong đó không đúng dẫn đầu người áo đen tức giận quát này một q u a n g thời gian nhận được cấp trên mệnh lệnh bởi vì đại chiến nguyên nhân vật tư khuyết yếu bọn họ bắt đầu đem chú ý đánh tới những này lui tới muốn thừa dịp chiến tranh phát tài đội buôn trên người sự thực chứng minh bọn họ lựa chọn là chính xác này một q u a n g thời gian s á c thực thành công làm ra rất nhiều so với hoạt động ai sẽ liêu cho tới hôm nay gặp được thiết bản hơn nữa còn là mắt thấy liền muốn thành công thời điểm nửa đường g i ế t xuất gian này một đám gia hỏa vậy làm sao có thể để bọn hắn không giận hỏa giết một tên cũng không để lại không hề trả lời bọn họ vấn đề có chỉ là dỗ đẹp cái kia lanh khóc cấm thanh thoại âm rơi xuống tử thần liêm đao tiểu đội các thành viên liền như tử như thần bắt đầu sinh mệnh thu gặt tàn khốc mà lanh huyết tiếng kêu thảm thiết tức giận mắng âm thanh liền thành một vùng máu tươi bay là tả để cả tòa sơn cốc lan tràn tại một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi ở giữa gió lạnh gào thét giờ khác này sơn cốc liền là nhân gian địa ngục khó coi những n à y đội buôn nhân viên vào lúc này cũng là trợn tròn mắt để một lần nhìn thấy như vậy máu tanh tình cảnh bọn họ không nhịn được k h ô n g lưng bắt đầu nôn mửa tàn chi đoạn hải t r ù n g quanh tung bay trên đất ngang dọc tứ tung ngược lại thi thể khó coi như vậy hình ảnh để bọn hắn không có dũng khí tiếp tục xem t i ế p chăm chú nhắm mắt lại tâm vẫn như cũ trầm trọng cái kêu kêu thảm thiết như tan nát cói lòng âm thanh như thâm nhập bọn họ cốt tủy ở giữa khiến người ta run dày đây chính là chiến đấu giờ khắc này bọn họ mới tính là chân chính hiểu được chân chính t ă n khốc đối mặt đ ị c h nhân chỉ có một cái lựa chọn đó chính là giết dùng máu tươi đến đắp nặn thắng lợi tình cảnh hiện ra nghiêng về một phía thế cuộc căn bản là một phương diện tàn sát họ ở rụt dự kỷ đám người thể hiện ra đến lực chiến đấu khiến người ta có một loại run dày cảm giác kéo dài tiếng kêu thảm thiết tại sau hơn mười phút nữa đột nhiên ngừng lại còn lại sau khi gió lạnh tiếng rít cùng gây mũi mùi màu tươi sau khi chấm dứt tử thần liêm đao tiểu đội thành viên bắt đầu thông thạo thu thập lên chiến trường rô đẹp nhưng là nhìn sắc mặt tái nhợt đội buôn nhân viên có một ít b u ồ n c ư ờ i xem ra những này nhân kiến thức vẫn là quá ít đa tạ các ngươi hồi lâu sau trước tiên khôi phục như cũ chính là tên nam tử trung niên kia sắc mặt như trước trắng xám hướng về rô đẹp cảm kích nói rằng dù như thế nào lần này cũng coi như là bọn họ cứu mình một mạng đi á m nguyệt thành r o d e s nhẹ giọng hỏi làm một ít tiểu buôn bán thôi không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngài lần này nếu là không có ngài hậu quả khó mà lường được nghĩ đến trước đó triền miên đến giờ khác này nam tử như trước nghĩ mà sợ thuận lợi mà thôi những vật phẩm này là nghi hoặc nhìn thu hoạch lớn đoàn xe r o d e s hỏi nhìn những n à y xe cộ tuy rằng thu hoạch lớn thế nhưng có vẻ rất nhẹ dáng dấp rô đès nghi ngờ hỏi một ít dược phẩm thôi người trung niên cười khổ nói rằng cũng là bởi vì những đồ vật này suýt nữa làm cho mình đoàn người chết cho phương nào r o d e s cân nhắc hỏi hán đại khái có thể đ o á n được những đồ vật này là cho chủ chiến phái v ậ n đi chỉ bất quá những n à y nhân liền nằm mơ cũng không ngờ rằng chính mình người mua dĩ nhiên đánh như vậy chú ý đi người cũng đều biết đi cười khổ nhìn r o d e s nam tử trung niên bất đắc di nói vào lúc này chiến trường đã thu thập xong d o d e s cùng đội buôn đoàn người cũng là không có tiếp tục ở đây cái bên trong cốc tiếp tục ở lại đi tới trước đó bọn họ chuẩn bị đặt chân ngọn núi kia pha trên dự định ở chỗ này chấp nhận một buổi tối thời gian ở chỗ này đoàn người tán gấu hôm sau d o d e s cũng là biết rất nhiều gần nhất rất nhiều đội buôn đều hướng về á nguyệt thành xuất phát hy vọng có thể ở chỗ này mò đến một dung kim tuy rằng bị đánh cướp sự tình lúc đó có phát sinh thế nhưng tại ích lợi thật lớn trước mặt những n à y nhân vẫn bị làm đầu vóc choáng vắng não căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy một mạch hướng về á m nguyệt thành dân lên đi bọn họ chính là trong đó một nhóm người thôi người là dồ đẹt đi rốt cục đang dần dần quen thuộc sau khi nam tử hỏi mặc dù mình đã nhìn ra thế nhưng còn muốn hỏi ta đây nghe được hắn dồ đẹt trong mắt loe ra một tia lợi mang bọn họ vẫn là nhìn thấu thân phận của chính mình trầm ngâm một chút vẫn gật đầu bầu không khí có một ít nặng nề chủ chiến phái cho các người chỗ tốt gì chỉ chốc lát sau dồ đẹt hỏi ích lợi thật lớn cùng tương lai hứa hẹn đối với này nam tử thản nhiên trả lời ngươi có thể liên lạc với bao nhiêu đội b u ô n đột nhiên d o d e s có một cái ý nghĩ một cái chính mình ý nghĩ trong lòng có một ít kích động nếu như cái kế hoạch này có thể áp dụng đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn trợ giúp chạy nhiều năm như vậy hầu như hết thể đội b u ô n đều biết nếu như nói quan hệ khá hơn một chút đội b u ô n có chừng hơn mười cái trầm ngâm một chút người trung niên nói rằng mang theo một tia nghĩ hoặc hay là bởi vì không biết rô đẹp tại sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này đi hơn mười cái hẳn là được rồi nghe được hắn rô đẹp thì t h ả o tự nói lập tức hỏi bọn họ gần nhất đều tại chạy con đường này tuyến sao ân gần như ai bảo gần nhất bên này thế cuộc như vậy nhi lợi nhuận to lớn nhất mọi người tự nhiên đều là hướng về bên này chạy nam tử suy nghĩ một chút sau khi khẳng định nói đều là cho chủ chiến phái cung cấp hàng rô đẹp có một ít hưng phấn hỏi ân người chống lại bên kia chúng ta không vào được muốn cung cấp cũng không có biện pháp như vậy chủ chiến phái cho các ngươi chỗ tốt người chống lại đều có thể cho thậm chí cho điều kiện càng tốt hơn hơn nữa tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngày hôm nay những chuyện tương tự ngươi liên hệ những này đội b u ô n toàn bộ đình chỉ cho chủ chiến phái cung cấp hàng những hàng hóa này á nguyệt thành toàn bộ tiếp nhận giá cả như trước đồng thời chúng ta sẽ phái ra chuyên môn đội ngũ đối với các ngươi đội buôn tiến hành bảo hộ ngươi xem coi thế nào trầm ngâm một chút rô đét hỏi hắn dự định chặt đứt chủ chiến phái vật tư cung cấp n à y không thể nghi ngờ đối với chủ chiến phái tới nói sẽ là một cái to lớn đã kích sẽ tạo thành kết quả gì có thể tưởng tượng được ra đồng thời đối với người chống lại mà nói là một cái to lớn cơ hội cùng trợ giúp nhất cử lưỡng tiện sự t ì n h rộ đẹp tự nhiên thì nguyện ý đi làm như vậy thật sự sao không nghĩ tới rộ đẹp sẽ đưa ra như vậy điều kiện nam tử có một ít hưng phấn hỏi bọn họ tự nhiên biết lời nói này ở giữa bao hàm ý nhị bất quá mê hoặc thật sự là quá to lớn so với chủ chiến phái điều kiện tốt nhiều lắm chủ yếu nhất chính là không cần lo lắng chủ chiến phái cùng loại hắc ăn đen sự tính phát sinh to lớn bảo đảm cùng lợi ích trước mặt là ai đều sẽ thay đổi sắc mặt chương 403, t h u hoạch ngoài ý mớn lợi ích là ma quỷ có tiền có t h ể khiến quỷ ma sát bây giờ đã diễn biến đến có tiền có thể khiến mài đẩy quỷ trình độ h ư ớ n g hồ là bình thường nhân cho nên rất tự nhiên tại d ô đẹp tung mê hoặc trước mặt không ai có thể ngăn cản được đối diện người trung niên cùng nam tử kia lập tức đã bị mê hoặc đi một f a n trò chuyện j o e đã biết người trung niên tên là jones mà nam tử nhưng là tên là d a vi hai người chạy đội buôn chạy thời gian hơn mười năm toán nghề này ở giữa thế hệ trước nếu là như thế ta có thể liên lạc với tối thiểu hai mươi cái đội b u ô n những khác không dám nói những này nhân chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề mặt khác dù n g bọn họ mạng lưới liên lạc mới có thể liên lạc với chín phần trăm n ư ờ i trở lên đội b u ô n tin tưởng như vậy lợi nhuận bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy tới nay mới có thể đoạn tuyệt chủ chiến phái cung cấp nói rằng hưng ơ phấn địa phương dồn hào khí quá độ hưng ơ phấn cực kỳ như báo ngày hôm nay một mũi tên mối thủ như thế tốt lắm việc này không nên chậm trễ nếu như nếu có thể các ngươi lập tức tiến hành luyện tập ám n g u y ệ t thành bên kia không cần lo lắng ta có thể quyết định chuyện này còn hàng hóa vận tải bên cạnh ta những n à y nhân sẽ phụ trách bảo hộ làm sao đến trong thành bọn họ sẽ nói cho người biết trầm ngâm r ồ đ ẹ p hướng về hai người nói rằng được bên này chúng ta sẽ mau chóng liên hệ r ố t cùng đạ vì trả lời cũng là sảng khoái cực kỳ cứ như vậy đoàn người đặt thành một ngày sau bọn họ không thể nào tưởng tượng được liên minh hình thành lực ảnh hưởng xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng đệ hai ngày ánh bình minh lúc r ố t liền rời đi đội b u ô n xem ra là liên hệ những cái được gọi là bằng hữu đi tới mà đạ vị thì lại là đi theo dồ đ ẹ p một nhóm người mang theo đội buôn hướng về á nguyệt thành kế tục khai phá mà đi nơi đây khoảng cách á nguyệt thành còn có hai ngày khoảng cách sau khi đoạn đường bởi vì rổ đẹp dô đẹp đoàn người hiểm hộ ngược lại là chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì lại hay là bởi vì chủ chiến phái không ngờ rằng bọn họ phái ra cái kia một nhánh đội ngũ sẽ tại chiến đấu ở giữa tử vong hầu như không còn cho nên không có phái ra đến tiếp sau đội ngũ không biết bọn họ biết tin tức kia thời điểm sẽ là một cái làm sao vẻ mặt đây này hay là chính là ăn trộm gà bất thành thực đem mê ba sau hai ngày mọi người thuận lợi đi tới á m nguyệt thành ở ngoài ngoài thành bị chủ chiến phái vây quanh nước chạy không l o ạ n cửa chính tự nhiên là không vào được may mà chính là á nguyệt thành chính chuẩn bị cẩn thận một cái mật đạo tại rô death dẫn dắt đi đoàn người thuận lợi tiến vào đến trong thành cái này cũng là tại sao rỗ death có thể khẳng định như vậy để những này nhân đồ vật có thể vận tải đến trong thành nguyên nhân về phần mang theo đội buôn tiến vào hắn cũng không lo lắng bởi vậy bị chủ chiến phái phát hiện cái lối đi này đầu tiên những này đội buôn nếu như là chủ chiến phái người như vậy ngày hôm qua liền sẽ không gặp phải chuyện như vậy tình lại nói coi như là chủ chiến phái người liền sợ bọn hắn không tiến vào cái này mật đạo một khi dám can đảm tiến vào cái kia liền chỉ có một con đường chết cái lối đi này gác rất có một người giữ quan vạn người phá dáng vẻ trong thành d o d e s trước kia mấy ngày liền thông qua dùng bồ câu đưa tin báo cho người bên này cho nên lúc tiến vào là sổ di nạ dừng tay cửa ải nhìn thấy d o d e s đến ra hỏa này xem như là hồi hộp tiểu tử ngươi gần nhất có thể coi là là phong quang rồi động tính huyên náo không nhỏ mà s ô di nạ vốn là một cái sảng khoái người tự nhiên không có gặp mặt thời điểm hàn huyên cùng dư thừa lời nói rất trực tiếp một câu nói nhưng là khiến người ta cảm thấy đến một cô ấm áp như trước cái kia một bộ xấu xa r ă n g rớp những người này là nhìn rõ ràng rồ đẹp người phía sau viên s ô di nạ nghi ngờ hỏi đội b u ô n cho bên này đưa phẩm cái gì dược phẩm nghe được cái này s ô di nạ lập tức liền hưng phân lên những đồ vật này nhưng là trong thành bây giờ cần gấp vật phẩm tại chủ chiến phái phong tỏa dưới bây giờ á m nguyệt thành sắp đạt đến một cái cùng đường mạt lộ mức độ này đội buôn đến không thể nghi ngờ là giúp người khi gặp nạn tuyệt đối có thể x ư n g tụng là một hồi mưa đúng lúc có thể nào không để bọn hắn h ư phấn tiểu t ử ngươi kha khà không sai xem như là làm một lần công hiến rất nhanh s ô di nạ lần thứ hai khôi phục cái kia cái nào một bộ răng dấp t r e o chọc nói rằng bất quá nhưng là có thể thấy được tâm tình của hắn được rồi rất nhiều lập tức rất nhanh s ô d i nạ liền sắp xếp nhân viên đem người này đội buôn dẫn đi nghỉ ngơi còn chính hán nhưng là mang theo rộ đẹp hướng phủ thành chủ chạy đi bây giờ á nguyệt thành có vẻ có một ít h i ệ u q u ả n g không còn ngày xưa phồn bình cùng náo nhiệt trên đường phố hành rất ít người rất ít cũng, cũng chỉ ũ n g c có như vậy linh tinh một ít hai bên cửa hàng cũng đã đóng gió lạnh lạnh r ù n g làm cho người ta một loại nặng nề cảm giác chủ chiến phái mấy ngày liên tiếp phong tỏa đã triệt để phá vỡ á nguyệt thành sinh hoạt nhịp điệu khiến người ta nhìn có một ít tâm lạnh vẫn luôn là như vậy có hay không có phản ứng gì cuối cùng vẫn là không nhịn được rô đèn hướng về s ô di na hỏi dò còn không liền là như vậy đáng chết chủ chiến phái xem ra đúng là muốn đem chúng ta vây chết ở nơi này bây giờ trong thành xem như là lương thảo đoạn tuyệt tuy nhiên vẫn may tiểu tử ngươi tới vẫn mang đến đội b ồ n kha kha phỏng chừng chủ chiến phái người nằm mơ cũng không ngờ rằng tình huống này đi này một quãng thời gian nỗ lực bọn họ xem như là hưởng phí nếu như ngươi không nữa đến chúng ta p h ỏ n g t r ừ n g mấy ngày nữa liền thật sự muốn cùng bọn hắn liều chết rồi nói rằng bên này sozina ít có thổn thức không nớt trong thành tình huống còn có thể làm sao ngươi cũng đã nhìn thấy nếu như không phải bởi vì trước đây người chống lại kinh doanh đến không sai cũng sớm đã phiên thiên n à y một quang thời gian cũng là nhiều lần xuất hiện mấy người chuẩn bị chạy nương nhờ vào chủ chiến phái cũng may đều bị áp chế hạ xuống e đ dạ cô gái nhỏ kia thủ đoạn không sai tạm thời còn có thể đứng vững tình huống quả nhiên không cho lạc quan r ồ đẹp thật dài hít một hơi khẽ cao mày hiện tại đã tại liên hệ đội bơn bên này tình huống hẳn là rất nhanh sẽ có thể chuyển biến tốt lên nghĩ đến chính mình tối ngày hôm qua cùng dồn bọn họ đạt thành hiệp nghị r ỗ đẹp cuối cùng là lộ ra vẻ tươi cười trong thành trên đường phố thỉnh thoảng đi qua một đám tuần tra đội binh sĩ chờ xuất phát rất nghiêm túc vô hình ở giữa lại là vì làm bầu không khí tăng thêm mấy phần ngưng trọng cùng mùi thuốc súng rất nhanh đoàn người liền đã đi tới phủ thanh chủ như trước hùng vĩ bất quá nhiều thêm một tia tiêu điều khí tức đại ca edda rất sớm sẽ chờ ở tại cửa nhìn thấy r ô đẹp đến vội vã n ê n đón vui mừng chào hỏi nhìn edda r ô đẹp có một ít đau lòng cái này cô gái nhỏ này một quăng thời gian gầy gò rất nhiều không biết hắn trên vai khiêng nặng bao nhiêu bao quần áo trong lòng thừa bị bao nhiêu áp lực tuổi c ò n trẻ liền đảm đương nhiều như vậy đúng là có một ít làm khó nàng lucy muội muội nhìn thấy l u xỉ cũng là đi tới bên này s đã đồng d ạ n g mỉm cười bắt chuyện hai người quan hệ tựa hồ rất tốt mai long đại ca đứng ở s đã bên người chính là mai long nhìn thấy hắn dồ đẹp vui mừng bắt chuyện cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn tiền bối cho hắn vô số trợ rút thậm chí có thể nói nếu như không có lúc trước mai long toàn lực trợ rút cũng chưa có dồ đẹp thành tựu i của ngày hôm nay được rồi đi vào trước đi mỉm cười nhìn một chút dồ đẹp mai long thổn thức nói rằng mới bao nhiêu thời gian không gặp thời gian một năm tên tiểu tử này dĩ nhiên thành trường đến trình độ này khiến người ta thẹn thùng vậy nhớ đến lúc đầu đệ một lần nhìn thấy hắn thời điểm hắn bất quá là một cái tại thần cấp lĩnh vực dễ rủa tiểu tử thôi không nghĩ tới bây giờ nhưng là đã thành dài đến như vậy độ cao thành dài đến làm cho mình đều cần ngưỡng vọng độ cao tuy rằng ám n g u y ệ t thành này thời gian nửa năm đến vẫn luôn là nằm ở bị chủ chiến phái phong tỏa ở giữa thế nhưng tin tức vẫn tương đối linh thông dù sao truyền lại tin tức phương thức chủ chiến phái vẫn thì không cách nào hoàn toàn phong tỏa cho nên đối với ngoại giới tất cả bọn họ tự nhiên rõ ràng hơn nữa bất quá cứu vớt hát hoàng bộ tộc mang theo hát hoàng bộ tộc đầu tiên là diệt di giao bộ tộc ngay sau đó bắt không lo thành cuối cùng phá được thủy m ạ t thành một loạt cử động người nào không phải kinh thế h a i t ủ người nào không phải khiến người ta chân chối ngoác mồm cử động thậm chí đều là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình hắn nhưng toàn bộ làm được càng la bước vào đến cái kia khiến người ta khó có thể tưởng tượng cấp độ dương huyền cảnh giới phủ thành chủ bên trong thấy được quen thuộc lilith hát ngân cùng hát rượu đám người lại lần gặp gỡ tất cả mọi người là thổn thức không nớt tiểu tử ngươi gần nhất xem như là phong quang liền đáng thương chúng ta những người này ở chỗ này quá lao tù sinh hoạt lạc cười khổ nhìn rộ d e s đoàn người cảm khái nói rằng nay thời gian nửa năm tại á nguyệt thành sinh hoạt đúng là thống khổ không thể tả một phen hàn huyên hạ đến lúc trong bất chi bất giác đi tới lúc ban đêm biết đại thể tình huống sau khi rộ d e s cũng không có dự định lập tức cùng bọn hắn tiến hành thương thảo cái gì ngày mai buổi sáng đều sẽ đối với thế cuộc trước mắt tiến hành một cái cẩn thận thương thảo cùng nghiên cứu đi tới vì mình sắp xếp gian phòng như cũ là đã từng ở qua gian phòng kia nhìn ra được bên này tại chính mình sau khi rời đi không có ai kế tục vào ở mà là giúp mình bảo vệ lưu lại thường thường có người đến quét tước bàn giường chiếu đều là sạch sẽ cực kỳ một tầng không nhiễm mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơ m ngát rất quen thuộc hương vị dồ đèn lộ ra vẻ một nụ cười khổ edda cái này cô gái nhỏ xem ra mỗi ngày đều có đến bên này đi trong gian phòng hương vị cùng trên người nàng mùi vị giống nhau như l ú c xem đến bên này cũng là hắn thường xuyên đến q u á t tước cổ điện khí tức khiến người ta cảm thấy rất thư thích đang định nghỉ ngơi tiếng go cửa chuyển đến ngay sau đó edda tiến vào gian phòng ở giữa sao lại tới đây mỉm cười nhìn edda jones hỏi so với nửa năm trước đó hắn tuy rằng gầy gò thế nhưng là là nhiều thêm một phần mùi vị nhiều thêm một loại khí thế khiến người ta nhìn không khỏi sinh ra lòng chịu mến đi tới r o d e s trước mặt cứ như vậy tọa đối diện với hắn mang trên mặt một tia đỏ ửng nhìn r o d e s ed đã có một ít xuất thần thế nào nhìn thấy ed đã n à y một bộ dáng dấp r o d e s cười khổ hỏi bị như thế nhìn hắn đều có một chút ngượng ngùng lâu lắm không có gặp đến đại ca chính là muốn nhìn một chút bị r o d e s như thế vừa hỏi ed đã sắc mặt t ở n g đỏ ngượng ngùng nói nếu n h ư mày cái kia bộ dáng khả ái để r o d e s sinh ra lòng chịu mến nghe được hắn nói như vậy j o d e s là d ở khóc d ở cười cô gái nhỏ này tại chính mình trước mặt vốn là như vậy muốn một cái chưa trưởng thành tiểu hải tử thế nhưng tại đối mặt chính sự thời điểm j o d e s nhưng là biết so với ai khác đều muốn lão luyện bất quá hắn nhưng thích hơn như vậy đã cùng ban đầu ở tật phong lính đánh thuê đội thời điểm có một ít tương tự nửa năm này trải qua làm sao gian khổ đi một tiếng thở dài j o d e s cảm khái nói rằng nghĩ đến thì cũng thôi bây giờ áo nguyệt thành hầu như đều kháng ở tại nàng trên vai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 s đã giữ vững trầm mặc rất lâu sau đó không nói gì tựa hồ đang hồi tưởng nửa năm qua sinh hoạt ngầm đầu nhìn xa xa bầu trời đêm ánh mắt nhưng là rất bình tĩnh để dô đét cảm giác bất ngờ nàng đúng là trưởng thành rất nhiều đã lâu không có gặp đến đại ca đây nửa năm nhiều thời giờ đi ha ha làm sao lại cảm giác so với lúc trước thời gian mấy năm còn muốn lâu đây kỳ thực này một quãng thời gian s đã áp lực rất lớn nghi chủ chiến phái đại quân vây quanh áng nguyệt thành trong thành hôn loạn tưng ơ bừng thậm chí xuất hiện rất nhiều phản chiến nhân viên còn có một chút chủ chiến phái đã sớm an xuyên người tiến vào những này đều đối với chúng ta tạo thành to lớn uy hiếp mỗi một ngày đều nằm ở khẩn trương như thế sinh hoạt ở giữa nếu không có sổ gì nạ đại ca bọn họ hỗ trợ edda không biết có thể hay không kiên trì cho tới hôm nay vài lần đều muốn bỏ qua có thể là chỉ cần vừa nghĩ tới đại ca vẫn ở bên ngoài buổi tiếp edda đồng thời phân đấu edda liền có thể tiếp tục kiên trì cho dù đối mặt vì làm thời điểm khó khăn Tức k h i ế nhìn c o thảo đoạn sao chúng chúng trước được ca chúng cả liền đều tốt rồi. Chỉ cần đại ca ở bên người, không biết tại sao cũng cảm giác đặc thành quanh, nhưng như không hề không định h nguyệt tầng tầng lương ngươi liền bên người, kiên n giờ ta tuyệt, ta từ Bất trở ta tất tốt biết tại ám quá. quá đều vây bây đây. biệt là bị bỏ lại, đại đại rồi, rồi. ở phương xa s đã lẩm bẩm nói bất quá nói rằng cuối cùng thời điểm trên mặt dương tràn ra một tia nhàn nhạt địa đủ cười bây giờ khổ tháng ngày cuối cùng cũng coi như ngao chấm dứt đại ca trở lại càng chủ yếu chính là mang đến đ ộ i bơn u hơn nữa đến tiếp sau còn sẽ có đội buôn đối với á n g u y ệ t thành tiến hành cung cấp to lớn nhất khó khăn lập tức liền giải quyết tất cả những thứ này cũng làm cho tâm dần dần thả l ò n g ra tự hồ chỉ phải có rô đest ạ i địa phương tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng hơn nữa chỉ cần rô đ e s đại ca tại chính mình bên người edda tâm liền có thể cảm giác một trận kiên định tự hồ khó khăn gì chính mình cũng không sợ giống như vậy đây cũng là về tinh thần lực lượng đi nghe edda kể rõ rô đ e s cũng là thổn thức không nớt có thể tưởng tượng đến nửa năm qua cái này gầy yếu trên thân thể gánh vác cái dạng gì trách nhiệm cùng trọng trách nhật tiến vào chính mình nếu tới thì không thể làm cho nàng tiếp tục như vậy khổ xuống là nên chính mình đảm đương tất cả những thư này lúc chủ chiến phái quyết chiến thắng này g tin tưởng rất nhanh liền phải đến nên kết thúc đi không biết lúc nào s đã đầu đã tựa ở chính mình trên bả vai dồn s do dự một chút cuối cùng vẫn là không hề nói gì đối với s đã hắn có một loại cảm giác kỳ diệu cùng l u c y ở chung một chỗ thời điểm như thế rất yêu thích ở cùng với bọn họ cảm giác cảm giác rất thoải mái tự tại thả lỏng kỳ thực r o d e s đối với e s đa tâm có gì thường đúng là không có chút nào biết đây rất nhiều lúc hắn bất quá là không có nói ra thôi e s đa biểu hiện đã rất rõ ràng liền tính tại trì đội người cũng không thể nào cảm thụ không tới bất quá r o d e s nhưng là không có từ chối tâm mơ hồ có một ít vui mừng loại cảm giác này hai người câu được câu trăng trò chuyện nửa năm qua sinh hoạt thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh liền đi tới lúc đêm khuya lúc này s đã dĩ nhiên theo chính mình vai cứ như vậy ngủ t i ế p đi thấy cảnh này j o d e s nhẹ dọn g thở dài một tiếng xem ra hắn này một quãng thời gian thật sự là m ệ t muốn chết rồi không có quái dày nàng a i kêu, nhìn hơi nhắm mắt lại trong ngủ say hắn j o d e s nở một nụ cười ngủ thời điểm nàng dĩ nhiên cũng có thể mỹ đến kinh tâm động phách nhìn khiến người ta không kìm lòng được lún xuống đi vào không muốn na mở chính mình tầm mắt đều đều tiếng hít thở có thể rõ ràng địa nghe được buổi tối mưa dầm kéo dài bầu trời như trước có một ít mù mịt cảm thụ cái kia ấm áp khí tức phun tại chính mình trước ngực mang theo nhàn nhạt mùi thơm át khiếp người tâm tị túi đầu nhìn này một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt dô d e s này mới phát hiện nàng thật sự đã trưởng thành thời gian chậm rãi chuyển rời không biết lại đây bao lâu dô d e s cảm giác mình múi tên hồ nhiên dễ dàng lên tu luyện ở giữa hắn ngưng tu luyện mở con mắt của chính mình đệ một chút liền nhìn thấy nằm nhoài chính mình phía trước trận to hai mắt nhìn mình nghẹt đ nghĩ tới đây cái cô gái nhỏ dựa vào chính mình vai ngủ một buổi tối j o d e s buồn cười hỏi ân nhìn thấy j o d e s mở mắt e s d a vội vàng túi đầu nhẹ giọng nói rằng sắc mặt một mảnh h ư n g hào như chín quả táo đỏ giống như vậy càng l à tăng thêm nàng mấy phần mị lực vẫn đại ca một buổi tối không có nghỉ ngơi đỏ mặt e s d a ngượng ngùng nói như vậy e s d a nếu như bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy bất ngờ đi tại trước mặt người khác nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ chỉ có tại rô đ ẹ p trước mặt thời điểm nàng mới sẽ lộ ra vốn là khuôn mặt mới có thể toát ra như vậy tiểu nữ tử tư thái ha ha không quan hệ tu luyện như thế khẽ mỉm cười rô đ ẹ p ôn nhu nói đến hắn cấp bậc này sau khi kỳ thực chỉ cần tu luyện một thoáng liền hoàn toàn có thể khôi phục chính mình tinh lực ngủ đối với hắn mà nói bất quá là một loại hưởng thụ thôi giờ k h ắ c này bầu không khí ấm áp cực kỳ chút nào không có bởi vì chiến tranh quan hệ mà sản sinh loại khẩn trương kia khiến người ta hưởng thụ nhưng đáng tiếc như vậy thời gian đều là không nhiều tại một phen chỉnh lý sau khi hai người hướng về phía trước phòng khách đi đến buổi sáng còn có phức tạp công tác chờ bọn họ bây giờ trong thành thế cuộc rổ đẹp vẫn không rõ ràng lắm nhất định phải mau chóng hiểu rõ mặt khác cũng là thời điểm làm ra an bài một ít chuyện nên thời điểm xử lý giờ khác này đã đi tới cuối cùng phản kích thời khắc đi tới cùng chủ chiến phái quyết chiến thời điểm tất cả đều tiến vào đếm ngược lúc giai đoạn bọn họ nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đến, đến đại sảnh người chống lại chủ yếu nhân viên còn có sổ gì nạ bọn người là đi tới trong đại sảnh rất nhiều người ngày hôm nay mới nhìn thấy rồ đ è s hôm qua thiên la đức tới sau khi cũng không hề nói cho mọi người chỉ bất quá cùng những n à y người quen một phen gặp mặt tôi cho nên nhìn thấy rồ đ è s đến ở đây phần lớn nhân lộ ra kinh ngạc vẻ mặt bất quá rất nhanh nhưng là chuyển hóa thành hưng phấn rồ đ è s bây giờ danh tiếng như vậy làm sao chẳng không có ai lại không biết có một cái như thế cường lực nhân viên gia nhập đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt càng chủ yếu chính là hắn đến chủ chiến phái bên kia cũng không biết có thể đưa đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả một phen thương thảo dô đẹp xem như là đối với thế cuộc trước mắt có một cái thâm nhập hiểu rõ đồng thời nhất làm cho mọi người hưng phấn tự nhiên chính là hắn mang đến đội bơn đối với hắn khai ra điều kiện không có bất luận người nào phản đối toàn bộ đều đáp ứng đối với bọn hắn mà nói bây giờ vật tư tầm quan trọng đỉnh quá tất cả đương nhiên một cái khác chủ yếu sự tình đó là thương thảo đối phó chủ chiến phái phương án cùng sách lược một hồi hội nghị hạ xuống một buổi sáng thời gian như thế trôi đi hầu như không còn bên trong giữa trưa hội nghị kết thúc mọi người từng người tán đi chuẩn bị đến tiếp sau công việc dô đẹp nhưng là nhận được j o h n s t i n tức chuyển đến không nghĩ tới hắn tốc độ nhanh như vậy tối ngày hôm qua xuất phát ngày hôm nay cũng đã liên lạc vài cái đội b u ô n hay là này cũng là bởi vì gần nhất những n à y đội b u ô n đều là hướng về á nguyệt thành khai phá mà đến nguyên nhân đi Đối với m ì n hội khai ra điều kiện, những ra điều đ này b u ô nghị toàn đón nhận n bộ đều vui u vẻ đón nhận hạ x ố giờ k á cái ám c có cả cũng chiều này buôn nhân viên đã hướng về ám nguyệt thành đến đây. Tất cả tựa hồ cũng tại chiều hảo phương diện chuyển biến. n mấy đây, đã đội đã tất tại Hội hồ hảo về g tựa sau khi chấm dứt r ỗ đest l i ề n rời đi phòng khách hắn còn có chuyện muốn làm đương nhiên chủ yếu nhất hay là muốn đi hảo đạ vì thương lượng một chút đón lấy đội buôn vận tải sự t ì n h dù sau này quan hệ toàn bộ á n g u y ệ t thành sinh tử tồn vong qua loa không được một mặt khác lúc này e s đã trở lại chính mình trong phòng nhìn gian phòng trống rỗng trên mặt hiện ra một vện đỏ hửng hiển nhiên là muốn đến chuyện tối ngày hôm qua hồi lâu sau một tiếng thở dài chính mình gian phòng có chút l ạ n h lạnh kỳ thực này thời gian nửa năm đến nàng đều rất ít trở lại chính mình gian phòng nghỉ ngơi dồ đẹt không lại thời gian nửa năm nàng ngoại trừ mỗi ngày đi quét tước chỉnh lý gian phòng ở ngoài kỳ thực đại nhiều thời giờ đều là lưu lại bên kia nghỉ ngơi bây giờ dồ đẹt trở lại mình cũng phải trở về đến bên này đại ca ngươi biết edda tâm sao nghĩ đến rô đẹp biểu hiện ẹt đ a thì t h ả o tự nói âm thanh rất thấp sắc mặt có vẻ càng thêm hưng hào khoe môi nết lên một tia nhàn nhạt y ê u sầu chính mình biểu hiện rất rõ ràng đã rõ ràng đến chính mình cũng có một ít ngượng ngủng nhưng là rô đẹp đối với này nhưng dù sao là biểu hiện đến mức mơ hồ không rõ làm cho mình thấy không rõ lắm hắn đang suy nghĩ gì nếu như nói hắn không muốn tiếp thu chính mình nhưng là quan hệ của hai người xác thực đã vượt qua bình thường bằng hữu quan hệ nếu như nói hắn đón nhận chính mình nhưng là tại sao vẫn đều không có cái gì biểu hiện chuyện tình cảm thường thường đã là như thế khiến người ta tâm huyền một đường đại tiểu thư lúc này ed đã bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ r ộ n g kêu lên như cũng là cái kia tên hq y nhân như trước xuất quỷ nhập thần bên kia như thế nào nhìn thấy người này đến ed đã sắc mặt nghiêm túc lên nhàn nhạt hỏi nàng bọn họ đã bắt đầu hành động rồi nói rằng bên này người á o đen âm thanh có một ít tay đắng do dự một chút tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra bắt đầu sao thân hình dừng lại ẹ d đã sắc mặt trở nên có một ít không dễ nhìn túi đầu chấm âm hồi lâu sau một tiếng thở dài cái kia cứ dựa theo chúng ta kế hoạch bắt đầu hành động đi đã đến thời khắc cuối cùng không thể xuất hiện vấn đề nói xong lời nói này sắc mặt lạnh leo cực kỳ trong mắt hàn mang chán xuất hiện khi thế bỗng chỉ thấy tăng vọt một cấp bậc vâng d ừ n g một thoáng người á o đen khổ thiết nói rằng trong mắt lóe ra một tia không đành lòng ánh mắt hóa thành cuối cùng một trận thở dài người áo đen sau khi rời đi ez đạ một người đứng bình tĩnh tại bên cửa sổ xem ở ngoài cửa sổ cảnh s á t cũng không biết đến đang suy nghĩ cái gì sự tình trong bất chi bất giác xuất thần lên sắc mặt không ngừng biến ảo có một tia giấy r ù a dạ dày viêm khổ rồi mấy ngày này đều không có gõ chữ tại bệnh viện ở giữa v ư ợ t qua chương mới tương đối ít đại gia lượng giải mặt khác quyển sách tại này một tuần bên trong hẳn là liền muốn xong bản Thỉnh đại gia chuẩn bị chống đỡ mới. chương bốn trăm linh năm mưa gió nổi lên tại rô đê bọn họ đến á nguyệt thành đệ hai ngày đã vì tại cùng rô đê một trận thương lượng sau khi liền dẫn đội buôn quay đầu rời khỏi á nguyệt thành mà họ ở d ô d ự kỷ đám người tự nhiên cũng là toàn viên xuất động thậm chí phái ra người chống lại vẫn phân đội nhỏ ước chừng hai mươi ba mươi nhân cùng rời đi á nguyệt thành tùy tung đội buôn mà đi bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản chính là hộ tống đội buôn thuận lợi đem hàng hóa vận chuyển vào thành bên trong đối với những nạn nhân g o d e s vẫn là ôm đầy đủ tín nhiệm đặc biệt là tử thần liêm đao tiểu đội nhân viên đều là theo chân chính mình cùng đi đi ra người g o d e s t i n tưởng bọn hắn làm việc năng lực tự nhiên trong thành gác mật đạo lối ra mở miệng lực lượng cũng là tại ngày đó bắt đầu tăng cường không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất muốn phòng ngừa chủ chiến phái có thể nhân lúc cơ hội mặt khác trong thành bố phòng vào thời điểm này cũng là bắt đầu có chuyển biến trở nên càng thêm nghiêm túc cùng khẩn trương lên mưa gió nổi lên thời gian bảy ngày tại không khí khẩn trương ở giữa v ư ợ t qua đệ tám ngày trong thành rốt cục nên đón đệ một nhóm hàng hóa dòng d ã sáu cái đội buôn tiến vào trong thành mang đến đủ loại màu sắc hình dạng sinh hoạt đồ dùng cùng đồ ăn còn có dược liệu để đã đạt đến điểm giới hạn trong thành bột phát ra cường đại sinh cơ ngày đó trong thành không còn ngày xưa tiêu điều có một tiên áo nhiệt khí tức tuy rằng đến sáu cái đội buôn đối với to như vậy á m nguyệt thành mà nói thật sự là bé nhỏ không đáng kể thế nhưng tối thiểu này để bọn hắn thấy được hy vọng làm cho tất cả mọi người cũng biết những ngày kế tiếp sẽ càng ngày càng tốt những n à y nguyên bản rất có h oán giận đám người nhất thời tiêu ngừng lại đội buôn đến hiệu quả lập tức thể hiện ra sau đó thời gian mấy ngày lục tục vẫn là có đội buôn tiến vào trong thành đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt áng nguyệt thành khôi phục ngày xưa bình thường thời điểm này bọn họ không cần lo lắng chủ chiến phái phong tỏa liền tính lại ngăn tỏa mười năm cũng không quá quan trọng ngược lại là chủ chiến phái cạnh mình hay là đã bắt đầu khẩn trương đi liên tục thời gian hơn mười ngày không có đội bơn đến bọn họ bên kia tiến hành cung cấp bọn họ còn có thể duy trì bao lâu thời gian hôn đản này là xảy ra chuyện gì các ngươi nói một chút lúc trước không phải lời thề son sát mạng hiện tại đây đáng chết r ồ i đ e s hắn làm sao sẽ đến á nguyệt thành hơn nữa mang đến nhiều như vậy đội bơn lúc này ở ngoài thành chủ chiến phái đại quân x o á y doanh ở giữa chuyển tới một nam tử tiếng giống giận dữ á m nguyệt thành bên trong mấy ngày này chuyển biến hắn cũng đã nhận được tin tức nguyên bản còn muốn vây chết á m nguyệt thành những ngày nhân nhất thời liền cũng lên đi tới khẩn yếu nhất thời khắc dĩ nhiên bởi vì r ỗ đẹp một người xuất hiện mà chuyển biến tình thế để tràn ngập nguy cơ á m nguyệt thành một lần nữa đạt được sinh cơ bọn họ kế hoạch đến đây chấm dứt xem như là thất bại trong găng tấc nửa năm nỗ lực liền như vậy thất bại nửa năm ẩn nhẫn cũng bởi vậy trôi theo dòng nước nghĩ tới đây biên chẳng những là dít gào nam tử những người còn lại cũng là một mặt toán giận sắc mặt tái nhợt tam vương tử bây giờ á nguyện thành cung cấp bù đắp ta xem chúng ta là không thể nào tiếp tục như vậy vây c h ặ tiếp t chặt lại đội buôn sự t ì n h bây giờ đã truyền khắp hát cá nguyên không có mấy cái đội buôn nguyện ý cùng chúng ta kế tục hợp tác tiếp tục như vậy chúng ta tiếp liệu thì phiền thoái nghĩ đến đoạn thời gian gần đây bọn họ chủ chiến phái phái ra binh sĩ cải trang sơn tặc đánh cướp đoàn xe sự tỉnh truyền khắp toàn bộ h á cá nguyên bây giờ hết thể đội buôn đều sẽ bọn họ xem thành mới cho sói hồ báo nơi nào có nguyện ý hợp tác với bọn họ nay tiêu đối phương trường á nguyệt thành cung cấp đổi tới bọn họ tiếp tục ở đây biên hảo xuống đến thời điểm chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình thôi càng chủ yếu chính là một trăm ngàn đại quân tiêu hao là một cái to lớn con số mỗi kéo dài thời gian một ngày đối với bọn hắn mà nói đều thì không cách nào đảm đương sự tình thế cuộc tựa hồ chính đang dần dần bị á nguyệt thành xoay chuyển bọn họ nhất định phải làm ra một ít cử động đại vương tử cùng nhị vương tử bây giờ đã vào ở thủy mạc thành hát hoàng bộ tộc tại hai vị vương tử dưới áp lực bỏ qua thủy mạc thành bắt đầu lui lại nhưng là hai cái vương tử tiến vào thủy mạc thành sau khi không phải bắt tay truy sát hát hoàng bộ tộc mà là bắt đầu nội đấu có người nói hai người vì tộc trưởng vị trí tranh đoạt không không nớt người xem ngay sau đó lại là một l á o giả nhỏ dọn hướng về cổ kiếm cố vấn đến chính có thể nói là họa vô đơn chí lúc này tựa hồ tất cả đều tùy theo mà đến lúc này bọn họ chính có thể nói là bốn b ề thọ địch